vì ái bị giao hiệu trưởng làm ơn mà không phải bởi vì đệ nhất công tước Lý tài khoa gia tộc tên tuổi nói xong đường nhiệm cười như không cười mà nhìn lan Thác tư lan Thác tư tên đầy đủ vì lan Thác tư Lý tài khoa bởi vì chinh chiến mà quang vinh hy sinh đệ nhất công tước địch khác Lý tài khoa duy nhất người thừa kế địch khác Lý tài khoa bởi vì hiển hách công hơn bị nữ vương đề bạt vì đệ nhất công tước không chỉ có có được cường đại ma lực thân thủ càng là nhất đẳng nhất hảo từng bị thế nhân xưng là chiến thần Lý tắc khoa gia tộc cũng là vì địch khắc thành tiểu mà phồn vinh lên. Đương địch khắc quang vinh hy sinh lúc sau, trừ bỏ đối đệ nhất công tức tài sản như hổ rình mồi chính trị gia tộc ở ngoài, lý tắc khoa gia tộc nội cũng là có không ít người mơ ước. Lan thác tư từ, từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy phức tạp mà hắc cám gia tộc bên trong, tự nhiên sẽ không bên ngoài tùy ý cho thấy chính mình thân phận. Những việc này, đương nhiên là ít nhiều vì vị ẩn phổ cập, nàng cái này bạn cùng phòng, nói thật dễ nghe một ít chính là bách sự thông nói không dễ nghe chính là bắt quái tư liệu trạng từ vương tộc cho tới phố phường tiểu dân phạm vi rộng khắp đến làm người giận xôi Lan Thác Tư bị Đường Nhiễm xem đến mặt đỏ lên ngượng ngùng mà kéo kéo khoe miệng thực xin lỗi a Mít Đường ta cũng không phải cố ý giấu giếm chính mình thân phận ta Đường Nhiễm nâng lên tay phải đánh gậy hắn nói tỏ vẻ lý giải Lan Thác Tư ý tưởng nhàn nhạt, nhạt mà phủi sạch quan hệ nàng nhưng không nghĩ quấn vào lì ta khoa gia tộc ngoại loạn nội loạn bên trong ta đối với ngươi thân phận cũng không cảm thấy hứng thú Chỉ là bởi vì Ả bị gheo hiệu trưởng công đạo ta đến xem tiểu thiến phu nhân tình huống, cho nên ta mới lại đây. Nếu hiện tại đã xem qua, như vậy ta cũng là thời điểm đi trở về. Mị đường lan thác tư cho rằng đường nhiễm là sinh khí, quính lên liền giữ nàng lại áo tròn rác. Mị đường, tuy rằng ngài cũng không có y sư tư cách chứng, nhưng là thân là tân phổ sâm đại sư duy nhất học sinh, chúng ta cũng không thể không đối ngài trần bệnh tăng thêm coi trọng. Nếu không như vậy đi. Ngày mai ta sẽ triệu tập Vi phu nhân trần bệnh quá sở hữu y sư trình diện, ngài tự nhiên cũng là muốn tham gia ở bên trong, không biết ngài hay không có thể chạch chung nghỉ ngơi một đêm đâu. Ba lạc chấp sự tiến lên một bước, xảo diệu đến ngăn cản đường nhiễm bước chân, cung kính mà lệ phép mà nói. Đường nhiễm như mày, trước không nói lan thác tư lôi lôi kéo kéo, liền nói ba lạc chấp sự loại này trên cao nhìn xuống nguy hiếp, ẩn ẩn có cường thế cảm giác ở bên trong, làm nàng hết sức không vui. Nàng đều như vậy rõ ràng biểu đạt chính mình không nghĩ muốn trộn lẫn lỷ tà khoa gia tộc bên trong sự tình, vì cái gì ba lạc chấp sự vẫn là muốn đem nàng lưu lại đâu. Xem ở thiếu gia phân thượng, hy vọng ngài có thể lưu lại nơi này một đêm đi. Ba lạc chấp sự thấy đường nhiễm mặt vô biểu tình, lại nói một câu. Cảm giác được trong không khí ẩn ẩn áp bách lại đây dày đặc, đường nhiễm sắc mặt tối sầm, thấy nàng không đáp lại, hắn thế nhưng còn dùng thượng ma pháp huy áp. Tuy rằng nàng hiện tại thoạt nhìn chỉ có 6 tuổi bộ dáng nhưng là thật đường nàng chỉ mềm quả hồng không thành lần này đường Nhiệm là thật sự sinh khí đột nhiên ngước mắt đường Nhiệm thẳng tắp mà nhìn về phía ba lạc chấp sự đen nhánh đôi mắt hắc u, người xem mặc danh phát mau nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn đối phương ở ba lạc chấp sự sắp nhịn không được rời đi tầm mắt thời điểm nàng đột nhiên giơ lên cái miệng nhỏ cười đến điểm mỹ nếu ba lạc chấp sự đều nói như vậy lưu một đêm lại có cái gì vấn đề đâu ba lạc chấp sự không kịp vui sướng thời điểm đường Nhiệm lại đống nhiên nhẹ nhàng mà nói Còn phiền toái ngươi nhiều chuẩn bị hai cái phòng cùng hai phân bữa tối, ta tưởng bất quá một giờ, Tân phổ Sâm lão sư sẽ tìm tới môn tới. Bất quá, như thế tiết kiệm được ngươi cố ý đi mời hắn công phu. Thân, Tân phổ Sâm đại sư. Ba Lạc chấp sự sửng sốt một chút. Đường Nhiễm đôi mắt cười đến con cong, lão sư vô luận nhiều vội đều sẽ bồi ta ăn sáng trưa chiều tăng cơm, hiện tại sắp đến bữa tối thời gian đi. Nghĩ đến, hắn hẳn là thực mau liền đến. Ba Lạc chấp sự giật mình, không phản ứng lại đây như là ứng chứng đường nhiễm theo như lời nói chân thật độ giống nhau ngay sau đó một cái hầu gái vội vội vàng vàng mà gõ gõ môn không chờ ba lạc chấp sự đồng ý cũng đã mở miệng vội la lên thiếu gia ba lạc chấp sự tân phổ sâm đại sư tới ba lạc chấp sự ngẩn ra một chút nhanh chóng mà nhìn lướt qua cười tủm tìm đường nhiễm lập tức nghiêm túc lệnh nói nhanh đưa tân phổ sâm đại sư nên tiến vào sau đó làm người lập tức đi chuẩn bị bữa tối chờ sắp sửa an bài sự tình tất cả đều xử lý tốt lúc sau hắn mới quay đầu lại đối đường nhiễm cùng lan thác tư nói tân phổ sâm đại sư chính là khách quý hy vọng thiếu gia có thể tự mình tiếp đãi nếu tân phổ sâm đại sư là tới tìm miss đường nói hy vọng miss đường cũng có thể đủ cùng thiếu gia cùng qua đi đường nhiễm gật gật đầu tự nhiên lan thác tư nhìn thoáng qua kiều thiến phu nhân trong mắt có lo lắng nhưng là nếu đã ngủ như vậy nhiều năm cũng không để bụng như vậy nhất thời một lát đường nhiễm lười nhắc nói một câu phụ xuống tay liền hướng tới bên ngoài đi đến Ngoài cửa còn đứng một người dẫn đường hầu gái. Lan thác tư bất đắc dĩ mà than một tiếng, đành phải đi theo đường nhiễm đi ra ngoài. Vừa vào phòng khách, liền thấy một bóng người giống như gió xoay giống nhau vọt lại đây. Lan thác tư trước tiên lấy ra ma pháp đổng ra tới, liền thấy bóng người kia ném ra chính mình, thẳng hướng tới đường nhiễm đánh tới. Tiểu đường đường A, ngươi như thế nào có thể vứt bỏ lao sư chạy đến nơi đây tới đâu? Tìm không thấy người bóng dáng, có biết lao nhân ta nhưng có bao nhiêu lòng nóng như lửa đó ta? Tân phổ Sâm ai hoán mà nhìn đường nhiễm, cái mũi một tủng một tủng, còn lôi kéo tay háo rác giả khóc. Đường nhiễm chịu hạ khoe miệng, ngươi là bởi vì ăn không đến ta làm đồ ăn tròn nên mới lòng nóng như lửa đốt đi. 178 rèn luyện hành trình chi bí ẩn bắt quái. Sao có thể? Tân phổ Sâm đôi mắt trừng, lão nhân ta chính là cái khẩn trương học sinh hảo lao sư đâu. Vậy ngươi trột dạ cái gì? Đường nhiễm phun tảo. Ta nào có trột dạ? Tân phổ Sâm tắt bao, tạ ngắm hưu ngắm. Người mỗi lần trột dạ đều sẽ tả ngó hữu ngó không dám nhìn ta đôi mắt. Đường Nghiễm thực nghiêm túc nói, "Ta Tân Phổ Sâm cứng họng, hắn thật đúng là tìm không thấy phản bác lý do." Ai kêu Đường Nghiễm kia một đôi thâm thúy mắt đen như là có ma lực dường như, làm người vô pháp che giấu đâu. Ba Lạc chấp sự ẩn ở cạnh cửa bóng ma chỗ, quang cùng ảnh ở trên người hắn đan chéo, ở hắn hắc bạch phân minh chấp sự phục để lại cực hạn lệnh băng cùng vạn vẻ quỷ dị. Đưa tối thời gian, phương lớn lên trên bàn, phóng đầy sa hoa phong phú mỹ thực làm khách nhân Đường Nhiệm cùng tân Phổ xâm trước ngồi vào vị trí, làm chủ nhân Lan Thác Tư sau ngồi vào vị trí, phía sau đứng một loạt hầu gái, mà Ba Lạc chấp sự đứng ở Lan Thác Tư phía sau, phụ trách thượng đồ ăn. Chính cái gọi là lúc ăn và ngủ không nói chuyện, nguyên lai like ở nước ngoài cũng là giống nhau áp dụng. Đường Nhiệm thiết rót hắc ớt nước thịt bò, rũ xuống nùng trường lông mi ở ánh nến chiếu dọi hạ phô tiếp theo tầng nồng hậu bóng ma, động tác u nhã mà thông thả. ở Lan Thác Tư không biết lần thứ mấy nhìn lén Đường Nhiệm thời điểm. Tân phổ xâm sao một chút lưới, bất mãn mà lẩm bẩm, thật vất vả chờ đến bữa tối thời điểm, thế nhưng vẫn là ăn cơm tây. Ba lạc chấp sự rũ xuống ánh mắt lạnh lùng. Tinh thần lực không chế toàn trường đường nhiễm thiết như bái động tác một đốn. Lan thác tư lập tức liên hỏi, không biết đại sư đối liệu lý có cái gì không hài lòng sao? Không hài lòng. Tân phổ xâm nhíu hạ mày, nghiêm túc gật gật đầu, là rất không hài lòng. Lan thác tư liếc mắt một cái ba lạc chấp sự, ba lạc chấp sự lập tức mở miệng do hỏi. Không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân mà làm ngài cảm thấy không hài lòng đâu. Trong giọng nói có thật sâu che giấu không kiên nhẫn. Vì cái gì thượng chính là cơm tây a. Tân phổ sâm mắt trông mong mà nhìn đường nhiễm. Nếu là tiểu đường đường làm đồ ăn trung quốc nói, ta sao có thể sẽ có không hài lòng. Chói lọi ám chỉ a. Đường nhiễm đem một khắc trước muốn bỏ vào trong miệng mảnh nhỏ như bái bông, bất đắc dĩ mà nhìn tân phổ sâm. Lão sư, ta biết ngươi thích ta đồ ăn trung quốc liệu lý, nhưng là chúng ta hiện tại đã ở cùng ăn chúng. Ngươi không thể đủ cô phụ lǐ tắc khoa ra đầu bếp nhóm, này một bàn mỹ thực đều là bọn họ vất vả cần cù lao động. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Chính là tân phổ xâm suốt ruột mà nhìn thoáng qua đường nhiễm trước người ngư bái, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, trên mặt lại chơi khởi lại tới, đem dao nĩa một ném. tạp mâm len quen vàng, dâu thổi đến miết lên miết lên, mặc kệ mặc kệ. Dù sao lão nhân ta liền phải ăn đến ngươi đồ ăn Trung Quốc liệu lý. Bằng không ta liền tuyệt thực. Nghe thế sao vô cớ gây rồi nói không riêng gì Đường Niệm, ngay cả Lan Thác Tư, Ba Lạc chấp sự cùng một đám hầu gái đều chiều chiều khoe miệng. Đường Niệm đau đầu mà ấn một chút đầu, đành phải chuyển hướng Lan Thác Tư. Lão sư một ngoan cố lên liền chín con trâu đều kéo không trở lại. Nếu ta không đi làm đồ ăn Trung Quốc liệu lý nói, chỉ sợ hắn thật đúng là cái gì đều không ăn. Như vậy đi, ngươi làm người mang ta cùng lão sư đi phòng bếp, ta cho hắn đơn độc khai tiểu táo liền hảo. Lan Thác Tư một khắc trước còn buồn bực biểu tình lập tức sáng. Nếu phải làm. Cũng làm thượng ta một phần đi. Đường nhiễm câu môi, nhìn lướt qua mặt vô biểu tình ba lạc chấp sự, gật đầu, hảo. Ở phòng bếp tiếp nhận rồi một đám khó chịu đầu bếp nhóm ánh mắt tẩy lễ, đường nhiễm bình tĩnh mà làm vài đạo tiểu thái, còn từ bao vây lan bên trong lấy ra một túi gạo. Nâu chín. Nói cũng kỳ quái, tuy rằng hạ bỉ gheo hiệu trưởng nói nơi này cũng không phải trò chơi thế giới, nhưng là trò chơi giao diện thượng bao vây lan lại vẫn là như cũ ở nàng thị dắt dưới, cũng không có biến mất. Nay cũng thời thời khắc khắc mà nhắc nhở đường nhiễm, liền tính nàng ở chỗ này quá lại tự nhiên, nơi này cũng không phải thuộc về nàng thế giới. Thẳng đến một bàn Mỹ thực ra lò, sở hữu đầu bếp ánh mắt đều thay đổi. Từ lúc bắt đầu không cam lòng khinh thường đến sau lại sùng bái kinh ngạc cảm thán, bất quá liền dùng một giờ thời gian. Ăn xong chầu này bữa tối lúc sau, lan thác tư cái này không tính đồ tham ăn người đều trở thành đường nhiễm tay người phèn bởi vì ngày mai muốn tham gia ba lạc chấp sự mời sở hưu vì tiểu thiến phu nhân trận bệnh quá ít sư lại đây khai hội thảo cho nên đường nhiễm cùng tân phổ sâm đều thỉnh một ngày giả ở đi vào giấc ngủ phía trước tân phổ sâm nương dạy học lý do cùng đường nhiễm ở chung một phòng ngươi làm cái gì trở ngại đến lì ta khoa gia tộc kích lợi kiểm tra rồi một chút trung quanh, cũng không có phát hiện thai vách mạch dừng lúc sau tân phổ sâm cũng không vô nghĩa nói thẳng hỏi một câu chẳng qua là phát hiện một kiện các ngươi đều không có phát hiện việc nhỏ mà thôi Đường nhiễm vẻ mặt không sao cả. Tân phổ Sâm nhướng mày, việc nhỏ sẽ làm bọn họ trộm cho ngươi hạ độc. Đêm nay bữa tối, đường nhiễm như bái liền dính độc, hàng năm cùng dược liệu dược tề giao tiếp tân phổ Sâm trước tiên liền phát hiện, nhưng là đang ở lì tà khoa ra trạch, Liên tính là hắn, cũng không thể không phòng, đành phải dùng ấu chỉ phương thức giúp đường nhiễm thoát thân. Nói nhỏ bất quá chính là các ngươi đều không thể suy đoán đến việc nhỏ, nói lớn chính là có thể dung chuyển toàn bộ ma pháp thế giới cục diện chính trị đại sự. Đường Nhiễm cười tủm tỉm mà gợi lên khóe môi, đen nhánh con ngươi phía u quang, làm người nhịn không được đẫy lòng hơi hơi phát lạnh. Tân Phổ Sâm nhíu hạ mày, "Vậy ngươi nói nói xem, ta hoài nghi tiểu thiến phu nhân là bởi vì chúng độc mà lâm vào ngủ say." Đường Nhiễm cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, "Tân Phổ Sâm chừng lớn đôi mắt, sao có thể? Như thế nào không có khả năng?" Đường Nhiễm nhướng mày nhìn Tân Phổ Sâm, "Ta khám bệnh biện pháp tuy rằng cùng các ngươi không giống nhau, nhưng là ngươi hẳn là biết" Ta cũng không phải cái gì ăn nói bừa bãi người, lại nói, nói hiệu nói vượn ta cũng sợ chính mình sẽ không giải mệnh. Nhưng là tình huống hiện tại thực rõ ràng, ta nói đúng, bằng không cũng sẽ không có người cứ thế cấp mà đối ta xuống tay. Tân phổ sâm ngưng trọng sát mặt, tuy rằng đệ nhất công tức quang vinh hy sinh, nhưng là đệ nhất công tức ra quyền lực địa vị cũng không phải là người thường liền dám động thủ. Đường nhiệm núm núm bay, không phụ trách nhiệm mà nghi ngờ nói, nói không chừng là di sản tranh đoạt. Tân phổ sâm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thân là đệ nhất công tước thâm ái phu nhân, tiểu thiến phu nhân có được kế thừa đệ nhất công tước sở hữu tài sản lớn nhất quyền kế thừa. Nếu nàng chết đi nói, người thừa kế cũng chỉ giữ lại Lan Thác Tư một người, nhưng là Lan Thác Tư chính là con trai của nàng, sao có thể sẽ hại nàng đâu? Nếu yếu hại nàng, vì cái gì không lựa chọn làm nàng dứt khoát mà chết đi, như vậy không phải có thể trực tiếp đem quyền kế thừa cấp quyết định xuống dưới sao? Nếu không phải Lan Thác Tư hạ tay đâu? Nếu không phải Lan Thác Tư hạ tay? kia xuống tay người rất lớn khả năng chính là Lỷ Tạt Khoa gia tộc chi thứ người thừa kế. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ cũng nên sẽ đối phó Lan Thác Tư mới đúng, hơn nữa sẽ ở Lan Thác Tư thành niên phía trước xử lý hắn, nhưng là Lan Thác Tư từ Kiều Thiến phu nhân lâm vào trầm miên lúc sau vẫn luôn bình an không có việc gì. Tân Phổ Sâm cũng không tán đồng. Kia nếu là Ba Lạc chấp sự đâu? Đường Nhiễm bỗng nhiên liền hỏi. Vậy càng thêm không có khả năng. Tân Phổ Sâm liền không cần suy nghĩ liền phản bác. Ba Lạc chấp sự từ rất nhỏ thời điểm liền hầu hạ ở đệ nhất công tước bên người, chờ đến Lan Thác tư ra đời lúc sau liền hầu hạ ở hắn bên người, làm đệ nhất công tước gia tổng chấp sự, hắn không thể nghi ngờ là nhất trung tâm người hầu. Như vậy hắn, sao có thể sẽ làm ra thương tổn đệ nhất công tước phu nhân sự tình đâu? Đường Nhiễm cười như không cười mà nhìn Tân Phổ Sâm, xem ra lão sư ngài phi thường rõ ràng đệ nhất công tước gia sự tình sao? Tân Phổ Sâm sững suốt, sắc mặt có điểm xấu hổ, cứng đờ mà kéo kéo khóe miệng. Đệ nhất công tức chính là có được chiến thần chi xương địch khác. Lì tài khoa, ai đều sẽ rõ ràng hắn bên người nhân sự vật A, lại nói, ở kiều thiến phu nhân hôn mê thời điểm, ta đã từng tới vì nàng trần bệnh quá, đương nhiên được giải bệnh giả người nhà tình huống A. Đường nhiệm ý vị thâm trường mà nhìn tân phổ sâm đạm đạm cười, hiểu biết người bệnh gia đình tình huống là bình thường, nhưng là đệ nhất công tức gia cũng không phải là cái gì bình thường gia tộc. Đại gia tộc nhưng đều là phi thường để ý mặt mũi có đôi khi vì gia tộc mặt mũi liên tính làm một người vĩnh viễn ngủ say cũng là có khả năng. Nghe vị vi ẩn cái kia bắt quái thu thập chạm theo như lời, Kiều Thiến phu nhân ở gả cho đệ nhất công tử đích khác. Lý ta khoa phía trước đã từng cùng Tân Phổ Sâm ở bên nhau quá, Tân Phổ Sâm so Kiều Thiến phu nhân muốn đại 20 tuổi, nhưng là nàng yêu hắn, một chút đều không để bụng, thật sự ứng kia một câu, nếu ấy, như vậy thân cao liền không phải khoảng cách, tuổi tác liền không phải vấn đề. Năm đó, bởi vì Tân Phổ Sâm tuổi trẻ cuồng ngạo đắc tuổi khắp nơi thế lực lão đại, cho nên kiều thiến phu nhân gia tộc cưỡng bách nàng rời đi tân phổ sâm, hơn nữa gả cho địch khác. Lý tài khoa lúc ấy địch khác, Lý tài khoa còn không phải đệ nhất công tước, nhưng này năng lực đã đưa tới các đại gia tộc chú ý, mà kiều thiến phu nhân gia tộc càng làm mau người một bước. Có thể là vận mệnh chú định, địch khác, Lý tài khoa ở nhìn thấy kiều thiến phu nhân đệ nhất mặt, cũng đã thật sâu yêu nàng, mà bên kia tân phổ sâm nghe được có một cái ưu tú người có thể cấp kiều thiến phu nhân hạnh phúc lúc sau, thống khổ mà dây rủ một phen sau quyết định chia tay. Vì thế, thương tâm mất mát kiểu Thiến Phu nhân lựa chọn nghe theo gia tộc căn bài, gả cho địch khác. Lý Tài Khoa, Đường nhiễm nhớ rõ, chính mình lúc ấy là cười mà qua. Rốt cuộc Tân Phổ Sâm lôi thôi hình tượng đã làm Đường nhiễm vào trước là chủ, nàng khó có thể tưởng tượng như vậy lão nhân thế, nhưng có cái như vậy cầu hết quá khứ. Hơn nữa ở nhìn đến mỹ lệ đến kinh người kiểu Thiến Phu nhân lúc sau, nàng liền càng thêm khó có thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại giờ khách này, ở nhìn đến Tân Phổ Sâm biểu hiện sau nàng nhịn không được cảm khái một câu, quả nhiên tin đồn vô căn cứ tất có nhân a. trận này cổ huyết suy đoán bắt đầu là ở ba lạc chấp sự ở lan tháp tư nhắc tới đường nhiễm là tân phổ sâm đại sư duy nhất học sinh thời điểm. không có vui sướng, không có kinh ngạc, thậm chí một chút cảm xúc dao động đều không có. ba lạc chấp sự loại này phản ứng tuyệt đối là hiếm có. tuy rằng ba lạc chấp sự che giấu rất khá, nhưng là nàng vẫn là nghe tới rồi hắn đối tân phổ sâm nói chuyện thời điểm, che giấu không kiên nhẫn cùng chán ghét. làm nhiều năm như vậy chấp sự. Ba lạc chấp sự thế nhưng đều không thể hoàn mỹ mà che giấu trụ đối một người mặt trái cảm xúc, đủ để thuyết minh hắn đối Tân Phổ Sâm chán ghét có bao nhiêu sâu. Tân Phổ Sâm là ma pháp thế giới truyền kỳ dược tê sư, Ba lạc chấp sự đứng ở lì tà khoa gia tộc vị trí thượng, hẳn là tận lực mượn sức hắn, nhưng là thái độ của hắn lại hoàn toàn tương phản. Chỉ là điểm này, khiến cho người vô pháp không nghi ngờ hoặc. 179 rèn luyện hành trình dưới độ người. Bị đâm thủng chân tướng Tân Phổ Sâm xấu hổ đến quả thực muốn đào cái hố đem chính mình cấp chôn. Ngươi nói đến ai khác thu học sinh ngoan ngoãn nghe lời, hắn thu học sinh như thế nào thông minh như vậy khủng bố đâu. Thông minh không phải không tốt, mà là quá mức thông minh làm hắn cái này làm lao sư áp lực sơn đại A, hơn nữa làm học sinh đã biết chính mình trước kia các loại qua đi, càng là làm hắn xấu hổ và giận dữ đến căn bản không dám ngẩng đầu A. Tân phổ sâm ai hoán, lao sư uy nghiêm A, đã cách hắn càng ngày càng xa xôi. Đường nhiệm tầm mắt mờ ảo hạ, tuy rằng kết luận là nàng tổng kết ra tới. Nhưng là ở nhìn đến tân phổ sâm một bộ ngươi như thế nào biết kinh tủng biểu tình sau, nàng đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Nửa ngày, đường nhiễm chép một chút miệng ba, cho nên nói các ngươi cũng là biết Kiều thiến phu nhân kỳ thật là chúng độc mà hôn mê. Đại gia tộc ở đối mặt sắp mất mặt thời điểm sẽ làm ra chuyện gì, là cái có đầu góc người đều sẽ nghĩ đến. Cho nên cho dù có người đoán được Kiều thiến phu nhân ngủ say chân chính nguyên nhân, cũng không có người dám mở miệng. Nếu là như thế này... Ba lạc chấp sự cần gì phải mời sở hữu vì tiểu thiến phu nhân chuẩn bệnh quá y y sư lại đây khai hội thảo thật vất vả nói năng thận trọng mà tránh thoát tiểu thiến phu nhân chuẩn bệnh kết quả các y y sư hẳn là sẽ không đáp ứng lời mời đi trên thực tế đường nhiệm vẫn là xem thường ba lạc chấp sự năng lực ngày hôm sau sở hữu cấp tiểu thiến phu nhân chuẩn bệnh quá y y sư tề tụ ở đại sảnh chỗ không một vắng họp. hoang nên các vị y y sư lại lần nữa quang lâm lỉ tại khoa gia hành sự vội vàng nếu có mạo phạm các vị chỗ còn thỉnh tha thứ. Hôm nay thỉnh các vị y sư đi vào, là bởi vì có một vị tiểu thư vì ta gia phu nhân trần bệnh thời điểm cho rằng nàng là trọng độ hôn mê, mà là không phải bởi vì thương tâm quá độ. Bất luận là ta cá nhân tới giảng, vẫn là đối với lì tạc khoa gia tộc tới nói, chuyện này đều không phải nhỏ, cho nên ta liền thiện làm chủ trương, đem các vị y sư đều triệu tập lại đây. Ba lạc chấp sự bình tĩnh mà nói, không có khả năng. Sao có thể? Lao phu làm y sư làm thượng trăm năm. Sao có thể biết khám sai? Tiểu thiến phu nhân chính là bởi vì thương tâm quá độ mà lâm vào ngủ say, cái gì trọng độ hôn mê, quả thực là nói hiệu nói vượng. Ba lạc chấp sự nói mới vừa nói xong. Một cái lão niên y dì sư liền không kiên nhẫn mà dầm chân, lớn tiếng phản bác xuất khẩu. Chúng ta nhưng đều là danh tiếng tốt đẹp y dì sư, khám sai loại chuyện này là tuyệt đối không bị cho phép. Lại nói, một cái y dì sư khám sai là ngoài ý muốn. Như vậy như vậy nhiều y dì sư đều là đồng dạng chẩn bệnh kết quả Chẳng lẽ cũng là khám sai sao? Ba lạc chấp sự, ngươi chẳng lẽ ở trêu đùa chúng ta sao? Ba lạc chấp sự, ngươi vừa rồi nói có một vị tiểu thư vì kiểu thiến phu nhân trần bệnh thời điểm nói nàng là bởi vì chúng độc mà hôn mê. Như vậy có thể hay không ngươi thỉnh vị tiểu thư này ra tới giáp mặt cùng chúng ta rằng co một chút. Ta đảo muốn nhìn nàng y y sư tư cách chưng có phải hay không so với chúng ta nơi này y y sư muốn cao. Nàng y dư sư kinh nghiệm có phải hay không so với chúng ta ở đây sở hữu y dư sư kinh nghiệm còn muốn phong phú. Nếu nếu bản về tư cách chứng cùng kinh nghiệm nói, ta tất nhiên so ra kém các ngươi. Bất quá, chính cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, các ngươi không dám nói sự tình. Ta dám nói, các ngươi không dám suy đoán sự tình, ta dám suy đoán, các ngươi không dám nghi ngờ sự tình, ta dám nghi ngờ. Điểm này, ta cảm thấy chính mình làm được so các ngươi đều hảo. Một cái thanh thúy hơi mang mềm mại thanh âm tự thang lầu thượng truyền đến, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Thấy một cái sáu tuổi tiểu lò ly chính đỡ thang lầu xuống dưới, trên mặt lạnh lùng biểu tình bình tĩnh châm ổn. Mọi người kinh ngạc một chút, có chút không phản ứng lại đây. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia vì kiểu thiến phu nhân trần bệnh quá tiểu thư? Có người phản ứng lại đây, ánh mắt bắt bẻ mà nhìn về phía đường nhiễm, ngựa khí phi thường không vui chất vấn nói. Đường nhiễm cười lạnh một chút, đúng thì thế nào ừ. Bất quá là cái vô chi tiểu hài tử, thế nhưng còn học người trần bệnh. Đệ nhất công tức gia cũng không phải là cái gì bình thường gia đình. Không biết ngươi cha mẹ có thể hay không vì ngươi ngôn luận phụ trách đâu. Lập tức liền có người châm trọc một câu. Một người làm việc một người đương, tuy rằng ta còn tuổi nhỏ, nhưng là cũng không đại biểu ta không biết chính mình nói chút cái gì. Còn nữa, nói thật không ngại với tuổi tác lớn nhỏ, ta hiện tại nói chính là lời nói thật, về sau trưởng thành vẫn cứ sẽ nói lời nói thật. Mới sẽ không giống nào đó người giống nhau, vì tiền tài hoặc là sắc đẹp mà bậy nói dối, chẳng sợ cái kia nói dối nghe tới như thế động lòng người, nhưng là giả trước sau chính là giả. Đường nhiễm híp mắt quét mọi người liếc mắt một cái, mềm mại thanh âm nói lời nói sắc bén nói. Ý của ngươi là nói chúng ta đều là bởi vì nhận hối lộ mới khám sai sao. Một cái ý sư sắc mặt bất thiện nhìn chầm chầm đường nhiễm. Ánh mắt lúc sáng lúc tối. Đường nhiễm không sao cả mà nhún nhốn vai, ta nhưng không có nói như vậy, ngươi cứ như vậy cấp thừa nhận hay là ngươi thật là bởi vì nhận hối lộ cho nên mới cấp tiểu thiến phu nhân hạ như vậy một cái trởn bệnh kết quả. Tuy rằng nói tiểu hài tử nói lung tung là đồng nôn vô kỵ, nhưng là cũng có một câu họa là từ ở miệng mà ra, có đôi khi nói chuyện vẫn là tự hỏi rõ ràng lại nói xuất khẩu, miễn cho có một ngày bởi vì một trương miệng mà không có một cái mệnh. Tiêu danh y dì sư sắc mặt càng vì âm trầm, lạnh lùng mà hừ nói. Đường nhiệm nhướng mày, làm ra vẻ mà bày ra hơi sợ biểu tình, wow, ngươi là ở huy sao? ta có thể đến ma pháp tòa án cáo ngươi mở miệng uy hiếp đe dọa ấu nữ sao?" Đường Nhiễm biểu hiện thật sự không giống một cái tiểu nữ hài, nhưng là đương nàng nhắc tới ấu nữ hai chữ thời điểm, mọi người mới một lần nữa tỉnh ngộ lại đây, trước mắt người thật là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Nháy mắt, kia danh y sư mặt âm trầm xuống dưới, đôi mắt cũng phiếm ra khói mù, thật muốn kiến thức kiến thức nhà của ngươi trưởng, nhìn xem rốt cuộc là nhà ai ra trưởng thế nhưng cũng có thể dạy ra ngươi như vậy một cái nhanh mồm dẻo miệng tiểu cô nương. Đường Nhiễm không chút kinh hoàng Hơi hơi mỉm cười, nếu ngươi muốn đi kiến thức nói, kia cứ việc tới kiến thức, ta hiện tại đệ nhất người giám hộ khi ạ bỉ gèo hiệu trưởng, đệ nhị người giám hộ là Tân Phổ Sâm lão Sư. Tân Phổ Sâm? lão Sư? Hừ, Tiểu Hài Tử ra chính là Tiểu Hài Tử, Tân Phổ Sâm Đại Sư ghét nhất người khác chưa kinh cho phép kêu hắn lão Sư. Tiểu cô nương, nói chuyện cần phải trải qua đại não, chứ không nói ạ bỉ gèo hiệu trưởng, liền nói Tân Phổ Sâm Đại Sư chính là hàng năm du lịch bên ngoài, sao có thể trở thành người người giám hộ đâu? Đường Nhiễm vừa mới dứt lời, mọi người liền nhịn không được cười vang ra tiếng. Đường Nhiễm bất đắc dĩ mà tùng một chút bả vai, quay đầu nhìn về phía cửa thang lầu, "Lão sư, ta liền nói bọn họ sẽ không tin tưởng đi, lần sau ta không bao giờ sẽ như vậy giới thiệu ngươi." "Đừng đừng đừng, lần sau ta tìm một cơ hội hướng mọi người giới thiệu một chút không phải được rồi." Tân Phổ Sâm chạy nhanh vui tươi hớn hở mà chạy xuống tới. Tân Phổ Sâm thích thượng nhìn đến Đường Nhiễm ở Diêu Võ Dương oai mà giới thiệu nàng lão sư là chính mình lúc, nhưng là thực hiển nhiên đường nhiễm cũng không có cảm thấy viễn lao sư có bao nhiêu mặt dài thật là tân phổ sâm đại sư hắn thật sự thu học sinh cái kia tiểu nữ hài thật là hắn học sinh sao tân phổ sâm lên sân khấu nháy mắt kéo ổn tâm mắt mọi người ba lạc chấp sự gục đầu xuống dùng để che lấp đáy mắt tính kế không biết kiều thiến phu nhân bởi vì chúng độc mà hôn mê là tân phổ sâm đại sư chuẩn bệnh kết quả vẫn là vị tiểu thư này đồng luôn vô kỵ. phục hồi tinh thần lại liền có người bắt đầu ôm có nghi vấn lại nói tiếp. Này cũng cho ta cảm thấy hổ thẹn, cái này trần bệnh kết quả là đệ tử của ta ở vì kiểu thiến phu nhân trần bệnh sau đến ra kết luận. Tân phổ Sâm hơi hơi mỉm cười, trải qua lại lần nữa trần bệnh, ta cũng cảm thấy đệ tử của ta trần bệnh, là chính xác. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi. Tân phổ Sâm lời này không thể nghi ngờ là đang nói, bọn họ sở hữu y sư trần bệnh kết quả đều là sai. Tân phổ Sâm tuy rằng là dược tế sư, nhưng là hắn địa vị không người có thể so sánh. Cho nên đương hắn cho rằng đường nhiễm trần bệnh kết quả là chính xác thời điểm không có người dám khai thanh phản bác, bởi vậy hiện trường một mảnh an tĩnh. Nếu tân phổ sâm đại sư cho rằng tiểu thiến phu nhân trúng độc mà hôn mê, như vậy ta chỉ nghĩ hỏi một vấn đề, nên như thế nào giải độc đâu? Một câu, lệnh hiện trường an tĩnh không khí trở nên càng thêm tịch lãnh. Tân phổ sâm chịu một chút khỏe miệng, trước mắt này đó y sư có tuổi tác già nhất, có kinh nghiệm nhất phong phú nhưng là ngay cả này đó y y sư chẩn bệnh ra kết quả đều không thể tìm được giải độc biện pháp hắn một cái phối dược dược tề sư như thế nào tìm được giải độc phương pháp đâu vấn đề này hắn cũng không dám tùy tiện luận đáp ta tưởng chúng ta có thể trước tìm được cấp tiểu thiến phu nhân hạ độc người kia sau đó hỏi lại hắn hạ cái gì độc đường nhiệm hơi hơi mỉm cười câu nói tin tức lượng phi thường đại nhưng là nàng lại cứ nói được như thế nhẹ nhàng bâng quơ lệnh tất cả mọi người sửng sốt một chút ngươi ngươi là nói tìm được cái kia hạ độc người sao? Đường nhiễm gật gật đầu, đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. kia, ngươi nói được nhưng thật ra đơn giản, nếu thật giống ngươi theo như lời như vậy, tiểu thiến phu nhân là chúng độc. như vậy ngươi biết cái này hạ độc người là ai sao? có người hư lệnh một tiếng, khinh thường nói, biết a, biết. kia hảo a, ngươi nói một chút, như vậy lớn mật mà cấp tiểu thiến phu nhân hạ độc người rốt cuộc là ai đâu? là ba lạc chấp sự. Hiện trường lại lần nữa tĩnh lặng một mảnh, mọi người đôi mắt đều nhìn về phía Ba Lạc Chấp Sự. Ba Lạc Chấp Sự ở nghe được tên của mình thời điểm hơi hơi một chình, sau đó mặt không đổi sắc mà cười một chút, không biết là cái gì nguyên nhân làm Miss Đường ngài cảm thấy ta sẽ tàn hại chủ nhân đâu. Đường Nhiễm lắc đầu, "Tiểu Thiến phu nhân cũng không phải chủ nhân của ngươi, để khác, Ly Tà Khoa mới là ngươi trung thành chủ nhân. Vì bảo hộ chủ nhân tôn nghiêm, ngươi sẽ xuống tay." Ba Lạc Chấp Sự sắc mặt biến đổi, ngay sau đó đường nhiễm thân mình giống như tia chớp giống nhau bắn về phía ba lạc chấp sự. ba lạc chấp sự chỉ cảm thấy một cổ thật lớn lực lượng đã trúng chính mình cẳng chân, làm chính mình không thể không quỳ một gối tới. lệnh một cổ lực lượng lôi kéo chính mình cổ áo, làm hắn không thể không ngẩng đầu lên. hắn còn chưa tới kịp phản ứng, trong miệng đã bị người tới mát lạnh chất lỏng. Tới nước động tác làm xong, đường nhiễm vô vô tay lui lại mấy bước, đem dược tề cái chai ném tới một bên, thu phục. đây là chân ngôn dược tề, ăn vào dược tề hai cái giờ trong vòng ra hỏi cái gì hắn liền đáp cái gì, tuyệt không giả dối. Đường Nghiễm hơi hơi mỉm cười, sau đó lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cửa thang lầu, nếu ngươi có cái gì muốn hỏi, hiện tại có thể bắt đầu hỏi. 180 rèn luyện hành trình chi năm đó trấn tướng. Lộc cục, Một con thuần hắc rải ra giẫm đạp ở thang lầu thảm đỏ thượng, chỉ thấy một cái đỉnh bạc thân ảnh dần dần rõ ràng, lan thác tư tầm mắt vẫn luôn đặt ở ba lạc chấp sự trên người, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn vô thường, thẳng đến từng bước một đi đến ba lạc chấp sự trước mặt. Hắn mới nhịn không được nhắm mắt hít sâu một chút, chờ một lần nữa mở mắt ra thời điểm, màu bạc con ngươi một lần nữa trở nên một mảnh quẳng cung ẽ. Hắn trầm giọng hỏi, ba lạc, hạ độc người là ngươi sao? Là? A, không phải. Thiếu gia, ngài hẳn là tin tưởng, ta là tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn ngài sự tình. Ba lạc chấp sự ở phía trước một khắc bởi vì dược tề quan hệ mà nhận định, sau một khắc lại bởi vì lý trí lôi kéo mà phủ định. Vậy ngươi vì cái gì muốn ở Miss đường đồ ăn hạ độc? Lan thác tư màu bạc con ngươi bốc cháy lên một trận ánh lửa, quát lạnh ra tiếng. Ta chỉ là không nghĩ nàng lắm miệng mà thôi. Ta. Không có A. Thiếu gia, thỉnh ngài nhất định phải tin tưởng ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngự khi đã trở nên khô cằn. Đường nhiệm cười lạnh một tiếng, ta chỉ là nói ra suy đoán, ngươi liền gấp không chờ nổi mà muốn xử lý ta. Chẳng lẽ là bởi vì ta là tân phổ Sâm Lão sư duy nhất học sinh. Ba lạc chấp sự sắc mặt biến đổi. Lan thác tư khổ sở nhắm mắt lại. Trên mặt là nồng đậm thất vọng, ba lạc, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi đã nói, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không làm ra thương tổn chuyện của ta. Ngươi từ nhỏ liền bồi ta lớn lên, đừng nói cho ta ngươi không biết đối mâu thân thương tổn, chính là ta lớn nhất thương tổn. Nhìn đến lan thác tư trên mặt thất vọng biểu tình, ba lạc chấp sự biểu tình tức khắc nôn nóng lên, thiếu gia, ta, ta cũng không nghĩ làm như vậy. Chỉ là này về lì ta khoa gia tộc mặt mũi cùng tôn nghiêm cho nên ta cần thiết làm ra một cái quyết định. Thiếu ra là đi láo ra, không thể đủ lại mất đi phu nhân, cho nên ta chỉ là lựa chọn làm phu nhân trầm miên A. Còn chỉ là Lan Thác Tư màu bạc con ngươi chỗ sâu trong trào ra bi thương. Lì ta khoa gia tộc là lão gia vinh dự, là lão gia tôn nghiêm, thân là lì ta khoa gia tộc tổng chấp sự, ta không thể làm người bôi đen. Nhìn đến Lan Thác Tư trên mặt trinh lăng, ba lạc chấp sự nhắm chặt miệng, nhưng là dược tề lại làm hắn vô luận như thế nào đều không thể ngậm miệng rốt cuộc vẫn là nói ra che giấu chỗ sâu nhất nói, phu nhân đã từng cùng Tân Phổ Sâm Giang díu, nếu để cho người khác biết đến lời nói, Lý Tà Khoa gia tộc liền thật sự hủy hoại. "Vâng." Ở đây tất cả mọi người một bộ khiếp sợ biểu tình, không khí lâm vào tinh chất. "Khụ khụ khụ." Tân Phổ Sâm thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc tử, một đôi lão mắt mở lão đại, hung hăng trừng mắt Ba Lạc Chấp Sự liếc mắt một cái, "Ai nói ta cùng Tiểu Thiến Giang díu. Ba Lạc Chấp Sự như mày, "Ở lao ra hy sinh." Phu nhân bị bệnh thời điểm, ngươi đã từng tới vi phu nhân chữa bệnh. Khi đó ta ở ngoài cửa thấy các ngươi hai cái đang ở hôn môi. Nếu sự tình đã nói khai, hắn cũng đã không có ngay từ đầu che che giấu giấu. Với lại là một cái lệnh người vô pháp không khiếp sợ sự tình. Ta, ngươi lớn lên là mắt cho sao? Tân phổ xâm khí đỏ mặt tiếng hay. Ta cùng kiều Thiến căn bản không có làm bất luận cái gì sự tình. Sao có thể? Ba lạc chấp sự đầy mặt đều là không tin. Ngươi. Ngươi, Tân Phổ sâm chỉ là cái dược tề sư, dược tề sư am hiểu chính là trầm mặc ở phòng thí nghiệm phối trí dược tề, mà không phải khắc khẩu. Bị ba lạc chấp sự như vậy một đổ, hắn khí căn bản tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ tới phản bác. Đường nhiễm sờ sơ cằm, như suy tư gì. Xoay người chiều lan thác tư vây vây tay. Lan thác tư ngồi sổng xuống, xuống, nàng đột nhiên vươn tay câu lấy cổ hắn, sau đó mặt liền thấu qua đi. Bị hấp dẫn tầm mắt quá khứ mọi người. Lan Thác Tư cả người đều ngây ngẩn cả người. Đường Nhiễm dường như không có việc gì mà lui vài bước chẳng hảo, nhìn về phía Ba Lạc chấp sự, ngươi cho rằng ta thân hắn sao? Ba Lạc chấp sự ngẩn người, sắc mặt đột biến, lập tức đứng ở Lan Thác Tư bên người đem hắn hộ ở sau người. Nhìn về phía Đường Nhiễm, ánh mắt giống như là đang xem thứ đổ dơ gì giống nhau. Quả nhiên, có thế nào lão sư liền có thế nào học sinh. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại tiếp cận chúng ta thiếu gia một bước. Đường Nhiễm một chút, nhìn về phía Lan Thác Tư. Tà thân ngươi sao? Lan thác tư lập tức phản ứng lại đây đường nhiễm làm như vậy là có ý tứ gì? Không có. Khả năng các ngươi nhìn đến tình huống là miss đường hôn ta. Nhưng là trên thực tế cũng chỉ là ly ta tương đối gần mà thôi. Tất cả mọi người nhíu hạ mày, đường nhiễm lại lần nữa đi qua đi. Ba lạc chấp sự lập tức mở ra đôi tay, nghiêm nhiên một con gà mái giả. Lan thác tư nhíu hạ mày, đẩy ra ba lạc chấp sự. Đi đến đường nhiễm trước mặt, sau đó học nàng vừa rồi bộ dáng đến gần rồi nàng mặt. Mọi người tình t Nguyên lai like chỉ là dựa đến cực gần mà thôi. Ba lạc chấp sự sửng sốt một chút, đồng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, sắc mặt trắng nhợt, vội vội vàng vàng mà nhìn về phía tân phổ sâm, Kia lúc ấy. Tân phổ sâm thử nhai răng, gian nan gật gật đầu. Không thể tưởng được hắn liền bởi vì nguyên nhân này mà bị ba lạc chấp sự kéo đến số đen, còn bị mang lên láo sắc lang tên tuổi. Ba lạc chấp sự trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Tân phổ sâm thở dài một hơi, tiêu thiến là thật sự bởi vì quá độ thương tâm mà bị bệnh nam đó địch khắc. lì tạc khoa quang vinh hy sinh sau khu khu cụ ngồi ở trên giường nữ nhân bởi vì ho khan mà trở nên sắc mặt tái nhợt vai sợi màu bạc tóc mái bị mồ hôi thấm ướt gian ở nàng thái dương càng thêm có vẻ nàng uốm yếu tiêu thiến ngươi như vậy không ăn không uống sẽ kéo chết chính mình tân phổ sâm lo lắng mà nhìn nữ nhân trong mắt hiện lên nồng đậm đau lòng vô luận qua nhiều ít năm hắn đều không thể buông bọn họ đã từng cảm tình tiêu thiến mím môi giắt ra một kia miễn cưỡng mỉm cười ta ăn không vô. Ăn không vô cũng muốn ăn, liền tính ngươi không bận tâm chính mình, cũng muốn bận tâm một chút hài tử đi. Lan Thác Tư hiện tại còn chỉ là cái một tuổi hài tử, căn bản vô pháp chống cự những cái đó đối đệ nhất công tức tài phú như hổ rình Mồi người. Nếu ngươi không chiếu cố hảo chính mình, lại như thế nào bảo hộ Lan Thác Tư đâu? Tân phổ Sâm biết Kiều Thiến đau lòng hài tử, tận tình khuyên bảo mà khuyên. Tiêu Thiến đấy mắt hiện lên một tia vẻ đau xót, không có nước mắt. Nhưng là nàng trong mắt kia một loại nồng đậm bi thương lại làm người càng vì đau triệt nội tâm, ta biết không hẳn là tự sa ngã, nhưng là ta thật sự một chút đều ăn không vô. Ta thật sự hảo tưởng hảo tưởng đi khác, hắn như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn, bỏ xuống ta cùng hải từ đâu. Tiêu thiến, ngươi biết đến, đây đều là ngoài ý muốn. Nhưng là ta căn bản vô pháp tiếp thu A. Tiêu thiến ngẩng đầu lên, ánh mắt đã bị bi thương tràn ngập, trở nên lỗ trống, ta cho rằng cả đời này ta cũng chỉ biết ái ngươi một người, nhưng là hắn ôn nu. Hắn che chở, hắn làm bạn ở mỗi một ngày mỗi một đêm mà dung nhập ta sinh hoạt, làm ta rốt cuộc không rời đi hắn. Vì cái gì? Vì cái gì thẳng đến hắn biến mất lúc sau, ta mới phát hiện, ta là như thế thâm ái hắn, như thế, như thế mà không rời đi hắn. Nếu ta có thể sớm một chút, lại sớm một chút phát hiện nói, này hết thể có thể hay không đều không giống nhau đâu. Địch Khắc, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiêu thiến nhìn tiêu thiến thống khổ khổ sở đến khó có thể tự mình, tân phổ sâm đau đớn. Hai tay phủng nàng gương mặt, yên lặng nhìn nàng, tiêu thiến, hắn sẽ biết, hắn nhất định sẽ biết, nói không chừng linh hồn của hắn liền vẫn luôn làm bạn ở cạnh ngươi, chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi. Tiêu thiến, ngươi phải kiên cường, hiểu không? Lan Thác Tư là ngươi duy nhất hải tử, cũng là địch khắc sinh mệnh kéo dài, ngươi không thể làm hắn chỉ còn lại có chính mình một người, có phải hay không? Tiêu thiến hoảng hốt một chút, nghĩ đến cái kia mềm mại ấm áp tiểu thân thể, trong mắt bi thương dần dần bị đổi tàng ra, tuy rằng miễn cưỡng nhưng vẫn là dơ lên miệng. Địch khắc sinh mệnh kéo dài. Lan Thác Tư, nàng sở thâm ái người là địch khắc a. Tân Phổ Sâm trừng mắt nhìn Ba Lạc Chấp Sự liếc mắt một cái, ngươi sao lại có thể phủ nhận tiểu Thiến đối địch khắc tình yêu đâu? Nghe vậy, Ba Lạc Chấp Sự biểu tình nhịn không được hoảng hốt, phải không? Nguyên lai ta vẫn luôn đều hiểu lầm phu nhân sao? Phu nhân, ta cảm thấy tiểu Thiến phu nhân hẳn là tự nguyện uống xong Ba Lạc chuẩn bị độc dược. Đường nhiệm nhíu nhíu mày tiểu mày đẹp, dỗng nhiên nói, Ba Lạc Chấp Sự đột nhiên ngẩng đầu, Sao có thể? Phu nhân sao có thể biết ta phải cho nàng hạ độc đâu? Đường nhiễm nhịn không được cười khổ một chút, không thể tưởng được cái thứ nhất phát hiện sự thật thế nhưng là chính mình. Nhìn thoáng qua tân phổ sâm, thấy hắn vẻ mặt đau ngộ biểu tình, sẽ biết hắn cũng đã phát hiện. Tiêu thiên cùng ta quen biết, chính là bởi vì học tập dược tề. Ở học tập dược tề thượng, nàng năng lực so với ta còn cao, bởi vì nàng có một cái nhạy bén cái mũi, vô luận là cái gì dược tề, chỉ cần trải qua nàng cái mũi vừa nghe là có thể ước chừng biết dược tề chủ yếu dược liệu là cái gì. Tân phổ xâm nhìn ba lạc chấp sự liếc mắt một cái, chế tác độc dược dược tề ít nhất muốn tiếp theo loại có chứa độc tính dược liệu, mà loại này dược liệu hương vị đều so mặt khác không độc tính dược liệu muốn thâm, nàng lại sao có thể nghe thấy không được đâu? Ba lạc chấp sự thân mình mãnh liệt lay động một chút, hai chân như là ở trong nháy mắt mất đi sở hữu lực lượng, một mông ngồi ở trên mặt đất, chừng lớn đôi mắt bắt đầu trào ra nước mắt, nguyên lai like nàng đều biết không, nguyên lai like phụ nhân nàng, nàng đã sớm biết. Phu nhân, phu nhân, lan thác tư cắn môi, trong mắt trào ra lệ quang. Một cái là hắn mẫu thân, một cái là từ nhỏ làm bạn ở hắn bên người, hơn nữa sớm đã đem đối phương trở thành là quan trọng người, hắn sao có thể không thương tâm. Là ta đang chết, là ta đang chết. Ba lạc chấp sự đột nhiên đứng lên, đồng nhiên liền hướng tới đại sảnh một cái áo giáp bài trí phóng đi, áo giáp trên eo thủ sẵn một phen trường kiếm, hắn muốn tìm chết. Ba lạc, lan thác tư kêu sợ hãi, vẻ mặt hoảng sợ. Đường Nhiệm dưới chân vừa động, nháy mắt vọt tới Ba Lạc Chấp Sự phía sau, thả người nhảy, đem hắn gắt qua trên cổ trường kiếm đá bay. Đinh! Trường kiếm nện ở trên vách tường, phát ra lạnh băng thanh âm. Ba Lạc Chấp Sự dưới chân mềm nhũn, lại lần nữa nằm liệt ngồi dưới đất, nước mắt rốt cuộc nhịn không được mà chảy xuống, là ta sai, nếu không phải ta tự cho là đúng, phu nhân cũng sẽ không ngủ say đến bây giờ, là ta đáng chết a. Là ta đáng chết a. Ba Lạc Lan Thác Tư kinh sợ mà bổ nhào vào ba lạc bên người gắt gao mà ôm hắn. Ba lạc, ta không chuẩn ngươi chết. Ta không chuẩn ngươi chết. Chứ bỏ mẫu thân, ngươi chính là ta thân cận nhất người. Nếu ngươi cũng không còn nữa, làm ta như thế nào tiếp thu đâu? Làm ta như thế nào sống sót ta? Rõ ràng mẫu thân là trong lòng ngực người này hạ độc mà dẫn tới hôn mê. Nhưng là Lan Thác Tư lại hận không đứng dậy. Này mười mấy năm qua điểm điểm tích tích, đều bị thuyết minh ba lạc là thiệt tình đãi hắn tốt. 181 rèn luyện hành trình chi hắc ám nữ vu Hảo, hiện tại hạ độc người trào ra tới, kế tiếp muốn bắt đầu tìm thuốc giải đi Đường nhiêm méo néo cái mũi, đem chính mình lệ ý nghẹn trở về Không phải nàng khó hiểu phong tình, mà là kiểu thiến phu nhân tình huống hiện tại không chấp nhận được thời gian lãng phí Thời gian kéo đến càng lâu, nàng tỉnh lại cơ hội liền càng thấp Lan thác tư lập tức tỉnh táo lại, cũng hai ba xuống đất mặt sạch sẽ trên mặt nước mắt Đôi tay ấn ở ba lạc chấp sự trên vai, ba lạc Nếu ngươi hiện tại đã biết lúc trước là hiểu lầm mẫu thân, như vậy hiện tại liền đem giải dược giao ra đây đi. Ba lạc chấp sự hơi hơi hé miệng, nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Ta, ta không có giải dược a Sao có thể? Hạ độc người không phải ngươi sao? Ngươi sao có thể không có giải dược a Tân phủ xâm lập tức tạc, hạ độc người đều không có giải dược nói. Như vậy bọn họ nên lấy cái gì cấp tiểu thiến phu nhân giải độc? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì ngươi không có giải dược? Lan thác tư sửng sốt một chút, cơ hồ đều không phục hồi tinh thần lại. Ta, ta lúc trước là tìm hắc cám nữ vu lấy ngủ mỹ nhân độc dược tề, lúc ấy nàng cũng không có cho ta giải dược. Ba lạc chấp sự mặt như thổ hôi. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh yên tĩnh, mọi người thật lâu không nói gì. Vậy đi tìm nàng A. Đột nhiên, một cái thanh thúy mềm mại thanh âm đánh vỡ trầm tịch không khí. Đường nhiệm như hạ mày, không rõ bọn họ vì cái gì một đám không nói lời nào, nếu là hắc cám nữ vu cho ngươi độc dược tề. Như vậy đã nói lên tay nàng thượng tất nhiên là giải dược. Đã có giải dược, chúng ta đây liền đi tìm nàng A. Nghe được đường nhiễm nói như vậy, ở đây trừ bỏ biết đường nhiễm ma pháp thế giới chuyện thường khuyết thiếu tân phổ xâm ở ngoài, tất cả mọi người dùng một loại ngươi ở nói giỡn biểu tình xem nàng. Tân phổ xâm cười khổ một chút, cho chính mình học sinh giải thích nói, hắc ám nữ vu ở tại quang minh cùng hắc ám màu xám mảnh đất, người thường căn bản tìm không được nàng vị trí. Đường nhiễm nhíu mày nhìn về phía ba lạc chấp sự. Ngươi lúc trước là như thế nào tìm được nàng? Ba Lạc chấp sự cũng là cười khổ một tiếng, "Vẽ ma pháp trận triệu hoán, chúng ta đây cũng vẽ ma pháp trận triệu hoán nàng không phải được rồi." Đường Nhiễm nhìn về phía mọi người, "Vẻ mặt các ngươi đừng náo loạn biểu tình." Tân Phổ sầm mắt trợn trắng, "Ngươi cho rằng ai vẽ ma pháp trận đều có thể đủ triệu hoán nàng ra tới sao? Nay còn có tùy cơ công năng." Đường Nhiễm líu lưỡi, "Kì ai vẽ ma pháp trận có thể triệu hoán nàng ra tới a? Đặc thù người hoặc là vẽ ma pháp trận người kiềm giữ đặc thù đồ vật." Như vậy hắc ám nữ vu mới có thể xuất hiện. Tân phủ sâm kiên nhẫn mà tiếp tục giải thích. Đường Nhiệm nhíu nhíu mày, đặc thù người, kiềm giữ đặc thù đồ vật. Xem ra triệu hoán nàng tới muốn trả giá không nhỏ đại giới a. Ngắm liếc liếc thần ảm đạm Lan Thác Tư, Đường Nhiệm thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà lên tiếng. Ta đây tới hòa đi. Ngươi. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Đường Nhiệm, sau đó đồng thời đều là khinh thường biểu tình. Đường Nhiệm biểu môi, cũng không để ý đến mọi người. Thẳng làm tân phổ xâm hỏa một cái triệu hoán hát cám nữ vu ma pháp trận cho chính mình xem. Biết đường nhiễm chưa tới phút cuối chưa thôi, tân phổ xâm cũng liền vẽ, cuối cùng còn hơn nữa một câu, hỏa hát cám nữ vu ma pháp trận tốt nhất dùng chính mình huyết, như vậy triệu hoán sát suất thành công sẽ càng cao một chút. Đường nhiễm xách một tiếng, thật nhiều yêu cầu. Tuy rằng đầy mặt không kiên nhẫn, nhưng đường nhiễm vẫn là nhanh nhẹn mà móc ra chủy thủ đem chính mình bàn tay cắt vỡ, tức khắc một cổ tanh ngọt tào ạt mà ra. Như là vòi nước giống nhau nhỏ giọt ở sàn nhà gỗ thượng. Mít đường người khác vẽ ma pháp trận nhưng vô dụng nhiều như vậy huyết. Lan Thác Tư không khỏi lo lắng. Tân phổ Sâm như suy tư gì mà kéo lại Lan Thác Tư, trước không cần ngăn đón nàng. Nếu tân phổ Sâm đều nói như vậy, Lan Thác Tư cũng chỉ hảo khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là đấy mắt hoàn toàn là lo lắng cần trường. Tuy rằng hắn không nghĩ mất đi mẫu thân. Nhưng là hắn cũng không nghĩ cứ như vậy mất đi đường nhiệm A. Đường nhiệm nhắm mắt lại. Dung Khổng Lồ tinh thần lực đem nhỏ giọt trên mặt đất huyết quy hoạch ra một cái ma pháp trận, ma pháp trận giống nhau đều là đường kính vì 2 mét hình tròn, chờ đến ma pháp trận thành hình, nàng sắc mặt đã bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt một mảnh. Giơ tay rót tiến một lọ bổ huyết dược tề, chỉ chốc lát sau, nàng sắc mặt liền bắt đầu khôi phục. Đường Nghiêm không có mở to mắt, khóe môi khẽ nhúc nhích, thấp thấp mà ngâm. Một. Đường Nghiêm thật sâu thở ra một hơi. Nhị. Đường Nghiêm chậm rãi mở to mắt, Tam. Đường nhiễm môi đỏ hơi hơi một câu. Đồng thời, ma pháp trận phát ra một trận quỷ dị ánh sáng tím, mà ở ma pháp trận ở giữa, một cái màu đen bóng người từ bên trong sung ra, nàng khoác màu đen áo choàng, Trước đột sau kiều, dáng người quyến rũ mạng rượu, trên đầu mang đại đại mũ, che khuất nàng mặt, nhưng có thể làm người mơ hồ mà thấy nhòn nhọn trắng non cằm cùng đỏ bừng gợi cảm hậu môi. Nàng tay phải. Sử một cây lịch sử đã lâu quả trượng, quả trượng đầu là quỷ dị hình dạng. Mặt trên một đôi hắc thủy tinh được khảm đôi mắt rực rỡ lấp lánh, như là sống giống nhau, làm người coi trọng liếc mắt một cái liền không khỏi không dét mà run. Ngươi chính là hắc cám nữ vu. Đường nhiệm như mày, không thể tưởng được cái này nữ vu còn rất tuổi trẻ sao. Khắc khắc khắc, lần này triệu hoán ma pháp trận người huyết thật đúng là mỹ vị. Nữ vu thanh âm cực kỳ mộng ảo nhu mỹ, nhưng là cái kia tiếng cười lại làm người cảm thấy quỷ dị, chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên, mang to rộng mũ đầu động một chút, tựa hồ đang xem đường nhiễm. Tuy rằng nhìn không thấy nữ vu đôi mắt, nhưng là đường nhiệm đã cảm giác được đối phương tầm mắt đặt ở chính mình trên người, hàn mang ở bối cảm giác, thật sự không dễ chịu a. Nữ vu, vĩ đại hắc giám nữ vu a, thỉnh ngài đem giải dược cho ta đi. Ta nguyện ý trả giá ta hết thảy, chỉ cần ngài có thể đem giải dược cho ta. Thấy hắc giám nữ vu thật sự xuất hiện, ba lạc chấp sự lập tức bổ nhào vào nàng bên chân. Hừ, hắc giám nữ vu cười lạnh một tiếng, hiện tại ngươi không thể nghi ngờ chính là một cái rác rưởi. Ta mới không cần. Nữ vu, vĩ đại Hắc Cám Nữ Vu, thỉnh ngài nhất định phải bàn cho ta ngủ mỹ nhân độc dược tề giải dược, ta cầu ngài, cầu xin ngài." Ba Lạc chấp sự hiện tại một lòng muốn cứu Tỉnh tiểu thiến phu nhân, hắn vốn dĩ nên đã chết, liền tính đem linh hồn bán cho Hắc Cám Nữ Vu lại như thế nào đâu? Chỉ cần có thể đền bù chính mình sai lầm, hắn nguyện ý." Hắc Cám Nữ Vu đỏ bừng khóe môi lập tức kéo thành một cái lạnh băng thẳng tắp, không chút do dự một chân đem Ba Lạc chấp sự đá đến một bên, ta nói Ta không cần rắp rưởi. Ba lạc chấp sự bị đá ra đi, đột nhiên đụng vào trên tường, toàn bộ vách tường đều lung lay hạ, cho bụi đều từ vách tường trô rơi xuống, đủ để nhìn ra kia một chân uy lực có bao nhiêu đại. Ba lạc. Lan Thác Tư lo lắng mà chạy tới. Vậy ngươi muốn thế nào mới giao ra giải dược đâu? Đường Nhiễm ước lượng một chút lực lượng của chính mình, phát hiện chính mình hoàn toàn không phải hắc ám nữ vu đối thủ. Quyết đoán từ bỏ dùng võ lực cướp đoạt phương pháp. Nếu nàng nguyện ý bị triệu hoán lại đây, Tự nhiên là có năng lực giải quyết bọn họ khốn cảnh, bất quá muốn thế nào mới nguyện ý ra tay, chỉ sợ cũng muốn xem nàng nghĩ muốn cái gì. Màu đen áo choàng hạ, kia bạch đến dọa người trên cằm, đỏ bừng khỏe môi lại lần nữa gợi lên vui sướng độ cung, vẫn là cái này tiểu cô nương thông minh. Nói, nàng như là thật sâu mà hô hấp một chút, đỏ bừng môi càng là quỷ dị mà liệt đến càng khai, nguyên lai triệu hoán ta lại đây chính là ngươi à, vậy ngươi cùng ta nói một chút đi, nghĩ muốn cái gì? Giải dược. Ngủ Mỹ nhân độc dược tề giải dược. Đường nhiễm không chút do dự. Hắc ám nữ vu nghi hoặc mà nga một tiếng, nhấp môi trào phúng mà cười cười, ta có thể biết được vì cái gì sao. Đường nhiễm đen bóng trong mắt xoay chuyển, cũng như nàng giống nhau dơ lên một mặt trào phúng ý cười, không nghĩ bằng hữu mất đi mẫu thân đi. Ta đã từng gặp qua muốn thấy ái nhân mà đem thanh âm cho ta Mỹ nhân ngư công chúa. Cũng từng gặp qua muốn làm công chúa vĩnh viễn ngủ say mà điên cuồng hoàng hậu, bất quá các nàng yêu cầu đều là về chính mình, mà không giống ngươi. Vì người khác mà khẩn cầu ta, như thế hiếm lạ Hắc Ám nữ vu ha hả một tiếng Tiếng cười như cũ mang theo quỷ dị Ngươi muốn lấy giải dược cứu một người mệnh Liền phải làm tốt trả giá ngang nhau đại giới chuẩn bị Không biết ngươi làm tốt chuẩn bị sao Không không không Hôn mê chính là mẫu thân của ta Nếu muốn trả giá đại giới nói Xin cho ta tới Lan thác tư lập tức kéo qua đường nhiễm Che ở nàng trước mặt nhìn Hắc Ám nữ vu Ngươi Ngươi cặp kia màu bạc trong mắt nhưng thật ra đẹp hơn nữa bên trong tựa hồ ẩn chứa cường đại ma lực cùng một khắc cổ kỳ dị lực lượng nếu dùng nó làm trao đổi nói ta nhưng thật ra có thể đồng ý há cám nữ vu đầu vai vai tựa hồ ở nghiêm túc mà xem lan thác tư kia một đôi màu bạc đôi mắt nói ra nói làm không khí đều nháy mắt lạnh vài phần lan thác tư sắc mặt lập tức trắng không có người so với hắn càng rõ ràng này song màu bạc đôi mắt tầm quan trọng này một đôi màu bạc đôi mắt là hắn ma lực căn nguyên nếu mất đi này một đôi mắt hắn không chỉ có sẽ trở thành một cái người mù càng sẽ trở thành một cái không có bất luận cái gì ma lực phế nhân A. Nếu không có ma lực, như vậy hắn hiện tại sở có được hết thảy, đều sẽ biến mất. Hắn có thể không để bụng đệ nhất công tức người thừa kế thân phận. Hắn có thể không để bụng trồng chất thành sơn tài phú, nhưng là nếu mất đi này đó, hắn nên như thế nào ở những cái đó cho dù từ bỏ quyền kế thừa cũng sẽ không bỏ qua hắn thúc bá trong tay bảo hộ mẫu thân cùng chính mình đâu. Đường nhiệm cũng học hắc cám nữ vu một chân đá văng vẻ mặt rồi dám phức tạp lan thắc tư. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắc cám nữ vu, ngươi muốn giao dịch đối tượng là ta đi. Xem ra ngươi muốn đổ vật đều là người khác nhất quan trọng, vậy ngươi có thể nói nói ngươi tưởng từ ta trên người được đến cái gì? Ta nhìn xem có thể hay không cho ngươi. Khắc khắc khắc. Ngươi hào sảng tính tình thật thú vị, ta thích. hắc cám nữ vu quỷ dị mà cười to vài tiếng, bất quá ngươi hiện tại là tinh thần thể, không có thật thể ngươi, trừ bỏ linh hồn ở ngoài, ngươi căn bản cấp không được ta bất cứ thứ gì không phải sao đường nhiễm sửng sốt tinh thần thể ngươi nói nàng tồn tại là tinh thần thể tân phổ sâm sửng sốt trừng lớn đôi mắt nhìn chung quanh một vòng đường nhiễm không bình tĩnh cảm xúc hơi chút bình thản chút ít nhất hiện trường mọi người cùng nàng giống nhau đều là vẻ mặt khiếp sợ biểu tình như vậy đảo sẽ không có vẻ chính mình phản ứng có bao nhiêu ngu xuẩn hát cám nữ vu không cao hứng mà nhấp nhấp môi chẳng lẽ ngươi là ở nghi ngờ ta năng lực sao tân phổ sâm nháy mắt áp lực sơn đại vội vàng lắc đầu không dám không dám 181 rèn luyện hành trình chi lừa nữ vu Hác ám nữ vu cùng ma pháp thế giới cường đại nhất ma pháp sư thực lực không kém mảy may, ở trong mắt nàng, đứa cao hy vọng của mọi người tân phổ sâm cũng bất quá là cái có thể tùy tay có thể bóp chết con kiến mà thôi, không đáng giá nhắc tới, nhưng bị một con con kiến nghi ngờ, làm nàng sao có thể cao hứng. ngươi không phải đang ở cùng ta nói chuyện sao? Đường nhiễm điểm môi, tuy rằng đối phương rất mạnh, nhưng là nói chuyện với nhau thường xuyên bị nhảy để làm nàng n n khó chịu ai nhi đường nhiễm vẻ mặt nói chuyện tỉnh không cần thất thần biểu tình hắc ám nữ vu thiếu chút nữa nhịn không được một tay chụp phi nàng nhịn rồi lại nhịn mới lạnh lùng thốt ngươi là tinh thần thể cấp không được ta muốn đổ vỡ đường nhiễm ôm tay không biết nơi nào tới chắc chắn ta có cho hay không ngươi hẳn là rõ ràng đi hắc ám nữ vu mím môi ở trong nấy mắt hiện trường tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cổ cường đại ma pháp uy áp như là trần nhà hoành sụp đè ở chính mình trên người không khí chợt trở nên lạnh băng đến xương Tất cả mọi người biểu tình vô thố mà nhìn hát cám nưa vu, nàng sinh khí. Những người khác thống khổ không thôi, thân là chính yếu thừa nhận ma pháp uy áp đường nhiễm lại sao có thể hảo đâu? Chỉ thấy trên mặt nàng huyết sắc nháy mắt chút hết, thân thể linh lực tựa hồ bị đánh vỡ, như là một cái đồng hồ cắt bị đánh vỡ, bên trong hạt cắt theo gió phiêu tán, cuối cùng sẽ làm nàng thân thể trở thành một cái vỏ rông dường như. Đường nhiễm nhấp môi, tận lực phóng bình chính mình hơi thở, nàng tin tưởng, chính mình tuyệt đối đủ độc đáo Độc đáo đến làm Hắc Ám Nữ Vu muốn lấy hơn nữa dám mạo hiểm đi lấy đồ vật. Trong không khí ma pháp uy áp lần nữa tăng lớn, thậm chí đều thêm tới rồi lệnh người cho rằng hôm nay là chính mình ngày rũ thời điểm, ma pháp uy áp lại nháy mắt biến mất không thấy. Tất cả mọi người là ngơ ngác, ngây ngốc mà nhìn về phía Hắc Ám Nữ Vu, nàng vùng tha bọn họ. Vì cái gì? Không thể tưởng được ngươi còn rất có gan, đích xác, trên người của ngươi có ta muốn đồ vật. Hắc Ám Nữ Vu lạnh lùng thốt Bất quá ngươi thân thể cùng đồ vật đều ở một thế giới khác, ma pháp trận tuy rằng có thể đem đồ vật chuyển rời đến ta trên tay, nhưng là ta như thế nào biết ngươi có thể hay không không tin thủ hứa hẹn, ở được đến giải dược lúc sau không cho ta đồ vật. Liên tính là hắc cám nữ vu. Hiện tại cũng vô pháp phá vỡ một cái khác thời không, cho nên liên tính đường nhiễm đến lúc đó lật lọng, nàng cũng không có biện pháp đuổi giết đến một cái khác thời không đi. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Đường nhiễm điều chỉnh chính mình hô hấp, cười như không cười mà nhìn nàng. Ta cũng không tin ngươi không có biện pháp giải quyết loại này vấn đề. Hắc ám nữ vu đều nhịn không được nghiến răng. Có, chỉ cần ngươi cùng ta nguyện ý ký kết linh hồn khế ước, như vậy đến lúc đó nếu ngươi không chịu cho, ta liền có thể lợi dụng linh hồn khế ước giết ngươi. Linh hồn khế ước là dùng linh hồn tới làm đánh cuộc, nếu đối phương hứa hẹn sự tình vô pháp đạt thành nói, một bên khác có thể lợi dụng linh hồn khế ước lực lượng đem đối phương mà sát. Ký kết linh hồn khế ước lúc sau, hai người linh hồn đều sẽ đối với đối phương sinh ra ảnh hưởng. Không phải cảm xúc cùng ký ức thượng ảnh hưởng, mà là ở lực lượng thượng ảnh hưởng. Nói như vậy, linh hồn khế ước đối lực lượng thấp người có chỗ lợi, bởi vì ở sinh mệnh nguy cấp thời khắc, lực lượng thấp người có thể thông qua linh hồn khế ước hướng một bên khác mượn lực lượng tới bảo toàn chính mình. Ở thư viện đãi nhiều ngày như vậy, Đường Nhiễm cũng là biết linh hồn khế ước là cái thứ gì. Ở nghe được Hắc Ám nữ Vu nói ra linh hồn khế ước thời điểm, sững sốt một chút lúc sau, nàng đều ngoan nhịn không được khẽ miệng ý cười. Đây là cái gì? trời cũng giúp ta sao? Không chỉ có là đường nhiễm, ngay cả những người khác nghe được linh hồn khế ước ba chữ đều nhịn không được trừng lớn đôi mắt, cảm đều kinh ngạc đến có thể nhét vào một viên trứng gà. Nếu ngươi đều nói ra linh hồn khế ước, khẳng định là có dạng đồ vật muốn mua cùng, nói đi, nghĩ muốn cái gì? Đường Nhiễm dùng một bộ cố mà làm biểu tình nhìn nàng. Linh Ngọc Không Gian. Không được. Hắc Ám Nữ Vu vừa nói xong, Đường Nhiễm liền lập tức cự tuyệt. Hắc Ám Nữ Vu trầm mặc xuống dưới, Đường nhiễm cũng không có lại mở miệng, những người khác cảm giác không khí tựa hồ vi diệu lên, loại này không hề trầm mặc trung bùng nổ, liền ở trầm mặc trung tiêu vong cảm giác làm người đứng ngồi không yên a. Vì cái gì không cho đâu. Hác ám nữ vu thanh âm lạnh băng đến có thể đông lại nhân tâm nông nỗi. Nó đối ta rất quan trọng. Linh ngọc không gian là cuốn quanh A trí cùng đường nhiễm ngàn năm đồ vật, nàng không thể cấp. Vật như vậy nếu lưu tại các ngươi trong tay, sẽ rất nguy hiểm đi. Hác ám nữ vu cười nhạo một tiếng trong giọng nói là xích quả quả trào phúng. Liên tính nguy hiểm, nó cũng chỉ có thể là ta đồ vật. Liên tính không phải ta đồ vật, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi đồ vật. Đường Nghiễm hừ lệnh một tiếng, mắt phượng nhíu lại, tinh thần đống nhiên bành trướng dựng lên. Đem nàng đen nhánh tóc dài thổi bay, có cổ thà chết chứ không chịu khuất phục cùng ngạo. Hắc ám nữ vu trầm mặc nửa ngày, mới trầm rãi nói, "Ta có thể suy xét đổi mặt khác đồ vật, nhưng ngươi cần thiết phải cho hai loại." Nếu nói quá mức kinh ngạc nói, đó chính là kinh tủng. Hiện tại mọi người trạng thái chính là như vậy, hắc ám nữ vu khi nào thỏa hiệp qua. Chẳng lẽ nói cái kia tiểu cô nương có được đồ vật quá mức chân quý, liên tang bảo vô số hắc ám nữ vu đều thèm nhỏ dãi không thôi, thậm chí tình nguyện đổi cũng muốn từ nàng trong tay bắt được đồ vật. Đường Nghiễm mí môi, không có dễ dàng đáp ứng, nghĩ muốn cái gì? Ngươi trong không gian sở hữu đan dược, còn có 10 lít linh truyền thủy. Hắc ám nữ vu năng lực là tâm bảo, cái này bảo cũng không phải tài phú, mà là cá nhân mà nói nhất quý giá đồ vật. Cho nên nàng tổng có thể ở nhìn đến đối phương đôi mắt khi biết đối phương nhất quý giá đồ vật là cái gì Ở đường nhiễm trong lòng, nhất quý giá chính là gọi là mặc trục thiên nam nhân Sau đó chính là một chối người, nhưng là nàng đối dị thế giới người không có hứng thú Nàng chỉ đối hiếm lạ vật phẩm có hứng thú Cho nên liền tính không biết đan dược cùng linh tuyển thủy là cái gì Nàng đều không chút do dự nói xuất khẩu Sở hữu đan dược a Đường nhiễm cũng không biết trở lại mà thế sau có thể hay không có người phải dùng cứ như vậy giao ra đi thật sự hảo sao? mười lít linh tuyền thủy a, kia có thể thay đổi bao nhiêu người thể chất ta? trở lại mặt thế muốn cùng yêu vương đánh đối đài, cũng không biết muốn xái đi ra ngoài nhiều ít. giao ra đi như vậy nhiều vạn nhất không có làm sao bây giờ. nhìn đường nhiễm liền thượng thịt đau biểu tình, hắc ám nữ vu cảm giác phía trước tức giận đều có thể bình phục. đan dược chỉ cấp một nửa, linh tuyền thủy cũng chỉ cấp một nửa. đường nhiễm nhai răng, vẫn là quyết định có kẻ mà cả. không được. hắc ám nữ vu sừng sốt một chút. Không thể tưởng được thế nhưng có người cùng chính mình có kẻ mà cả. Tuy rằng hiếm lạ, nhưng là đường nhiễm càng là có kệ mà cả, liền càng là đại biểu này hai dạng đồ vật chân quý, nàng mới sẽ không như vậy buồn đáp ứng đâu. Cấp cấp 2 phần 3. Đường nhiễm đề nghị. Không được. hắc ám nữ vu lập tức chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. kia cấp 1 phần 3. Đường nhiễm nhướng mày Như thế nào liền ít đi đâu. hắc ám nữ vu căn bản không nghĩ tới đường nhiễm sẽ lập tức giảm lượng. kia 1 phần 4. Đường Nhiễm tiếp tục giảm bớt. Như vậy chẳng phải là càng thiếu? Hắc ám nữ Vu nóng nảy. Năm phần chi Đường Nhiễm há mồm. 2/3. Còn chưa nói xong, Hắc ám nữ Vu liền lập tức ra nhập cỏ kệ mà cả. 1/3. Đường Nhiễm không dung cự tuyệt mà quát. 2/3. Ta tuyệt đối sẽ không lại lui. Hắc ám nữ Vu lập tức đánh gãy, nghĩ đem tiết tấu cấp được chính mình trên tay. Thành giao. Đường Nhiễm cười đến mi mắt con cong, đường đường Hắc ám nữ Vu sao có thể nói không giữ lời đâu. Cho nên chúng ta tới vui sướng mà đính xuống linh hồn khế ước đi. Linh hồn khế ước. Một tiếng thét ra lệnh, đường nhiễm lại lần nữa lấy máu. Muôi máu tươi lại lần nữa tràn ngập toàn bộ không gian. Hắc ám nữ vu còn không có phản ứng lại đây, đường nhiễm cũng đã nhanh chóng đem linh hồn khế ước ma pháp trận cấp hóa hảo, mà đồng thời, trong miệng ngâm sướng ma pháp cũng hoàn thành. Ma pháp trận đại lượng, thanh thúy mềm mại nữ âm lượng thanh nói, ta là linh hồn khế ước giả chi nhất, đường nhiễm, một khắc khế ước giả xin hỏi ngươi có đồng ý hay không khế ước nội dung đâu hắc ám nữ vu hơi hơi hé miệng đường nhiệm nháy mắt gấp giọng bổ sung một câu cự tuyệt lại cùng ta có kẻ mặc cả nói nhưng liền một phần năm đều không có dù sao tiểu thiến phu nhân lại không phải ta mẹ nàng có chết hay không cùng ta không quan hệ hắc ám nữ vu muốn cự tuyệt nói lập tức liền vòng cái vòng một khắc khế ước giả hắc ám nữ vu tỏ vẻ đồng ý ma pháp trận đại lượng nháy mắt đem hai người bao vây ở bên trong hắc bạch hai sắc quang điểm hiện lên Bay nhanh mà ở hai người chi gian xoay tròn, sau đó dung vào hai người thân thể, ở quang điểm hoàn toàn biến mất lúc sau. Hai người đều rõ ràng mà cảm giác được linh hồn khế ước chói buộc, cũng ở đồng thời cảm giác được lực lượng của đối phương cao thấp. Tinh tế cảm giác một chút hắc ám nữ vu ma lực, đường nhiễm tỏ vẻ may mắn, may mắn chính mình ngay từ đầu không có quyết định dùng võ lực đoạn. Nếu nói đường nhiễm lực lượng là một cái ao nhỏ nói, như vậy hắc ám nữ vu ma lực tựa như một cái hồ cường đại đến làm người căn bản nhất không nổi một chút đấu tranh chi tâm, hắc ám nữ vu cắn răng, toàn bộ không gian nháy mắt tràn ngập sắc bén sát ý. đương nhiên, hắc ám nữ vu đã đối đường nhiễm tính kế phản ứng lại đây. như vậy cấp tốc phản bác cùng đáp lời giống như là cấp tốc hỏi đáp giống nhau, người ở phản ứng lại đây trong nháy mắt liền sẽ lựa chọn muốn nhất lời nói. thực rõ ràng, đường nhiễm ở một hồi ngôn ngữ đấu tranh trung thành công chiếm cứ ưu thế. đường nhiễm như cũ cười tủm tỉm, muốn giết khế đỡ giả cũng sẽ làm một cái khắc khế nước giả thực lực đại tiêu một nửa nga ta chính là biết ma pháp thế giới ma pháp mạnh nhất sư cùng nữ vương người đều ở tìm ngươi nga hắc ám nữ vu thân phận cũng chính cũng tà chính là rất nhiều người cái đinh trong mắt nếu nàng ma lực trừ một nửa không chừng có bao nhiêu người tổ đội đi soát nàng đâu bị như vậy vừa nhắc nhở trong không khí sát ý nhưng thật ra giảm không ít hắc ám nữ vu nghiến răng chỉ có thể đủ thầm hận đường nhiễm giả hoạn từ trước kia đến bây giờ có thể tính kế nàng người năm căn ngón tay đều có thể đủ số ra tới hiện tại bị một cái tiểu nữ hài cấp tính kế làm nàng như thế nào có thể không khí đâu hắc hắc đem giải dược giao ra đây đi đường nhiễm vươn tay như là vừa rồi tính kế hắc ám nữ vu người không phải nàng dường như hắc ám nữ vu hơi suy tư khoe miệng lộ ra một cái quỷ dị cười lạnh từ màu đen áo choàng lập tức lấy ra một cái màu lam chất lỏng dược tề đang muốn muốn tung ra đi liền nghe được đường nhiễm cười khúc khích Nghĩ đến đường đường Hắc Ám Nữ Vu cũng sẽ không bởi vì buồn bực mà làm ra loạn ném giải dược dược tề sự tình đi, nếu là thật sự làm chuyện như vậy, thật đúng là đủ mất mặt. Hắc Ám Nữ Vu tay run lên, nắm chặt một khắc trước thiếu chút nữa rời tay giải dược dược tề, hắc mặt đem giải dược dược tề nhét vào đường nhiễm trên tay, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, ngươi đồ vật, ta chờ. Dứt lời, ngươi cũng đã quen biết hạt cắt bị gió thổi khởi giống nhau, trừ khử ở ma pháp trận trong vòng. 183 rèn luyện hành trình chi ta không tán đồng. Hắc ám nữ vu rời đi làm mọi người hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, không khỏi sinh ra một loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Đưa mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, đều động tác nhất trí mà đem tầm mắt đặt ở đường nhiễm trên người, có khác biệt, có hoài nghi, lại tham lam. Bọn họ nhưng không có quên, ngay cả Hắc ám nữ vu đều ở ham trên tay nàng bà bối. Như vậy nhiều ánh mắt nhìn chính mình, đường nhiễm lại hình như là phản phất giống như không thấy, lập tức đem trong tay giải độc dược tề nhét vào lan thác tư trong tay, cho ngươi. Việc này không nên chậm trễ. Lan Thác Tư ngơ ngác nhìn trong tay giải độc dược tề, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sát mặt cổ quái lại phức tạp nhìn nàng. Ngươi thật sự muốn đem giải dược cho ta sao? Đường Nhiệm nhướng mày, bằng không đâu. Nhìn Lan Thác Tư vẻ mặt thấp thỏm bất an bộ dáng, màu đen trong mắt xoay chuyển. Như vậy đi, lần này sự tình coi như là ta bán cho ngươi một thân tình. Nếu về sau ta có cái gì yêu cầu ngươi hỗ trợ nói, ngươi nhưng không cho thoái thác à? Lan Thác Tư ánh mắt sáng lên vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới không sợ người khác đổ chính mình đồ vật chính là sợ người khác không cầu lúc này mới quỷ dị đường lan thác tư vội vã cầm giải độc dược tề lên lầu lúc sau đường nhiệm đối tân phổ sâm nói ta tưởng ta hiện tại đã biết mục tiêu của chính mình là cái gì đối ta hướng hạ bỉ cao gẹo hiệu trưởng thỉnh 5 năm nghỉ dài hạn mặt khác ta còn tưởng nhiều đến tùy thời xuất nhập thư viện chứng minh tân phổ sâm nghi hoặc thỉnh 5 năm nghỉ dài hạn tùy thời xuất nhập thư viện chứng minh ngươi muốn làm gì Bế quan tu yên lặng sửa miệng, học tập. Bế quan 5 năm. Tân phổ sâm kinh ngạc. Đường nhiễm gật gật đầu. Phía trước đường nhiễm vẫn luôn trầm tư suy nghĩ chính mình nên như thế nào trở về, cho nên nàng không biết ngày đêm ở thư viện đọc sách, chính là vì tìm ra rời đi phương pháp. Người bình thường tới nói, đương lực lượng tới nhất định trình độ, liền có thể phá vỡ thời không rời đi thế giới của chính mình, nhưng là ngay cả cường đại hắc cám nữ vu đều không thể làm được. Nàng cái này tiểu thái điều lại muốn tu luyện đến mấy năm mấy tháng mới có thể đạt tới loại trình độ này đâu. Bất quá hiện tại, nàng sầu tư hoàn toàn đã không có. Bởi vì nàng ở thế giới này là tinh thần thể, như vậy liền không có lực lượng tầng này sâu lo. Chỉ cần nàng tinh thần thể cường hạn đến nhất định trình độ, liền có thể xuyên qua thời không, trở lại chính mình thân thể trên người. Tìm được rồi trở về phương pháp, nàng đương nhiên sẽ không lại ôm đã tới chi. Tắc an chi thỏa hiệp ý tưởng, phương pháp tốt nhất chính là bế quan tu luyện. Mà bắt được tùy thời tiến vào thư viện chứng minh sau, nàng liền có thể tại đây đoạn thời gian đem ma pháp thế giới bên trong thư tịch toàn bộ gần quang, dùng quá nhị mục nhị không quên trí nhớ, nàng tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể ở thế giới của chính mình đem này đó thư tịch toàn bộ đều viết ra tới. Ma pháp cùng dị năng cùng một nhịp thở, đều là lợi dụng tự do ở không khí bên trong ngũ hành nguyên tố đạt thành chính mình muốn mục đích, cho nên ma pháp thế giới bên trong thư tịch tri thức cũng có thể vận dụng đến dị năng phía trên. Cho nên nó mới muốn bắt được tùy thời tiến vào thư viện đọc sách chứng minh. Muốn cùng yêu vương đại chiến, nàng đương nhiên muốn lợi dụng trên tay hết thể nhưng lợi dụng tài nguyên. Ở Tân phủ xâm dưới sự trợ giúp, Đường Nghiễm thực mau mà được đến chính mình muốn đổ vật. Đường Lan thứ tư, Án Mai Sở cùng vị vị ẩn phản ứng lại đây thời điểm, liền phát hiện Đường Nghiễm đã hoàn toàn mai danh ẩn tích ở chính mình trong sinh hoạt. Ba người trước tiên liền tìm thượng Tân phủ xâm lão sư, được đến đáp án đều không ngoại lệ chính là nàng phải tiến hành 5 năm bế quan học tập. Bế quan địa điểm đại khái là ở thư viện. Kết quả là, ba người vô cùng lo lắng chạy vội tới thư viện. Phía trước phía sau, tả tả hữu hữu tìm ba bốn biến đều không có phát hiện đường nhiễm tâm hơi. Ngươi nói Miss đường không ở thư viện, rốt cuộc sẽ đi nơi nào a? Vì vị ẩn buồn rầu, Không ngừng là vì vị ẩn, Lan Thác Tư cùng Án Ai Sở cũng là vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, không thể tưởng được chi tâm hai ngày thời gian, đường nhiễm đã không thấy tâm hơi người. Các ngươi đoán đường nhiễm có thể hay không vừa vặn chỉ là hôm nay không ở thư viện mà thôi. Án mai sợ như suy tư gì sợ sợ cầm, vừa rồi tân phổ sâm lão sư nói qua. Đường nhiễm muốn năm năm lớn lên giấy xin nghỉ cùng tùy thời tiến vào thư viện đọc chứng minh, như vậy đã nói lên nàng hẳn là đại bộ phận thời gian đều sẽ đại ở thư viện bên trong. Khả năng chúng ta thật sự như vậy xui xẻo, vừa vặn chọn ở nàng không ở thư viện thời điểm tới tìm người đi. Nói tới đây, án mai sợ bất đắc dĩ cười. Lan Thác Tư cùng vị vị ẩn tức khắc cảm thấy có đạo lý, như vậy chúng ta ngày mai lại đến tìm người đi, một ngày không ở, hai ngày không ở, ba ngày không ở, ta không tin mỗi ngày đều tới tìm người, nàng đều không ở. Án Mai Sở thở dài, cũng chỉ hảo như vậy. Sự thật chứng minh, Án Mai Sở suy đoán là chính xác, bởi vì bọn họ ngày hôm sau lại đến tìm người thời điểm, ở trong góc phát hiện ngồi dưới đất đọc sách đường nhiễm. Hoa! Ta thiên, xem như vậy nhiều thư ngươi không được sao còn không có tới kịp án trách chính mình tiểu bạn cùng phòng thế nhưng vứt bỏ chính mình vì vị ẩn đã bị đường nhiễm độc lượng cấp kinh tới rồi đường nhiễm dựa lưng vào kệ sách ngồi dưới đất quay trung quanh nàng thư đôi cơ hồ thành tường thành có chút thư mở ra một nửa có chút thư mở ra hai phần ba có chút càng là trực tiếp đôi lên nàng trước mặt đồng thời buông ra tam quyển sách nhìn dáng vẻ đều là đang ở đọc bộ dáng nháy mắt làm vì vị ẩn cái này đọc sách liền đau đầu ra hỏa kinh ngạc kinh tủng nghe được thanh âm đường nhiễm ngẩng đầu đương thấy án nai sở, lan thác tư cùng vì vì ẩn thời điểm không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhíu một chút mày, tựa hồ ở nghi hoặc bọn họ vì cái gì sẽ cùng nhau xuất hiện ở chỗ này. án nai sở vừa thấy đường nhiễm biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, có chút bất đắc dĩ mà rất rất khoe miệng. chúng ta là ở tìm ngươi nha, ngươi như vậy không nói một tiếng liền bắt đầu bế quan, chẳng lẽ liền không có nghĩ đến ngươi đột nhiên mất tích, sẽ làm chúng ta nhiều lo lắng sao? ở nghe được đường nhiễm bế quan học tập tin tức sau. Án ai sở đã từ lúc bắt đầu phẫn nộ biến thành hiện tại không thể nề hạ. Mệnh hắn còn tưởng rằng bọn họ chi gian là bằng hữu, không thể tưởng được nàng muốn bế quan học tập cũng không nói cho bọn họ một tiếng. Đường nhiệm sững sốt một hồi lâu, mới miễn cương chuyển qua con tới, từ lan thác tư trong nhà mặt ra tới lúc sau, ta liền lập tức chạy tới thư viện tiến hành bế quan, ngay cả giấy xin nghỉ cùng chứng minh đều là tân phổ sâm lão sư giúp ta lấy. Ý tứ là, không phải nàng không nghĩ thông chi bọn họ, mà là không có thời gian thông chi bọn họ Ngươi có cứ như vậy cấp sao? Như vậy một chút thời gian đều tễ không ra sao. Vi Vi ẩn cao mày, ngữ khí phi thường không vui. Đường nhiễm vẻ mặt đứng đắn nhìn nàng, nghiêm túc nói, "Đích xác thức cấp." Vi Vi ẩn mắt trợn trắng, nhưng là cũng không có lại dây dưa đi xuống. "Nếu ngươi đều bắt đầu bế quan học tập, như vậy ta cũng không thể lại hậu. Từ hôm nay trở đi, tỉ tỉ ta cũng muốn ở chỗ này bế quan học tập lại." Vi Vi ẩn nói, đã xoay người đến trên kệ sách bắt đầu chọn thư tịch. Án Mai Sở cùng Lan Thác Tư cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp xoay người chọn muốn nhìn thư tịch. Đường Nhiệm bất đắc dĩ, có khóa không hảo hảo thượng, đi theo ta lăn lộn ngủ quáng cái gì nha? Ngươi cũng biết chính mình ở lăn lộn ngủ quáng, vậy ngươi như thế nào còn bế quan học tập nha? Vi Vi ẩn lập tức liền mở miệng đổ nàng. Ta học tập phương pháp cùng các ngươi học tập phương pháp không giống nhau, hơn nữa ta thời gian chịu không nổi lãng phí, cho nên ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất nắm giữ nơi này sở hữu tri thức. Ma pháp học viện thư viện được xưng ma pháp thế giới thư tịch chủng loại nhất đầy đủ hết thư viện, đem nơi này thư toàn bộ an đọc một lượt tấu, liền tính không rõ thập phần khi, kia cũng đã có thất thất bát bát. Ba người nhìn thoáng qua ước chừng có năm cái sân bóng lớn nhỏ thư viện, hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ khiếp sợ biểu tình. Muốn ở năm năm đem nơi này sở hữu thư tịch đều xem xong này quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng là Đường nhiễm biểu tình nghiêm túc đến làm cho bọn họ vô pháp nghi ngờ. Tuy rằng bị Đường Nghiễm hùng tâm tráng chí sở dọa tới rồi, Nhưng là bọn họ vẫn là xin nghỉ, cầm chứng minh, sau đó cùng nàng cùng nhau hoa ở thư viện bên trong ngày đêm đọc sách. Trung quanh học sinh xem bọn họ đều là như thế này học tập, không khỏi sôi nổi nói theo. Trong khoảng thời gian ngắn, tới tìm lao sư thỉnh nghỉ dài hạn đồng học một cái lại một cái, lao sư đồng ý còn hảo. Một khi có lao sư không đồng ý nói, học sinh liền sẽ tìm cơ hội bắt đầu ấm ý, đều là một bộ thỉnh không đến giả quyết không bỏ qua bộ dáng, làm học viện người không thể không coi trọng vấn đề này. Ta liền nói ngay từ đầu không cần đồng ý bọn họ ba người xin nghỉ, ngươi càng không tin. Hiện tại hảo đi, các học sinh đều chạy tới nói muốn xin nghỉ, nói muốn chính mình đến thư viện bên trong tự học. Ngươi nói đây đều là phê chuẩn đâu vẫn là không phê chuẩn đâu. Ngươi nếu là phê chuẩn nói, về sau tới phòng học đi học học sinh liền sẽ càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Như vậy chúng ta này đó đương láo sư còn có cái gì ý nghĩa đâu. Ngươi nếu là không phê chuẩn đâu, bọn họ liền sẽ hỏi ngươi vì cái gì ngay từ đầu sẽ cho bọn họ ba người phê chuẩn xin nghỉ đâu? đến lúc đó nguyên nên nói như thế nào? Lão sư trong văn phòng, mạn rượu nữ tử đối với mặt vô biểu tình nam tử tức muốn hụt máu nói. Mặt vô biểu tình nam tử nhăn chặt mày, nhéo nhéo giữa mày, cũng là một bộ có phiền hay không bộ dáng? Tên này nam tử đúng là chủ nhiệm giáo dục đùn si, mà chiều hắn sinh khi giống to tự nhiên là hắn muội muội cả dồ lịn. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Thật sự chịu không nổi chính mình muội muội như là cái pháo đốt dường như. Lúc nào cũng đều ở nổ mạnh, đủng si đứng dậy liền đi, rõ ràng nện bước vứt vàng, nhưng thân ảnh như là một trận gió dường như, lập tức đã không thấy tâm hơi. Nhìn thấy ca ca rời đi, ca dỗ liền chưa hết giận mà hừ hai tiếng, những cái đó học sinh suốt ngày ở nàng bên lỗ thai nói xin nghỉ sự tình, làm nàng bụng đều hỏa cũng không biết hướng ai giải. Hai ngày sau, ạ bị gây hiệu trưởng cử hành thảo luận đại hội, yêu cầu toàn thể lão sư đều phải tham gia, hơn nữa, khiến cho xin nghỉ phòng ba đường nhiễm, á nai sờ. Lan thác tư cùng vị vị ẩn tự nhiên cũng muốn trình diện. Ta cho rằng không thể lại làm cho bọn họ bốn cái xin nghỉ đi xuống, học viện một khi xuất hiện hư không khí, liền khó có thể sửa đúng. Lại nói bọn họ đi thư viện rốt cuộc có phải hay không vì nghiêm túc học tập, này còn còn chờ châm trước. Đại hội ngay từ đầu, liền có luôn mở miệng phản đối. Ta cũng là cho là như vậy. Chứ bỏ lan thác tư ở ngoài, bọn họ ba cái vẫn là vị thành niên hài tử, có thể có bao nhiêu đại tự chủ. Đặc biệt là nhỏ đến chỉ có 6 tuổi 2 tử, có thể làm cái gì đâu. Nói không chừng hoa ở thư viện chính là vì cùng nhau chơi. Lại làm cho bọn họ xin nghỉ đi xuống nói, không chỉ có tạo thành học viện bất lương phong cách học tập, lại còn có khả năng sẽ hủy hoại bọn họ chính mình. Nghe được có khắc lao sư khai tiên phòng cả dỗ lìn lập tức liền đi theo mở miệng. Nàng từ một khai giảng thời điểm liền không quen nhìn đường nhiễm, liền tính đã biết nàng là tân phổ sâm đại sư duy nhất học sinh, cả dỗ lìn vẫn cứ không quen nhìn nàng. 184 rèn luyện hành trình chi kế thừa điển lễ. Đường nhiễm mặt chấm xuống, ở người khác đang ở nói chuyện thời điểm sen mồm, chính là một loại thực không lễ phép, thực không thuộc nữ hành vi. Chẳng lẽ cả dỗ lìn lão sư liền như thế không hiểu lễ phép sao? Cả dỗ lìn một nghẹn, sắc mặt xanh mét. Thấy đường nhiễm thật sự động giận ạ bị gây hiệu trưởng kịp thời mở miệng, nàng nói không sai, nàng giấy xin nghỉ thật là ta phê chuẩn. Đối với nàng tới nói, bình thường giáo dục phương thức cũng không thích hợp nàng, tuy rằng nàng người tiểu Nhưng là nàng cũng đủ lý trí, biết chính mình đang làm cái gì, cho nên nàng giấy xin nghỉ ta phê chuẩn. Nhưng là hiệu trưởng. Nếu làm như vậy, sẽ khiến cho bọn học sinh đều bắn ngược. Vậy ngươi muốn thế nào? Đường nhiệm như mày. Bằng không khai trừ, bằng không cùng mặt khác học sinh giống nhau bình thường đi học. Đồn si lạnh lùng nói, hắn luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc, chuyện gì đều vì ma pháp học viện suy nghĩ, bởi vậy liền tính đối phương là hiệu trưởng, ở nguy hại đến ma pháp học viện thời điểm hắn đều sẽ không chút do dự mở miệng phản bác. Đường nhiễm nhếch môi, ánh mắt lánh trầm. Nếu thôi học, nàng liền vô pháp tiến vào thư viện đọc sách, mà có nề nếp đi học học tập, này không thể nghi ngờ muốn hao phí rất nhiều thời gian, nàng căn bản không có như vậy nhiều thời gian có thể lãng phí. Khóa ta sẽ không đi thượng, nhưng là ta cũng sẽ không đi thôi học. Đường nhiễm lạnh lùng nói, nhìn ạ bị gheo hiệu trưởng ánh mắt vô cùng nghiêm túc đông lạnh. Nếu như vậy, ngươi liền đi ma pháp rừng rậm vườn trường khu tiến hành tự học. Ma pháp học viện địa vực khổng lồ, bao quát ma pháp rừng rậm một bộ phận nhỏ, nơi đó cũng thuộc về ma pháp học viện vườn trường khu. Chẳng qua nơi đó cũng thuộc về ma pháp rừng rậm, cho nên thường xuyên sẽ có ma thú xuất hiện, cũng không an toàn. Đồn si nói, rõ ràng là bức bách nàng ở khai trừ cùng đi học chi gian lựa chọn giống nhau, bởi vì so với đi học cùng khai trừ, không có người sẽ lựa chọn đi nơi đó tự học. Không thành vấn đề, ta có thể tới đó bế quan học tập, nhưng là các ngươi cần thiết phải người mỗi ngày đưa thư viện bên trong thư lại đây. Đường nhiễm không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Ở đây nghe được nàng nói chuyện, không chỉ có là lão sư. Ngay cả Lan Thắc Tư, Án Mai Sở cùng Vị Vị Ấn đều ngây ngẩn cả người. Mị Đường, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Tuy nói nơi đó thuộc về ma pháp học viện vườn trường khu, nhưng là nơi đó thế nào cũng coi như là ma pháp rừng rậm một bộ phận A. Vị Vị Ấn lập tức không bình tĩnh. Hai tay bắt lấy đường nhiễm bả vai rêu a rêu. Đường nhiễm bình tĩnh đẩy ra nàng, ngữ khí thực nghiêm túc, ta biết. Vì vị ẩn ách nôn, biết vô pháp giao động nàng quyết định, cũng không có lại mở miệng ngăn cản, mà là cùng nàng đứng ở cùng nhau. Nếu ta bạn cùng phòng đều như vậy quyết định, ta đây cũng chỉ có thể lựa chọn cùng nàng cộng đồng tiến thối. Án Mai Sở cùng Lan Thác Tư chiều đối phương nhìn nhìn, cùng vị vị ẩn giống nhau, đứng ở đường nhiễm phía sau lấy cho thấy quyết định của chính mình. Ngươi, các ngươi đồn si nói như vậy đơn giản là muốn tách ra bọn họ, lại không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng muốn cùng đường nhiễm cùng tiến thối. Abbey gõ hiệu trưởng nhíu hạ mày, nhìn về phía Đường Nhiễm, lao mắt mị mị, bên trong không biết ở mờ mịt cái gì, chỉ là rung nặng nghề thanh âm gọi một tiếng, nho nhỏ mít đường. Đường Nhiễm quay đầu nhìn Abbey gõ hiệu trưởng, ánh mắt thanh triệt nghiêm túc, ta là nghiêm túc. Abbey gõ hiệu trưởng than một tiếng, quay đầu nhìn về phía Á Nai Sợ, lan thác tư cùng vị vị ẩn, bên kia vườn trường khu có bao nhiêu khủng bố các ngươi cũng nên có điều nghe thấy, như vậy các ngươi còn muốn đi sao? Ba người động tác nhất trí gật gật đầu, không hối hận. Ả Bì ra hiệu trưởng Ha hả cười, ba người lại là động tác nhất trí mà lắc lắc đầu. Hảo đi, nếu đương sự đều đã nói như vậy, chúng ta cũng không có ngăn cản quyền lợi. Ả Bì ra hiệu trưởng bất đắc dĩ mà nhìn Đường Nhiệm liếc mắt một cái. Từ ngày mai bắt đầu, nho nhỏ Miss Đường cùng kia ba vị học sinh liền dọn đi cái kia vườn trường khu trụ hạ. Mặt khác thư viện thư tịch ta sẽ mỗi ngày phái người cho người đưa qua thứ. Đường Nhiệm gật gật đầu, tốt. Ma pháp rừng rậm chỗ vườn trường khu đích xác rất nguy hiểm. Năm năm gian. Đường nhiễm trừ bỏ hoa đại lượng thời gian đọc sách ở ngoài, chính là minh tưởng tu luyện, mà chuyện khác tất cả đều là từ bọn họ ba cái bao viên. Lăng là làm nàng ở năm năm gian đều không có nhìn thấy một đầu ma thú. Năm năm sau. Hô, rốt cuộc đem cuối cùng một quyển sách cấp xem xong rồi. Đường nhiễm khép lại sách vở, xoa xoa huyệt thái dương, tùy tay cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn trà hoa cúc suyết một ngụm. Vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không đâu? Vì vị ẩn dơ tay cho nàng thêm trà. Đường ngẩng đầu. Hai tay giao nhau chống đỡ chính mình cảm. Lặng lặng mà nhìn cái này thủ chính mình 5 năm nữ hài, hiện tại nàng đã là thành niên, dáng người so 5 năm trước càng vì mặn rượu, khuôn mặt cũng so 5 năm trước càng vì vũ mị thành thủ, mỹ lệ con ngươi gian lưu chuyển bảo quang, quả thực muốn hoàng hoa người đôi mắt. Như, như thế nào? Như thế nào như vậy nhìn ta, ta có cái gì không thích hợp sao? Bị đường nhiễm kia một đôi tối tâm thâm thúy đôi mắt nhìn, vì vị ẩn không khỏi cảm giác thấp hỏng. Đường nhiễm mỉm cười lắc lắc đầu không thể tưởng được các ngươi thật đúng là kiên trì 5 năm. năm. Vị Vị ẩn cổ cổ má, trừng mắt nhìn Đường Nhiễm liếc mắt một cái, đó là Đường nhân A. Đường Nhiễm thở dài một hơi, nâng má nhìn ngoài cửa sổ. Đối với án Nai Sở, Lan Thác Tư cùng Vị Vị ẩn, nàng là cảm kích, nhưng là thế giới kia, có người đang chờ nàng trở về, nàng không có khả năng vẫn luôn lưu lại ở Ma Pháp thế giới. Trung cần phải rời đi nàng, nên như thế nào cùng bọn họ nói ra đâu? Đi ra ngoài đi Đường Nhiễm nhàn nhạt nói, Lì Tắc Khoa ra phải làm đại động tác. Sớm tại 3 năm trước đây, đương Lan Thác Tư sau trưởng thành, lì Tạc Khoa gia tộc người liền bắt đầu không an phận, rốt cuộc Lan Thác Tư thân là đệ nhất công tước người thừa kế duy nhất, ở hắn sau trưởng thành liền có thể tùy thời cử hành kế thừa điển lễ, điển lễ một hoàn thành, hắn chính là chân chính đệ nhất công tước. Chẳng qua Lan Thác Tư kế thừa đệ nhất công tước vị trí lúc sau, liền tất nhiên không có thời gian đại ở Đường Nghiễm bên người, cho nên hắn vẫn luôn chậm chạp không có cử hành điển lễ. Đường Nghiễm không phải không có khuyên quá hắn, nhưng là Lan Thác Tư ý tưởng tự kiên định Căn bản sẽ không chịu đi Ta tưởng, ba lạc chấp sự khẳng định khí ta thật lâu Thế nhưng đem nhà hắn thiếu gia khấu Năm năm như vậy trường Đường nhiệm tự mình trêu đùa một tiếng Đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn đến Ở đại sảnh chỗ đấu kiếm hai người Hơi hơi mỉm cười, nói Lan thác tư, chúng ta đi nhà ngươi trụ thượng Một đoạn nhật tử, rốt cuộc ngươi kế Thừa điển lễ đã kéo hơn hai năm Cũng là thời điểm cử hành Lan thác tư mỉm môi, sắc mặt có điểm ngưng trọng Không cần lo lắng ở các ngươi gia tộc bên trong sự tình không bình định phía trước, ta sẽ không rời đi. Đường nhiễm vô vô mở vai của hắn, lại nói, ta cũng sẽ giúp ngươi. Cảm ơn. Lan thác tư thật sâu mà nhìn đường nhiễm, nghiêm túc nói lời cảm tạ. Này 5 năm tới, đường nhiễm lợi hại chỗ, bọn họ đã thật sâu cảm giác được. Ở 5 năm thời gian, đường nhiễm một bên tu luyện, một bên đọc sách, đã thành công đột phá khai quan kỳ Đệ nhất công tử gia thiếu gia muốn cử hành kế thừa điện lễ. Tin tức này như gió xoáy truyền khắp toàn bộ ma pháp thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều sôi nổi nghị luận. Hắn như thế nào đột nhiên tuyên bố muốn cử hành kế thừa điển lễ đâu? Nam nhân âm trầm thanh âm, tâm tình cực kém. Ta như thế nào biết? Không thể tưởng được tên ngai danh kia còn rất thiên mệnh, ở tại ma thú thường xuyên quang lâm địa phương. Hơn nữa mấy năm gần đây chúng ta phái quá khứ sát thủ tất cả đều có đi mà không có về. Hắn nên không phải là có cao thủ bảo hộ đi. Nam nhân càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình chính xác, một khi đã như vậy, chúng ta liền không thể ám địa hạ thủ, vạn nhất làm người bắt được nhược điểm, liền xử lý không tốt. Chúng ta đây nên làm như thế nào a? Kia tiểu tử thối kế thừa điển lễ sau khi chấm dứt hắn chính là đệ nhất công tước, những cái đó tài sản bảo vật liền tất cả đều là hắn. Một nam nhân khác táo bạo nói, muốn thuận thuận lợi lợi mà kế thừa đệ nhất công tước vị trí, vẫn là có khó khăn. Nam nhân ha hạ cười, trong mắt lập lệ thong rong nguy hiểm quan mang. Đệ nhất công tức kế thừa điển lễ cùng ngày. Nha, thoạt nhìn còn man giống cái vương tử. Nghe được lan thác tư chuẩn bị thất sau, đường nhiễm liền tới đây, một mở cửa, liền thấy một cái xuyên giống vương tử lan thác tư ngồi ở trước gương mặt, đôi tay khẩn trương mà đặt ở hai chân mặt trên, thoạt nhìn câu thúc bất an. Đột nhiên nghe được thanh âm, lan thác tư bị hoảng sợ, ở nhìn đến đường nhiễm thời điểm không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nhịn không được mặt đỏ lên, nói chuyện có điểm lắp bắp hỏi, người... Ngươi cảm thấy ta như vậy mặc tốt xem sao. Đường nhiệm nhướng mày, đây là đệ nhất công tức chính trang. Lan Thác Tư gật gật đầu. Khá xinh đẹp, bất quá, nếu mỗi ngày xuyên này bộ nói, khẳng định thực vất vả. Lan Thác Tư mặc vào đệ nhất công tức chính trang, có vẻ hoa lệ mà tôn quý, nhưng lại như vậy trang vẫn thật sự quá mệt mỏi. So với như vậy trang điểm, nàng càng thích bình dân quần áo, đơn giản mà phương tiện. Lan Thác Tư tự nhiên là minh bạch đường nhiệm nói chính là có ý tứ gì, màu bạc con ngươi xoay chuyển. Đống nhiên nghịch ngậm cười, ta kế thừa điển lễ chính là phi thường chính thức, cho nên, làm bằng hữu của ta tham gia cái này kế thừa điển lễ, ngươi có phải hay không cũng muốn xuyên chính trang đâu. Đường nhiễm sừng sốt, nghĩ nghĩ những cái đó phết đất váy dài, vướng bận gen, ngáy mắt ra đầu tê dại, không cần đi, xem ta xuyên này một thân cũng là rất thích hợp. Hơn nữa ta chỉ là cái học sinh, không cần trang điểm như vậy màu sắc rực rỡ. Tham dự quan trọng điển lễ thời điểm muốn xuyên chính trang, đây là thường thức hảo sao. Ngươi nếu không mặc chính trang tham dự nói, đại biểu đối chủ nhân ra không tôn trọng. Làm bằng hữu của ta, ngươi không thể như vậy đối ta đi. Lan thác tư miệng máu, làm ra một cái ủy khuất biểu tình. Đường nhiễm vô ngữ, đành phải căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Này 5 năm thời gian, bốn người ngày ngày đêm đêm tương đối, tự nhiên biết đối phương nhược điểm là cái gì. Thực rõ ràng, đường nhiễm nhược điểm chính là chịu không nổi bằng hữu ủy khuất khổ sở. Ba lạc, mang theo Miss đường đi đổi trang trang điểm đi. Lan thác tư đối với đường nhiễm thỏa hiệp phi thường vừa lòng, búng tay một cái, triệu hoán ba lạc chấp sự phân phó nói. Đường nhiễm chịu chịu khoai miệng, này nha nên không phải là cố ý đi. Nhưng là không đáp ứng đều đã đáp ứng rồi, nàng lại không phải cái loại này không tuân thủ hứa hẹn người, cho nên đành phải rũ lỗ thai ngoan ngoãn mà đi theo ba lạc chấp sự phía sau. 185 rèn luyện hành trình chi tuyên thể song. Đường nhiễm nhướng mày, đây là đệ nhất công tức chính trang. Lan thác tư gật gật đầu. Khá xinh đẹp, bất quá.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 Này nha nên không phải là cố ý đi, nhưng là không đáp ứng đều đã đáp ứng rồi, nàng lại không phải cái loại này không tuân thủ hứa hẹn người, cho nên đành phải rũ lỗ thai ngoan ngoãn mà đi theo ba lạc chấp sự phía sau. Ở một đoàn thị nữ lăn lộn dưới, đường nhiệm thực mau liền sẽ trang điểm hảo đẩy ra tới, vẫn luôn canh dự ở nàng cửa lan thác tư ở nhìn đến An diện lộng lấy đường nhiệm lúc sau, nháy mắt trợn tròn mắt. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều biết đường nhiệm lớn lên phi thường xinh đẹp, nhưng là lại không nghĩ rằng ở An diện lộng lấy lúc sau. Nàng thế nhưng sẽ Mỹ đến làm người căn bản đều không rời mắt được, bởi vì tu vi tới khai quang kỳ. Cho nên đường nhiễm thân cao bề ngoài có rất lớn thay đổi, lát mình biến hóa liền thành một cái 15-16 tuổi thiếu nữ, tinh tế cao gầy, Mỹ lệ thanh xuân. Ở đường nhiễm năm lần bảy lượt yêu cầu dưới. Bọn thị nữ cho nàng xuyên chính là một cái đoàn lễ váy, chọn dùng pháp quốc nắn eo thiết kế thể hiện hoàn mỹ dáng người, càng có thể đột hiện ra duy Mỹ đang yêu, độc đáo hình cung hình, cao eo thiết kế. Càng ra đột hiện đến nàng nếu dương liếu chi tinh tế vòng eo, eo hạ là độc đáo xù xù bánh kem tầng, cao quý mà không mất ưu nhã điểm Mỹ, càng có thể đột hiện đáng yêu công chúa hương vị, tinh xảo mà phức tạp đường viền hoa và táo thiết kế, tầng tầng lớp lớp tinh tế đường viền hoa. Đơn giản mà không mất Mỹ lệ, thể hiện ra công chúa hơi thở. Thần bí màu tím xứng với đường nhiễm phương đông bề ngoài, Mỹ đến kinh người. Lan thắc tư, ngươi có thấy Mỹ đường sao? Ta nơi nơi tìm đều không có tìm được đẩy cửa mà vào án nai -nice sở ở nhìn đến đường nhiễm kia một khắc, cũng ngáy mắt treo máy. Ai nha? Án nai -nice sở ngươi ngăn ở cửa làm cái gì nha? Mắt thấy kế thừa điển lễ liền phải bắt đầu rồi, vì vì ẩn nơi nơi đều tìm không thấy đường nhiễm, tính tình tự nhiên liền táo bạo một chút, một phen đẩy ra đổ ở cửa án nai -nice, sở, còn không có tới kịp mở miệng do hỏi, liền thấy bị an diện lộng lây đường nhiễm, tức khắc kinh diễm trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái quỷ gì phản ứng qu Đường Nhiễm chịu chịu khoe miệng. Khó coi? Không phải? Ba người lập tức cùng kêu lên phản bác nói, sao có thể khó coi? Vị Vị ẩn kinh hỉ chạy tới vây quanh nàng xoay hai vòng, tấm tắc kinh hỉ nói, không thể tưởng được ta tiểu bạn cùng phòng trang điểm lên thật đúng là có điểm khuynh quốc khuynh thành hương vị. Đường Nhiễm mắt trợn trắng, bị một đoàn thị nữ lăn lộn lúc sau, nàng thật sự không có sức lực cùng bọn họ nói lời nói, chỉ là thúc giục Lan Thất Tư, có phải hay không đã đến thời gian. Chạy nhanh bắt đầu. Chạy nhanh kết thúc. Ta muốn đem này thân quần áo cấp bái rớt. Lại công kền, lại không có phương tiện, phiền đã chết. Bởi vì này một thân trói buộc lễ váy, kế thừa điển lễ còn không có bắt đầu. Đường nhiễm cũng đã bắt đầu chờ mong kết thúc. Kế thừa điển lễ ngay từ đầu là giới thiệu các loại đại nhân vật đã đến, sau đó liền bắt đầu tiến hành kế thừa nghi thức. thỉnh đệ nhất công tức ra người thừa kế duy nhất, Lan Thác tư, Ly Tạ Khoa lên sân khấu. Có tư cách làm đệ nhất công tức người thừa kế kế thừa điển lễ ti nghi người đều là nữ vương người. Chính trực không a công bằng công chính Sẽ không bị bất luận cái gì thế lực sở hối lộ Quay nhếu Ở bị đột nhiên niệm tới rồi tên của mình Lan thác tư hoảng loạn một chút Đường nhiệm vô vô hắn mu bàn tay Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm đối hắn nhẹ nhàng nói Đừng sợ, có chuyện gì ta che chở ngươi Đường nhiệm như vậy vừa nói Lan thác tư nhưng thật ra ổn định Thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh Nâng lên chân, đạp ở thảm đỏ thượng Hắn ưỡn ngược ngẩng đầu Đi vững vàng hữu lực Ở ti nghi bên cạnh đứng chính là hắn mâu thân kiểu thiến phu nhân, nàng chính vẻ mặt ôn nhu hòa ái nhìn hắn, trong ánh mắt là ấm áp cổ vũ. Lan thác tư không khỏi múi toan một chút, có loại muốn khóc cảm giác. Lan thác tư, ly tài khoa, đệ nhất công tức người thừa kế duy nhất nhà, người hay không nguyện ý kế thừa đệ nhất công tức tức vị, tài phú cùng với trách nhiệm đâu Lan thác tư gật gật đầu, thanh âm nghiêm túc nghiêm túc, đúng vậy, ta nguyện ý. Tốt, như vậy thỉnh đi theo ta tuyên thệ. Ti nghi thanh âm trầm ổn hữu lực ở toàn bộ trong đại sảnh vang lên, ta, Lan Thác Tư, ly ta khoa tại đây tuyên thệ. Ta, Lan Thác Tư, ly ta khoa tại đây tuyên thệ. Lan Thác Tư nghiêm túc địa đạo. Đường nhiệm rũ xuống con người, tinh thần lực ở khoảnh khắc chi gian tiếp ra, che kín toàn bộ đại sảnh, mỗi người lời nói nhỏ nhẹ, biểu tình thậm chí ánh mắt đều ở nàng trong không chế. Trong đó một cái màu đỏ nâu tóc trung niên nam nhân trừng mắt bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn nam nhân, biểu tình nôn nóng. Đường Nghiễm nhíu hạ mày, cảm giác này hai cái nam nhân mạc danh có chút quấn mắt nghe lệnh với quốc gia nghe lệnh với nữ vương bảo hộ nhân dân nghe lệnh với quốc gia nghe lệnh với nữ vương bảo hộ nhân dân trên cơ bản là ti nghi một câu lan thác tư liền đi theo niệm một câu đại ca nếu là lại chờ bọn họ liền tuyên thể song một mở miệng liền tiết lộ nam nhân nôn nóng bạo nộ thanh âm trầm một nam nhân liếc hắn liếc mắt một cái bình tĩnh ánh mắt thực sắc bén ngáy mắt làm táo bạo nam nhân không dám nói nữa lúc này Hắn mới nhàn nhạt nói, không nóng nảy. Xem ra bọn họ mục tiêu là đệ nhất công tước gia tài sản A, bất quá nghe cái kia trầm ổn nam nhân nói, hẳn là còn có hậu chiêu. Tuyên thệ xong. Lúc này, kế thừa nghi thức đã kết thúc, ti nghi lớn tiếng mà tuyên bố, từ hôm nay trở đi, lan thác tương. Lì tạ khoa chính là ma pháp thế giới đệ nhất công tước lì tạ khoa gia tộc gia chủ. Tham gia đệ nhất công tước Ti nghi thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người hướng tới lan thác từ 45 độ không người lấy biểu chính mình kính ý Đường nhiễm sửng sốt một lát, lập tức không người. Tuy rằng Lan Thác Tư là nàng bằng hữu, nhưng là ở mấu chốt thượng, nàng vẫn là không cần ra cái gì bởi vì thất lễ mà làm Lan Thác Tư mất mặt sự tình. Ân. Lan Thác Tư nhàn nhạt mà gật đầu, mọi người mới đứng dậy. Quả nhiên, cấp bậc giai cấp thực rõ ràng a. Kế tiếp, chính là mọi người thay phiên tiến lên chúc mừng thanh âm. Đường nhiễm lười nhác mà dựa tường, một tay ôm eo, một tay hoảng trên tay rượu vang đỏ, tối tâm thâm thúy con ngươi lười biếng mà nhìn bốn phía nhưng là nàng lực chú ý vẫn luôn đều ở Lan Thác Tư bên người. Tuy rằng nói Lan Thác Tư đã trở thành đệ nhất công tức, nhưng là này không đại biểu những cái đó mơ ước đệ nhất công tức tài phú người sẽ bởi vậy mà từ bỏ. Đường nhiễm tới nơi này nguyên nhân, chính là vì phòng ngừa bọn họ làm ra thương tổn Lan Thác Tư hành động. Khoe mắt thấy vừa rồi nói chuyện trầm ổn nam nhân cùng táo bạo nam nhân đến gần Lan Thác Tư, đường nhiễm đỏ bừng khoe môi lấy câu, thuận tay đem trong tay rượu vang đỏ phóng tới trên bàn, như là sân vắng tản bộ đi theo phía sau bọn họ. Dùng tinh thần lực hoàn mỹ mà cất giấu chính mình hành tung. Lan Thác Tư, chúc mừng ngươi rốt cuộc trở thành đệ nhất công tước. Trầm ổn nam nhân ha ha cười, hướng hắn nhấc tay trung rượu vang đỏ ly, "Chúc ngươi có thể như địch khắc kỳ vọng, trở thành một cái ưu tú công tước. "Cảm ơn đại bá chúc phúc." Lan Thác Tư hơi hơi mỉm cười, hàng năm trà trộn ở đại gia tộc Chi Gian, làm hắn học xong tiến tối đương thái độ. Táo Bạo nam nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không có sắc mặt tốt. Lan Thác Tư sắc mặt bất biến, lễ phép mà chiều hắn gật gật đầu, "Tiểu thúc ngài hảo." Nguyên lai like bọn họ là Lan Thác Tư Đại Bá Cùng Tiểu Thúc A. Bọn họ chính là Lan Thác Tư phòng bị nhất phòng bị người A, thân là người nhà, lại bởi vì tài sản mà tính kế người nhà, thật là. Đường nhiễm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lương bạc chợt lóe mà qua, giơ tay, từ đi ngang qua người phục vụ trên khay lấy quá một ly tân rượu vang đỏ, bước chậm hướng tới Lan Thác Tư đi đến. Lan Thác Tư đôi mắt hiện lên một mặt thần bí màu tím, đôi mắt hơi lượng, mít đường. Đường nhiễm gợi lên khỏe môi hơi hơi gật đầu. Quét lì ta khoa đại bá cùng lì ta khoa tiểu thúc, nhướng mày, liền nghe lan thác tư giới thiệu nói, Mỹ đường, đây là ta đại bá, đây là ta tiểu thúc. Đại bá, tiểu thúc, đây là ta bạn thân cùng đồng học, Mỹ đường. Ngươi hảo. Đường nhiễm nhìn lì ta khoa đại bá hơi hơi mỉm cười, sau đó hướng tới lì ta khoa tiểu thúc gật đầu. Lì ta khoa đại bá nhíu hạ mày, ánh mắt chi gian co ti không vui, mà lì ta khoa tiểu thúc lại nhịn không được, ngươi đây là đối trưởng đối hẳn là có thái độ sao. Không thể tưởng được lan thác tư bằng hữu chính là loại này tố chất người, thật là quá làm người thất vọng rồi. Bởi vì lì tạc khoa tiểu thúc nguyên bản chính là muốn làm lan thác tư xấu mặt, cho nên ở mở miệng chỉ trích đường nhiễm thời điểm còn mở rộng thanh âm, làm người chung quanh đều nháy mắt chú ý tới nơi này. Đường nhiễm châm chọc mà câu môi cười, đích xác, nàng là cô ý ở chào hỏi thời điểm, nàng cô ý dùng ngươi hảo mà không phải ngài hảo. Hơn nữa đối lì tạc khoa tiểu thúc chào hỏi khi chỉ là gật gật đầu, cũng không có mở miệng Lan thác tư giật giật môi, đường nhiễm lại để lại hàn tay. Lan thác tư nghi hoặc mà nhìn thoáng qua đường nhiễm, thấy nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, khỏe miệng còn câu lấy nông cạn châm trọc ý cười, trong lòng tức khắc buông lỏng, cùng nàng cùng nhau nhàn nhàn vây xem. 186 rèn luyện hành trình chi nữ vương đến lâm. Đương sự coi như sự tình gì đều không có phát sinh, lì ta khoa tiểu thúc cũng nháo không đứng dậy, không khỏi bực mình, nghiến răng nghiến lợi mà trứng mắt đường nhiễm, đáy mắt lại bỗng nhiên hiện lên một đạo quang, cười hắc hắc. Không thể tưởng được vị tiểu thư này lớn lên còn rất có ý tứ. Đường Nhiệm ngưỡng mày, thâm thúi tối tâm con ngươi phiếm ra một kia lạnh băng ý cười. Đường Nhiệm tuy rằng không có gì phản ứng, nhưng Lan Thác Tư lại lập tức thay đổi mặt, vừa rồi còn ôn hòa đến như Xuân Phong Quất vào mặt mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, màu bạc con ngươi nhảy ra tới lạnh lẽo làm người như truy động băng, lãnh làm người không tự chủ được mà đi xoa cánh tay đứng lên nổi da gà. Nếu nhằm vào đối tượng là hắn nói, Lan Thác Tư sắc mặt thậm chí biến đều sẽ không thay đổi một chút nhưng là để tài chạm đến đường nhiễm hắn liền nhịn không được một mở miệng thanh âm liền giống như xương lạnh gõ tiểu thúc thỉnh ngươi nói cẩn thận lỳ tà khoa đại bá nhún mày, nhìn về phía đường nhiễm ánh mắt rất sâu rất sâu đường nhiễm ngước mắt nhìn về phía hắn đôi mắt chỗ sâu trong sâu thẳm màu đen làm lỳ tà khoa đại bá ngực đột nhiên nảy dựng có cổ xưa nay chưa từng có nguy hiểm chất ở nội tâm cả kinh hắn lập tức viết quá mặt không dám lại cùng nàng đối diện nga nguyên lai like ngươi như vậy để ý cái này tiểu cô nương a Lý Tà Khoa đại bá muốn tính kế Đường Nghiễm ý tưởng thực bí ẩn, nhưng là Lý Tà Khoa tiểu thúc liền sẽ không che giấu chính mình tính kế, ý vị thâm trường mà nga một tiếng, mang theo uy hiếp tính ánh mắt nhìn Lan Thác Tư, vẻ mặt ta đã bắt được ngươi nhược điểm biểu tình làm người nghiến răng nghiến răng. Ta là Lan Thác Tư bản thân, hắn sao có thể không để bụng ta đâu? Đường Nghiễm mỉm cười hỏi lại. Có bằng hữu như vậy nhưng không tốt. Lý Tà Khoa đại bá giữ chặt Lý Tà Khoa tiểu thúc cánh tay, trần ổn ra mặt, mỉm cười nói. Đường Nghiễm nhướng mày, Như thế nào không hảo đâu. Không biết miss Đường người giám hộ là ai đâu. Lễ nghi thế nhưng như thế không xong. Lý Tà Khoa đại bá liền tính nói như vậy, Ngựa khí cũng là không nhanh không chậm, rất là trầm ổn bình tĩnh, xem ra là chúng ta đối cháu trai yêu quý không đủ, cho nên mới làm hắn nhận thức ngươi như vậy không có lễ phép nữ sĩ. Lan Thất Tư, từ hôm nay trở đi, ta sẽ chủ tiến ra chạch. thân là ngươi đại bá, ta cho rằng chính mình có trách nhiệm vì ngươi chấn cửa ải giao tế quan hệ. Dọn tiến bảo. Lan thác tư cùng đường nhiễm đều là chọn hạ mi, động tác giống nhau như lúc, chỉ là ở trong ngáy mắt. Bọn họ sẽ biết đối phương ở đánh cái gì chủ ý mặt ngoài là nói chấn cửa ải giao tế quan hệ, trên thực tế là muốn hôn đến lan thác tư bên người, từng cái đem hắn lực lượng hư cấu, ngay từ đầu là giao tế, làm lan thác tư tứ cố vô thân, sau đó chính là đệ nhất công tức ra tài sản đi. Lý do thật thuận miệng A. Nay liền không cần, ta ba lạc là ma pháp thế giới cao cấp nhất chấp sự, cũng không cần những người khác hỗ trợ. Lan Thác Tư biết Lý Tạc Khoa đại bá nói không phải làm chấp sự, nhưng là hắn chính là muốn giả cơm vơ điệp, bằng không thật sự ứng hắn yêu cầu. Chính là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Lý Tạc Khoa đại bá nghẹn một chút, sắc mặt nháy mắt liền không hảo, đệ nhất công tác tài sản luôn luôn đều là từ ta chấn cửa ải, lập tức giao cho ngươi nói chỉ sợ sẽ gia tăng ngươi gánh nặng, không bằng ở ngươi học tập đến như thế nào xử lý phía trước. Vẫn là từ ta tới vì ngươi xử lý đi. Lan Thác Tư mỉm cười lắc lắc đầu, màu bạc con ngươi lương bạc lạnh băng. Đại bá ngươi thật khi ta vẫn là năm đó chỉ có vài tuổi tiểu hài từ sao. Đệ nhất công tức gia tài vụ xuất hiện lớn như vậy lỗ hổng, ngươi cho rằng làm giả trướng liền có thể che giấu đi qua sao. Hiện tại ta không có lập tức đem ngươi đuổi ra lỷ tắc khoa gia tộc cũng đã là nhân tử, bằng không ngươi cho rằng chính mình còn có thể đứng ở chỗ này. Lỷ tắc khoa đại bá sắc mặt đột biến, nheo lại đôi mắt nhìn chầm chầm lan thất tư, phát hiện hắn không có một chút làm bộ bộ dáng. Ánh mắt không khỏi thâm trầm, ngươi là từ khi nào biết đến. Lan Thác Tư vẫn là hơi hơi mỉm cười. đã sớm đã biết. vậy ngươi lì ta khoa đại bá như mày, như là đống nhiên nhớ tới cái gì? nguyên lai like mấy năm nay ta bên kia sinh ý náo động là ngươi làm ra tới. Lan Thác Tư cong hạ khóe mắt, màu bạc con ngươi phiếm động ý cười, tán thưởng mà nhìn lì ta khoa đại bá. đại bá quả nhiên đủ thông minh. lì ta khoa đại bá sắc mặt trắng một chút, không thể tưởng được a, không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Đường Nhiệm ngưỡng mày, xem ra Lan Thác Tư có vài phần thủ đoạn sao? Ngươi tới, đem đại bá cấp đỡ đi xuống đi. Hắn có điểm uống say. Lan Thác Tư quay đầu đối ba lạc chấp sự nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, lập tức liền có người tiến lên một tả một hưu mà đỡ lì tài khoa đại bá. Lan Thác Tư nhìn hắn, đại bá, ngươi vì đệ nhất công thức ra vất vả lâu như vậy, là thời điểm nên hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Lì tài khoa đại bá đấy mắt hiện lên kinh hoàng, ngươi tưởng như thế nào đối ta? Chỉ là làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mà thôi. Lan Thác Tư hơi hơi mỉm cười, nửa khí ôn hòa. Lý Tà khoa đại bá ánh mắt hơi lóe, biết Lan Thác Tư cũng không có hạ tử mệnh lệnh, tức khắc sắc mặt thổ hôi mà bị người đỡ đi xuống. Lúc này, Lan Thác Tư đem tầm mắt đặt ở Lý Tà khoa tiểu thúc trên người. Thấy Lan Thác Tư nhìn qua, Lý Tà khoa tiểu thúc sau này lùi lại mấy bước, ngay cả hắn vì này dựa vào đại ca đều đã bị chế trụ, hắn liền hoàn toàn đã không có mơ ước tâm tư. Người tới, đem tiểu thúc đỡ đi xuống. Lan Thác Tư liền một câu che giấu đều lười đến nói, dứt khoát mà làm người đi đỡ hắn. Ngươi không thể đối với ta như vậy, Lan Thác Tư, ta chính là ngươi thúc thúc, là phụ thân ngươi huynh đệ. Ngươi như vậy đối đãi ta sẽ lệnh lì ta Khoa gia tộc mất mặt. Hai người vừa mới đỡ trụ lì ta Khoa tiểu thúc tay, hắn liền lập tức đưa bọn họ ném ra, hai mắt bốc hỏa mà chừng mắt Lan Thác Tư. Nếu làm người biết ngươi mấy năm nay đã làm xấu xa sự, kia mới có thể lệnh lì ta Khoa gia tộc hổ thẹn. Lan Thác Tư lệnh lùng thốt, ngươi, ngươi, lì ta Khoa tiểu thúc lại lần nữa bị người hầu cấp bắt đôi tay tức khác không quan tâm mà kêu to suốt khẩu, lan thất tư, ta nghi ngờ ngươi có hay không trở thành đệ nhất công tước tư cách. tại ngoại giới ai đều nói ngươi là địch khắc con mổ thôi từ trong bụng mẹ, nhưng trên thực tế ngươi có phải hay không địch khắc hài tử còn không có trải qua nghiệm chứng đâu? nào có như vậy xảo, địch khắc mới ra sự, tiểu thiến liền hoài ngươi. lời vừa ra khỏi miệng, tức khác truyền khắp mọi người lỗ thay. đang ở cùng các quý phụ hàn huyền kiểu thiến phu nhân nghe vậy, sắc mặt chợt một bạch. Cùng Lan Thác Tư đồng dạng màu bạc, con ngươi lại trở nên lạnh băng, lập tức lệ mắng ra tiếng, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi hiện tại không chỉ có là vũ nhục địch khắc, còn ở nghi ngờ ta trong sạch, thậm chí còn ở bôi nhỏ Lan Thác Tư tôn nghiêm sao? Lan Thác Tư là 10 tháng hoài thai hài tử, tự nhiên là địch khắc thân sinh nhi tử, làm địch khắc đệ đệ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy chính mình huynh trưởng đâu? Hừ hừ, tuy rằng nói kia màu bạc đôi mắt, màu bạc tóc là cùng ngươi giống nhau như lúc, nhưng là hắn nơi nào lại lớn lên như là địch khắc đâu? Lý tà Khoa tiểu thúc một giống ra tới liền khiến cho mọi người chú ý, nhất thời khí một hành, liền đem chuyện này náo đại. Dù sao hắn đã mơ ước không được đệ nhất công tước gia tài phú, kia hắn liền phải bôi đen lan thác tư thanh danh, làm hắn cái này đệ nhất công tước đều làm không hài lòng. Ngươi, Tiểu Thiến Phu nhân hận cực, cắn môi, hốc mắt lập tức liền đỏ, không thể tưởng được chính mình vì địch khắc sinh hạ hải tử thế nhưng lọt vào nghi ngờ, tức giận đến nàng đầu gối đều ở ngất đi. Mậu thân. Lan Thác Tư thấy Kiều Thiến Phu nhân sắc mặt biến kém, khẩn trương tiến lên đỡ lấy nàng. Mẫu thân, mục đích của hắn chính là muốn khí ngại, ngại nhưng đừng bị lừa. ở Lan Thác Tư tiến lên đỡ lấy Kiều Thiến Phu nhân thời điểm, Đường Nhiệm cũng tiến lên đỡ lấy nàng, thuận tay đem một chút nàng mạch đập. thấy Lan Thác Tư hơi lo lắng mà nhìn qua, Đường Nhiệm hơi hơi mỉm cười. Phu nhân không ngại, chỉ là có điểm khó thở công tâm mà thôi, chỉ cần yên tâm, lúc sau lại hơi chút điều dưỡng một chút thì tốt rồi. Lan Thác Tư lúc này mới yên tâm bởi vì ở tại ma pháp rừng rậm chỗ vườn trường khu bọn họ thường thường liền sẽ bị ma thú tìm tới sau đó chính là cùng các loại ma thú đấu cái người chết ta sống đường mang theo một thân vết thương trồng chất thân thể trở về lúc sau đường nhiễm liền phụ trách giải quyết tốt hậu quả cho bọn hắn khám bệnh chữa bệnh băng bó thuận tiện dùng bọn họ thân thể làm thực nghiệm tới học tập các loại dược tề phối trí mặc kệ ở thí nghiệm dược tề thời điểm bị chỉnh có bao nhiêu thảm bọn họ đều vẫn là nhớ rõ đường nhiễm ý nghĩa lý là thứ tốt Tiêu Thiến Phu nhân bị tức giận đến không nhẹ, Lan Thác Tư liền dơ lên tươi cười dối trá đều không có, trực tiếp lệnh dọn mệnh lệnh, người tới, đem cái này tự tiện tham ô đệ nhất công tức ra tài sản tội phạm kéo xuống đi. Này một phen lời vừa ra khỏi miệng, vây xem mọi người tức khắc lùi lại ba bước, rời xa lì ta khoa tiểu thúc. Lì ta khoa tiểu thúc ăn nhậu chơi gái cờ bạc lành nghề, ma pháp tu hành liền không được, bởi vậy lập tức đã bị người cấp chế trụ. Ngươi cho rằng ta không phải phụ thân hài Tử, kia đơn giản, ta có thể tới làm chứng minh. Lan Thác Tư nhìn về phía phía sau, từ trong đám người đi ra một cái lão nhân, trên tay hắn cầm một phần tư liệu. Đây là huyết thống chứng minh thư, đệ nhất công tước đại nhân sớm tại 3 tháng phía trước liền hướng y yểm dược bộ đương nghiệm chứng thỉnh cầu. Kết quả là đương nhiên, hiện tại đệ nhất công tước đại nhân là thượng một thế hệ đệ nhất công tước đại nhân thân quất đủ. Y yểm dược bộ là chuyên trúc vương tộc trị liệu y yểm sư nơi, mà ra tới làm chứng lão nhân càng là y yểm dược bộ danh nhân, căn bản không có giả tạo khả năng tính. Lý Tả Khoa tiểu thuốc sắc mặt trắng bệnh. Đôi mắt đỏ lên, há mồm còn muốn nhục mạ cái gì, lại bị đường nhiễm ném vào đi một viên tiểu thác điểm, nháy mắt làm hắn rốt cuộc đều không ra tiếng tới. Lý ta khoa tiểu thúc cả kinh, trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà che lại chính mình hết hầu. Mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía đường nhiễm, mà bị hành nhìn chăm chú lễ đường nhiễm còn lại là lười nhắc nói, yên tâm, chỉ là cấm âm thuốc viên, không có độc, hơn nữa chỉ có 3 cái giờ hiệu dụng, qua 3 cái giờ người liền có thể nói chuyện. Lý ta khoa tiểu thúc bị kéo đi xuống bất kỳ không khí lại thật lâu vô pháp lại hồi ôn. Thiếu gia nữ vương điện hạ đến lâm. Ba lạc chấp sự vội vội vàng vàng mà chạy chậm lại đây, bẩm báo nói. Lan thác tư cùng đường nhiễm đều sửng sốt một chút. Nữ vương điện hạ, nàng tới làm cái gì? Lúc này, thân khoác võ trang hộ giáp bọn kỵ sĩ chỉnh tề có tự mà xuống tới, hai bài người nhanh chóng ở giữa đám người thanh ra một cái tiểu đạo, sau đó đứng ở nói biên lệnh mặt phòng hộ, mà một cái cao nhã tôn quý thân ảnh ở cửa xuất hiện. 187 rèn luyện hành trình chi để vê bá tước, nữ vương bệ hạ. Một tiếng kinh hô, làm tất cả mọi người từ ngây ngốc trạng thái chúng phục hồi tinh thần lại. Nam sĩ hành lễ không lời, nữ sĩ vê góc váy khuất thân, đồng thời làm ra cung nên tư thế. Đường Nhiệm tay mắt lanh lệ địa học những người khác hành lễ, lại vẫn là không chịu nổi tò mò mà dùng tinh thần lực trộm nhìn lén kia chậm rãi đi tới nữ nhân. Tay cầm tuyết trắng ma trượng nữ nhân giấm lên yêu nhã bước chân đi tới, một bộ tuyết trắng nữ vương chính trang lễ phục cao quý mà xa hoa. Kim sát sợi tóc bị cao cao cuốn lên, thúc đến cái chán bóng loáng, không có một tia tóc đen bay xuống xuống dưới. Mi như trăng non, môi tựa điểm chu, thâm thúy màu xanh biển con ngươi thâm trầm tự hải, nhưng mặt mày chi gian lại hiển lộ ra nhàn nhạt tuyệt mỹ, non mịn như ngưng chi gương mặt thượng, treo nhàn nhạt ý cười, ôn hòa mà hào phóng. Không hổ là nữ vương bệ hạ, đường nhiễm cảm khái. Chân chính thượng vị giả, liền tính là như tắm mình trong gió xuân cười đều sẽ không làm người quên đi nàng bản thân uy nghiêm cùng tôn quý. Đứng lên đi, nhẹ cùng thanh âm như là suối nước nóng nước chảy, dễ nghe cực kỳ. Khoe mắt liếc đến bên người lan thác tư đã lên, đường nhiệm cũng theo sát đứng dậy. Vừa nhấp đầu, liền thấy kia một đôi tửa hồ có thể xuyên thấu biển sâu màu xanh biển con ngươi chính nhìn chính mình, đường nhiệm đáy mắt hiện lên một lát chật vật, vội vàng buông xuống hạ mi mắt, không dám lại xem. Ánh mắt kia tuy rằng không có cưỡng bức, nhưng là cứ như vậy thẳng tắp mà nhìn chính mình, tổng làm nàng nhịn không được hoảng hốt. Ra ngoài mọi người dự kiến. Nữ vương bệ hạ bước cao nhã nệ bước, hướng tới đường nhiễm đi đến, giày cao gót đạp lên trên sàn nhà mỗi một bước đều cực kỳ rõ ràng mà ở đại sảnh thượng văng lên, tất cả mọi người nhịn không được tò mò mà nhìn nữ vương cùng đường nhiễm, trong lòng các loại suy đoán rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Đường nhiễm siết chặt ngón tay, tinh thần lực như là đã chịu kinh hách tiểu động vật, co rúm lại về tới thân thể của mình. Tuy rằng đường nhiễm không có cảm giác được nữ vương phát ra tới huy áp, nhưng là đối phương trên người thượng vị giả hơi thở quá mức mãnh liệt liền tính nàng thu liễm khởi chính mình mà pháp hơi thở vẫn sẽ có một cổ cường hãn khí chẳng làm nàng không giận tự uy đường nhiễm cố nén muốn tránh thoát xúc động nếu nàng hiện tại chạy thoát đó chính là miệt thị nữ vương này tội không nhỏ a nàng buông xuống mi mắt sắc mặt như thường dáng người thẳng tắp đứng bạn nhưng chỉ có đứng ở bên người nàng lan thác tư thấy nàng khẽ run lông mi tiết lộ ra tới khẩn trương cùng thấp thỏm đường nhiễm như vậy phản ứng làm lan thác tư càng thấp thỏm tuyết trắng cao quý thân ảnh ở đường nhiễm trước mặt dừng lại Đường Nhiệm trái tim tức khắc ngẩng đỉnh. Người thực hảo, nữ vương thanh âm như cũ nhẹ cùng, nói ra nói có chút cao thâm khó đoán. Đường Nhiệm cùng mọi người giống nhau, đoán không ra nữ vương trong giọng nói ý tứ, nhưng là ngay sau đó, nàng lời nói nhức lên sóng gió động trời, giống như là nàng đống nhiên đến lâm đệ nhất công tước kế thừa điển lễ giống nhau, đột ngột mà lệnh người khiếp sợ, nàng nói, từ hôm nay trở đi Miss Đường là ta ma pháp thế giới đệ vê bá tước, đem có được điều động đệ vê tập đoàn quân quyền lợi. Một cái tiểu hài tử thế nhưng có thể trở thành đệ V bá tước. Ta thiên. Đệ V tập đoàn quân không phải ma pháp nhất cường đại quân đội sao. Nữ vương bệ hạ liền dễ dàng như vậy mà ban cho một cái phương đông tiểu hài tử. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại sảnh đều nghị luận sôi nổi. Đệ nhất công tước, không biết có hay không địa phương có thể cho ta cùng đệ V bá tước nói chuyện đâu. Nữ vương đạm nhiên cười, như là căn bản không có nghe thấy những người khác nghị luận sôi nổi. Vẫn như cũ cười đến hảo phong thỏa đáng. Có. Lan Thác Tư lập tức ứng một câu, sau đó tự mình mang theo Nữ Vương Thượng lầu hai nói chuyện gian, Đường Nhiệm đuổi kịp, áo giáp kỵ sĩ rồi sau đó đuổi kịp. Án mai Sở cùng Vĩ Vĩ ẩn hai mặt nhìn nhau, cùng theo đi lên. Cảm giác được đội ngũ sau hai người đi theo, Nữ Vương đối Đường Nhiệm hơi hơi mỉm cười, ngươi có thực tốt đồng bọn. Đường Nhiệm tự nhiên cũng là cảm giác được Án mai Sở cùng Vĩ Vĩ ẩn theo mặt biết bọn họ là ở lo lắng cho mình, không khỏi rất khoe miệng, tâm tình sung sướng, đúng vậy. Tiến vào nói chuyện gian. Lan Thác Tư cùng bọn kỵ sĩ đều trở thành thủ vệ. Lan Thác Tư, đây là có chuyện gì à? Vì vị ẩn một phen kéo qua Lan Thác Tư, suốt ruột dò hỏi. Nữ vương bệ hạ tìm Miss đường làm cái gì? Án Mai sở chấn định khuôn mặt hạ cũng có chút bất an. Lan Thác Tư cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết. Nói chuyện gian. Nghe nói ngươi triệu hoán hắc cám nữ vu. Đường nhiễm đều còn không có ngồi xuống. Nữ vương cũng đã gấp không chờ nổi mà mở miệng dò hỏi. Đường nhiễm gật gật đầu. Đúng vậy. Ngươi cùng nàng trao đổi cái gì? Nữ vương ngay sau đó hỏi. Đường nhiệm nhíu mày, hầu nghi mà nhìn nữ vương. Nữ vương ngẩn ra một chút, phản ứng lại đây sau có chút xin lỗi mà cười cười. Là ta thất lễ. Nữ vương bệ hạ nếu như có chuyện gì nói không ngại nói thẳng. Đầu tiên là ban cho nàng bá tước chi vị, sau đó là yêu cầu cùng nàng đơn độc nói chuyện với nhau. Nếu đến bây giờ đường nhiệm còn không có nhận thấy được đối phương có chuyện tưởng lời nói, như vậy nàng liền thật sự sống uổng phí nhiều năm như vậy. Nữ vương đoan trang mà cười, chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp một cái tiểu đội. Tiểu đội! Đường nhiệm nhướng mày, nàng nhưng không cảm thấy một cái tiểu đội yêu cầu một cái thế giới nữ vương tự mình làm ơn. Sự tình là cái dạng này. Đường nhiệm cùng nữ vương rốt cuộc nói gì đó không có người biết, đừng nói còn ở đại sảnh chỗ bồi hồi mọi người, ngay cả lan thắc tư, án ai sờ cùng vỉ vỉ ẩn cũng chưa từ đường nhiệm trong miệng nghe được cái gì. Ta muốn đi nguyên tố tháp bế quan. Mới vừa đột phá khai quan kỳ. Đường Nhiệm yêu cầu ổn định cảnh giới, củng cố thực lực, bởi vậy yêu cầu tìm một chỗ tĩnh tọa, mà ở Nữ Vương kiến nghị hạ, nàng lựa chọn đi Nguyên Tố Tháp. Nguyên Tố Tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều ẩn chứa phong phú các hệ nguyên tố, càng đi cao lầu đi, trong đó chất chứa nguyên tố liền càng dày đặc hậu, chỉ là muốn vào đi bên trong tu hành cũng cần phải tốn ma lực trình độ, nếu ma lực quá thấp là liền tiến đều vào không được. ở ba người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, Đường Nhiệm lại tuân gia kinh thiên đại liêu, nàng nói. Ba năm lúc sau ta liền sẽ rời đi Rời đi Ngươi muốn đi đâu Án Mai Sờ lập tức truy vấn Vị vị ẩn cùng Lan Thác Tư đều ba ba mà nhìn nàng Các ngươi hẳn là biết Ta ở thế giới này tồn tại chỉ là cái tinh thần thể Đường nhiệm nói làm ba người đều sửng sốt một chút Án Mai Sờ cùng vị vị ẩn Tuy rằng từ Lan Thác Tư trong miệng nghe nói qua Nhưng là đường nhiệm liền đứng ở bọn họ trước mặt Có thể thấy Có thể sơ đến Này lại sao có thể là tinh thần thể đâu Kỳ thật Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Năm năm gian, bọn họ vô số lần thấy đường nhiễm tu luyện khi thân thể càng thêm trong suốt. Chẳng qua, muốn bọn họ cứ như vậy chịu đựng đường nhiễm rời đi, bọn họ không cam lòng. Kỳ thật lấy ta hiện tại lực lượng cũng có thể lập tức rời đi, chỉ là từ nay về sau tiêu hao lực lượng quá lớn, cho nên mới muốn tới nguyên tố trong tháp ổn định cảnh giới, củng cố tu vi. Thấy ba người đều trầm mặc đi xuống, đường nhiễm cũng không chịu nổi, nhịn không được nói. Ta chỉ là trở lại thế giới của chính mình, lại không đại biểu chúng ta về sau vô pháp gặp mặt. Ba người xứng sốt, án Mai sở nhanh nhất phản ứng lại đây, chúng ta đây về sau cũng có thể gặp nhau. Đường nhiệm nói vừa nói xuất khẩu liền hối hận, nhưng là nhìn đến tam song sáng lấp lánh chờ mong ánh mắt, nàng cũng không hảo phủ định, đành phải gật gật đầu, chúng ta sẽ gặp mặt, bất quá trước đó các ngươi đến chăm chỉ học tập, để cao ma lực. Đến lúc đó phá vỡ thời không thời điểm, ta có lẽ còn cần các ngươi hỗ trợ đâu. Ba người đôi mắt tức khắc căng lượng, lập tức gật gật đầu. Đêm đó, Đường Nhiễm đem đệ về tập đoàn quân giao cho Á Mai Sở cùng Lan Thất Tư, chính mình làm phủi tay trường quầy, ngày hôm sau, Đường Nhiễm cùng ba người cáo biệt sau liền chạy tới nguyên tố trong tháp tu luyện. Bởi vì Đường Nhiễm bản thân tinh thần lực cường hãn, cho nên nàng căn bản không chịu ma lực chế ước, một đường hướng về phía trước, trực tiếp ở thứ 9 tầng bản hạ vị trí, ngồi xuống hạ, chính là bất động không thiên mà tu hành 3 năm. 3 năm sau, thứ 9 tầng góc chỗ một cái thiếu nữ nhắm chặt đôi mắt giật giật, lông trường lông mi hơi hơi run hạ, chậm rãi mở, một đôi đen nhánh sâu thẳm con ngươi hiện lên lấp quang, quang mang vương vàng. nháy mắt, tinh thần lực như thủy triều bao phủ toàn bộ nguyên tố tháp, đương nhận thấy được ngoài tháp ba người, nàng đỏ bừng cánh môi nhịn không được hướng về phía trước ngéo một cái. thân mình vừa động, sân vắng tản bộ tư thái lại ở nháy mắt hoạt ra tại chỗ hơn 10 mét, chỉ là vài giây, nàng liền xuất hiện ở ngoài tháp, thấy kia hai nam một nữ, đúng là Lan Thác Tư. Ánh ai sở cùng vị vị ẩn tiểu bạn cùng phòng vị vị ẩn tiêm lập tức liền thấy được đường nhiễm thân ảnh đường nhiễm khoẹt miệng sung sướng độ cung càng ngày đại bước chân vừa động đã vọt đến bọn họ trước mặt ba người bị nàng động tác hoảng sợ đương cảm nhận được nàng lực lượng cường đại trong mắt đều có kinh hỉ mỹ đường chúc mừng ngươi lực lượng lại nâng cao một bước lan thác tư chân thành mà chúc mừng nói đường nhiễm hơi hơi mỉm cười cảm ơn 3 năm thời gian Đường Nhiễm bề ngoài thân hình đã khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, 16 tuổi nhẹ nhàng thiếu nữ nhu mỹ tinh tế, khí chất đạm ấm. Đen nhánh tóc dài tinh tế nhu ti, trắng non khuôn mặt nhỏ tinh xảo duy mỹ, tươi cười mang theo nhàn nhã tấm áp, liếc mắt một cái liền làm người kinh diễm. đừng nói nam nhân, ngay cả thân là nữ nhân vị vị ẩn đều nhịn không được xem thẳng mắt đâu. Ta phải đi. Cảm thụ một chút lực lượng của chính mình, Đường Nhiễm đã bắt được trở lại thân thể cảm giác. Ba người chấn một chút, bọn họ trong lòng tuy rằng có lồng đậm không tha Nhưng là cũng biết không thể tùy hứng mà nói giữ lại, tuy rằng tinh thần thể có thể đơn độc tồn tại, nhưng là nếu cùng thân thể tương ly quá dài thời gian, sớm hay muộn sẽ hỏng mất. Bọn họ tuy rằng luyến tiếp đường nhiễm cái này bằng hữu, nhưng là muốn bọn họ trơ mắt mà nhìn nàng chết đi, bọn họ càng tình nguyện cùng nàng vĩnh viễn thấy không được mặt. Vì vì ẩn ôm một chút đường nhiễm, đối với đường nhiễm thân thể biến hóa nàng là nhất rõ ràng. Đường nhiễm ngay từ đầu thân thể là lạnh băng đến không có một tia độ ấm, mà hiện tại là mềm mại mà ấm áp. Đây là tinh thần thể càng ngày càng giống thân thể thay đổi. Tiểu bạn cùng phòng, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, cũng sẽ tưởng niệm ngươi, ngươi cũng muốn nhớ kỹ ta, cũng muốn tưởng niệm ta. Nếu lần sau gặp mặt thời điểm ngươi quên mất ta nói, ta chính là sẽ tức giận đâu. Vì vị ẩn thanh em nu nhu, bao khóc âm, làm người không tự chủ được mà cảm giác khổ sở. Đường nhiễm mũi toan một chút, ngạnh thanh em lên tiếng, tốt. Vì vị ẩn vừa buông ra, lan thác tư liền ôm đi lên, hắn thanh em nặng nề như là tràn ngập cái gì Thiên ngôn vạn ngữ ta lại chỉ có thể đủ nói ra hai chữ cảm ơn. 188 tu chân thế giới chi rơi vào tổ chim. Ba năm trước đây, Đường Nhiễm ngăn trở Ba Lạc chấp sự tự sát. Như vậy nhiều năm, Ba Lạc chấp sự vẫn luôn vì cấp tiểu thiên phu nhân hạ độc sự tình mà ấy nấy hối hận, thân là một cái mưu hại chủ nhân tội nhân, hắn cảm thấy chính mình hẳn là sớm một chút chết đi hướng đi được khác. Ly Tả Khoa cáo tội, nhưng là nhớ còn chưa kế thừa đệ nhất công tước Lan Thác Tử, hắn cũng không có lập tức tự sát. Mà đường lan thác tư kế thừa đệ nhất công tức lúc sau, ba lạc chấp sự liền cảm thấy chính mình sứ mệnh đã kết thúc, cho nên ở đêm đó, hắn liền lựa chọn uống độc dược tự sát, may mà bị đường nhiễm phát hiện, cũng ngăn trở. Vô luận là 8 năm trước cứu trị Tiểu thiến phu nhân, vẫn là 3 năm trước đây ngăn cản hạ dục tưởng tự sát ba lạc chấp sự, lan thác tư đều thiếu đường nhiễm rất lớn nhân tình, hắn cảm tạ nàng. Đường nhiễm vô vô hắn phía sau lưng, bằng hưu chi gian nói cái gì cảm ơn, có khó khăn nên cho nhau hỗ trợ không phải sao. Lan thác tư màu bạc con ngươi lập tức trào ra nước mắt, nặng nề mà gật gật đầu. Nhìn muốn nói lại thôi Án Mai Sở, đường nhiễm cười cười, chủ động tiến lên ôm lấy hắn. Án Mai Sở, cảm ơn ngươi. Ở xe lửa thượng thời điểm, nếu không phải Án Mai Sở cùng chính mình nói như vậy nhiều tình báo, ở thang lên lớp 6 thời điểm, nếu không phải Án Mai Sở chủ động cùng chính mình đáp lời nói. Án Mai Sở lòng dạ tuy rằng không cạn, nhưng tuyệt đối là cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Án Mai nice Sở ở nàng bên thay nhẹ nhàng thở dài xoa xoa đường nhiễm đen nhánh tóc đi đường cẩn thận này một câu làm đường nhiễm chân chính có biệt ly sâu khổ vuông lòng ra ôm ấp đường nhiễm về phía sau lui lại mấy bước vận khởi trong thân thể linh lực phối hợp tinh thần lực thế nhưng khiến cho thân thể của nàng càng ngày càng trong suốt càng ngày càng trong suốt tiểu bạn cùng phòng tài kiến mít đường gặp lại đường nhiễm gật gật đầu vẫy vẫy tay thân thể hoàn toàn hóa thành ánh huỳnh quang điểm trừ khử vô tung chờ đến đường nhiễm lại lần nữa mở to mắt thời điểm Đã về tới linh ngọc không gian Một mảnh yên tĩnh không tiếng động Lệnh nhân tâm phát mào, Khoe môi cong lên một mặt cười khổ Quả nhiên, người nhất sợ hãi không phải chết Mà là vinh vô ngăn tận tịch mịch Đường nhiễm không nghĩ động Không chỉ có tinh thần thể cùng thân thể dung hợp Yêu cầu không ít thời gian Càng quan trọng là đến tận đây nàng lại muốn một mình đối mặt cô độc Cái này làm cho nàng có điểm tiếp thu không nổi Yêu cầu điểm thời gian chấm rãi Hồn y y Ngươi lại không có nghe thấy Đường nhiễm xứng suốt biểu tình có điểm hoàng hốt, nàng vừa rồi giống như nghe thấy được toa lâm thanh âm, hôn ỉ yể, ngươi không có nghe lầm, thật là nhân gia lạm. Toa lâm nũng nịu thanh âm tràn ngập hưng phấn, nếm thử như vậy nhiều lần, rốt cuộc liên hệ thượng linh ngọc trong không gian đường nhiễm, đường nhiễm nốc có chút phản ứng không kịp, ở linh ngọc không gian đóng cửa lúc sau nàng nếm thử gọi qua toa lâm, nhưng là toa lâm cũng không có xuất hiện. nay liên thuyết minh ở linh ngọc không gian đóng cửa trạng thái hạ nàng vô pháp kêu gọi bên ngoài người. Tương đương với hoàn toàn cách ly. Nhưng mà, hiện tại nàng thế nhưng nghe thấy được toa lâm thanh âm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta có thể nghe được ngươi thanh âm? Đường nhiễm kinh ngạc, này có phải hay không thuyết minh nàng có thể đi bên ngoài đâu? Hôn y, nhân ra biết ngươi ở trong không gian đợi cho nhàng chán, nhưng là hiện tại còn chưa tới ngươi đi ra ngoài thời điểm Nga. Ngươi thân thể từ xuyên qua rừng cây tôi luyện. Ngươi tinh thần tu luyện từ ma pháp thế giới rèn luyện. Nhưng là ngươi tu chân tri thức cùng tâm cảnh cũng chỉ có thể đi hướng chân chính tu chân thế giới rèn luyện, cho nên nhân ra trăm phương nghìn kế chui vào tới, là vì đưa ngươi đi tu chân thế giới. Toa Lâm nói mới vừa nói xong, không gian liền xuất hiện một cái lốc xoáy hình hạt động, đem nghe được mơ màng hồ đồ đường nhiễm cấp hút đi vào. A. Hậu chi hậu giác thét chói hai tiếng vọng ở yên tĩnh không tiếng động linh ngọc không gian bên trong. Vừa mở mắt ra, chính là xanh mượt một mảnh rừng cây mảnh đất, thân thể không ngừng hạ truy. Tiếng gió ở đường nhiễm lô hai da ra, ra vào vào, cả khuôn mặt đều bị phong cấp thổi đến run rẩy. Đường nhiễm nhanh chóng từ trong thân thể lấy ra một trường phi hành phù, trái tim đều mau nhảy ra cổ họng. May mắn nàng ngày thường có vẽ bùa dự phòng thói quen. Bằng không lần này trời cao rơi xuống khẳng định đến biến thành bánh nhân thịt không thành. Cách mặt đất càng ngày càng rõ ràng, tầm mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Phi Đem phi hành phù một tay rán ở trùy thủ thượng, tức khắc làm nàng hạ truy su thế hoan hoãn. Nói cho rơi xuống biến thành hoán tốc rơi xuống. Đường Nghiễm còn không kịp tùng một hơi, truy thủ hoán tốc thế nhưng mất đi hiệu lực, nàng lại lần nữa tiến hành cao tốc rơi xuống. Oeng. Một tiếng nặng nề tiếng vang, nàng đã ngã vào một cái làm cỏ dại đôi. Ngực một mảnh trệ đau, Đường Nghiễm nhịn không được mãnh liệt ho khan lên, may mắn nơi này cỏ khô tùng đủ hậu, bằng không liền tính từ 300 mệ rơi xuống giống nhau biến bánh nhân thịt. Típ típ típ. Một tiếng thanh thủy nổn nổn thanh âm xuyên qua màng hai, Đường Nghiễm cứng đờ thấy sườn biên cỏ khô tùng tựa hồ giật giật thanh âm này tiểu kê đột nhiên kia một bụi cỏ khô tùng mãnh liệt lay động hạ đường nhiễm tâm căng thẳng không đúng này không phải tiểu kê cỏ khô tùng lay động phạm vi quá lớn kia động tác đại giống như là một con lão hổ đi tới đi ở đường nhiễm cất bước liền muốn chạy thời điểm một con đầu to từ cỏ khô tùng trung dò xét ra tới vàng nhạt sắc đầu lông xù xù. màu nâu gà chanh chua tiêm ngăm đen mắt to ngập nước bên trong tràn ngập tò mò Đường Nhiễm dưới chân một cái lão đảo, thiếu chút nữa quăng ngã cái cầu ăn mùn. Đây là gà? Thức mau, Đường Nhiễm sẽ biết này sinh vật là thứ gì. Một cái khổng lồ bóng ma bao phủ Đường Nhiễm, nàng một trận kinh hãi tim đập nhanh, đôi mắt hướng lên trên xem, mà đầu cũng hướng lên trên ngưỡng, ngưỡng ngưỡng. Liền thấy được một đôi mắt ưng, phiếm lạnh lùng quan mang. Chi ưng ánh mắt, nguyên lai like là cái dạng này a? Đường Nhiễm cả người một cái lạnh run, lập tức xoay người liền chạy. Cũng mặc kệ hiện tại là ở trên vách núi trực tiếp nhảy xuống. Đó là chân chính hùng ưng a. Một con đầu ưng đều so trên địa cầu một con láo hổ muốn đại, càng đừng nói thành niên hùng ưng. Hiện tại không nhảy, càng đại khi nào? Y y o. Một tiếng ưng tê, Đường Nhiễm liền nghe thấy phía sau chớp động cánh thanh âm, cấp tốc mà đến. Phía sau nguy cơ cảm đột nhiên tăng cường, Đường Nhiễm toàn bộ thân thể đều bị bao phủ ở thật lớn hắc ảnh bên trong. Xong rồi. Ở Diêu Hâu công kích phạm vi, cảm giác trên đỉnh đầu bay nhanh mà đến sắc ý. Đường nhiễm móc ra hai trường tăng thêm phù hướng chính mình trên người mở rán, thể trọng nháy mắt ra 50kg, cấp tốc đi xuống rớt, vừa vặn tránh thoát trên đỉnh đầu diều hâu lao xuống công kích. Đường nhiễm ngẩng đầu, thấy kia chỉ thật lớn vô cùng diều hâu đánh vào trên vách núi, tựa hồ bị đâm hôn mê, chính luống cuống tay chân huy động cánh. Đường nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạm thời không cần sợ. Bất quá nàng nên như thế nào rơi xuống đất ta. Nhìn về phía ngầm, đường nhiễm trái tim cơ hồ trợt đỉnh trệ. Thân thể đã rớt vào tầng tầng trạng cây chi gian, thân thể va chạm ở nhánh cây thượng, rõ ràng mà nghe được chính mình trong thân thể xương cốt sai vị thanh, làm nàng nhịn không được nhe răng nhe răng. Toàn thân đều sinh đau một mảnh, đường nhiễm đã cảm giác được thân thể của mình ít nhất có 3 chỗ gãy xương, nở chỗ va chạm ư xương lên. Nghĩ đến đây cũng không phải là an toàn địa phương, đường nhiễm hít sâu vài cái, dùng hết sức lực nghiêng đi thân, ngồi dậy. May mà nàng hai chân không có gãy xương. Đường Nhiệm dùng tay phải đem chính mình tay trái bài trừ gãy xương sửa đúng đau đến cái chán đổ mồ hôi lạnh. Chiều mặt trên nhìn một chút, tầng tầng bóng cây che đậy, kia chỉ con đường khổng lồ hẳn là nhìn không thấy chính mình đi. Đường Nhiệm lúc này mới nhìn nhìn bốn phía, cùng xuyên qua rừng cây không sai biệt mấy, nhưng là nơi này tươi đẹp hoa cỏ càng nhiều, thuyết minh nơi này cường đại động vật cùng độc vật càng nhiều. Tiến vào rừng cây sau, Đường Nhiệm nháy mắt đem toàn thân hơi thở đều cấp thu liếm lên, tiểu tâm mà tìm cái địa phương ẩn tàng rồi lên. Nơi này cũng không phải là trò chơi, vạn nhất đã chết nhưng vô pháp sống lại. Từ Vong ngọc lấy ra băng vải đem tay trái truyền một vòng treo ở trên cổ, nàng trước hết cần đi tìm dược thảo phối chi dược tề, đến đem chính mình gãy xương cấp chữa khỏi trước. Cái này dừng dầm cho nàng cảm giác quá mức quỷ dị, nàng liền toàn thân không hề tổn thương đều không có năm chắc xông qua đi, càng đừng nói hiện tại còn bị thương, gãy xương. May mà ở ma pháp dừng dầm học tập vừa uống liền tốt dược tề. Bằng không nàng thật đúng là vô pháp giải quyết cái này muốn dưỡng mấy tháng gãy xương. Cá lớn nuốt cá bé, ở cái này rừng rậm chỗ đặc biệt rõ ràng, cái này trong rừng rậm không chỉ có động vật, ngay cả thực vật đều có thể phân một ly canh. Đường nhiễm ở thiếu chút nữa chúng vài lần chiêu sau, tinh thần căng chặt lên, mỗi lần dò hỏi xa lạ địa phương đều sẽ dùng hòn đá nhỏ dò đường, để tránh lại lần nữa gặp được bị một ngụm nuốt sự tình. Một tuần sau, đường nhiễm săn tới rồi một con dị thú thỏ, suất một con con bào lớn nhỏ con thỏ nhớ trước đây đường nhiễm thấy loại này để hình con thỏ lúc sau đều nhịn không được co giật một chút khoẻ mắt hoài nghi thế giới này người nên sẽ không đều là người khổng lồ đi lấy máu lột da rửa sạch chịu chủ giá cốt sau đó đem dị thú thỏ tứ chi cấp tá băm thành sáu đại khối đem này bỏ vào đại trong buồn dùng gia vị liêu nước xoay người đi nhóm lửa giá thịt nướng giá nàng đến khởi hai cái đống lửa một cái dùng để nướng thịt thỏ một cái dùng để ngao cốt canh từ vòng ngọc móc ra một cái ý nốt đại nấu thả một nồi thủy nấu nhiệt, sau đó đem xương cốt cấp ném vào đi ngao, bên kia đem ướp tốt thỏ chân phóng tới thịt nướng giá mặt trên, một bên đổ ru, một bên chậm rãi chuyển động, chỉ chốc lát sau, hương phiêu bốn phía, Đường Nhiệm nuốt nước miếng, khoe miệng gợi lên thỏa mãn ý cười. Liên tính lại đơn sơ địa phương, nàng đều không nghĩ ủy khuất chính mình bụng, lại nói có tốt như vậy tay nghề, nàng vì cái gì muốn ủy khuất chính mình dạ dày a? Nghĩ cốt canh bên kia muốn phóng đồ ăn, Đường Nhiệm nghiêng người đem nắp nồi mở ra. Một trận mùi thịt dũng mánh vào trong mũi, Đường Nhiệm thân thủ đem chuẩn bị cho tốt rau dừa cùng nấm bỏ vào đi, lại lần nữa đắp lên nắp nồi. Vừa truyền đầu, thấy chống rông thịt nướng giá, sửng sốt một chút. Nàng nướng thò chân đầu, trộm thị tặc. Đường Nhiệm cảnh giác mà nhìn xung quanh một chút bốn phía, tinh thần lực như thủy triều phô sái đến bốn phía, lại tìm không thấy bất luận kẻ nào thân ảnh. Đường Nhiệm nhíu hạ mày, bất đắc dĩ mà thở dài. Nếu đã bị trộm, vậy quên đi đi, trước không nói kia khối thịt có thể hay không truy hồi tới. Liền tính truy hồi tới cũng chỉ dư lại khung xương từ đi. Đường Nhiễm đành phải cầm lấy một khắc chỉ thỏ chân nướng lên. Nướng thỏ chân là dạng khảo nghiệm kiên nhẫn sự tình, một bên khống chế hỏa thế, một bên chấm nước sốt, Đường Nhiễm hoa 15 phút, rốt cuộc nướng hảo. Vì tránh cho lại lần nữa phát sinh thỏ chân bị trộm sự tình, lần này Đường Nhiễm trực tiếp cầm lấy liền ăn, lại còn có ở thịt nướng giá thượng phóng thượng một khắc chỉ thỏ chân, một bên nướng một bên ăn. 189 tu chân thế giới chi hồ tộc lãnh địa. Cút canh bay tới Thanh Hương, Đường nhiễm đem thỏ chân cắn ở trong miệng, mở ra nổi canh phong muối cùng hành. Lại lần nữa quay đầu tới thời điểm, thịt nướng giá thượng nướng đến nửa thục nướng thỏ chân lại lần nữa mất tích. Đường nhiễm cảm giác được xưa nay chưa từng có hai ý, bởi vì lúc này đây nàng tinh thần lực theo dõi toàn trường, lại vẫn cứ tìm không thấy trộm thị tặc. Nàng vô pháp phát hiện đối phương tung tích chỉ có hai loại khả năng tính, đệ nhất loại là đối phương so nàng cường quá nhiều thế cho nên nàng tìm không thấy, đệ nhị loại chính là đối phương có che giấu chính mình năng lực nhưng đối với hiện tại nàng tới nói nào một loại tình huống đều phi thường nguy hiểm đường nhiệm nhướng mày vì cái gì đối phương không có đối nàng ra tay đâu dừng dậm bên trong căn bản không có vô thủ không kết toán nói đến dù sao có người xa lạ xông vào chính mình địa bàn liền sẽ lọt vào đội đi nhìn về phía chính mình ướp thì thỏ đường nhiệm nhướng mày chẳng lẽ là bởi vì này đó thì nướng nếu là cái dạng này lời nói không biết ta làm mỹ thực lệnh ngươi vừa lòng không đường nhiệm mắt xem lục lộ hai ngay bắt phương Lượng thanh mà nói, ta biết ngươi liền ở phụ cận. Nếu thích ta làm đồ ăn, không bằng quang minh chính đại mà hiện thân tới ăn một đốn như thế nào. Với tình với lễ, ta mới đến, đích xác muốn thỉnh này khối địa bàn Lão đại ăn một đốn đi. Xèo xèo. Chứ bỏ tân nướng thỏ chân rớt xuống du kích thích ngọn lửa thanh âm ở ngoài, không có bất luận cái gì tiếng vang. Đường nhiệm nhíu mày, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai. Tính ta tự mình đã tỉnh, hôm nay ở chỗ này ăn xong chầu này lúc sau, ta liền sẽ lập tức rời đi nếu đối phương không có ác ý như vậy nàng cũng không cần như thế cảnh giới tiểu nha đầu nô chờ không hiện thân chỉ là sợ ngươi thấy chúng ta liền sợ tới mức chết ngất qua đi mà thôi một cái nặng nghề giọng nam vang lên tràn ngập lực lượng đường nghiễm toàn thân căng thẳng ánh mắt cảnh dắt lên các ngươi muốn làm cái gì nô chờ nói cách khác hiện trường người không ngừng một cái nô chờ khu thích ngươi làm thì nướng nhưng là hiện thân sợ ngươi bị dọa đến cho nên nói chuyện giả có chút ngượng ngùng Đường nhiễm ẩn ra một chút, nguyên lai chính mình không đoán sai a. Ngươi muốn ăn ta làm thịt nướng. Đường nhiễm hơi hơi dơ lên mắt vợ mị một chút, cười tủm tỉm nói, như vậy đi. Chúng ta tới làm giao dịch đi. Ta cho các ngươi làm tốt ăn, các ngươi bồi ta huấn luyện như thế nào. Úc, uh, huấn luyện. Cái kia thanh âm hỏi lại, nghe không ra hỉ nộ. Lão đại, cùng nàng nói cái gì giao dịch a? Chỉ cần đem nàng cầm tù lên. Làm nàng mỗi ngày cấp nô chờ làm ăn không phải được rồi. Còn dám cùng ngô trở làm giao dịch, thật là cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu Giống Một cái khác nổi giận đùng đùng thanh âm đánh gãy đường nhiễm muốn tiếp theo nói Cuối cùng một tiếng thu giống hoàn toàn lộ ra ngoài đối phương thân phận Nguyên lai không phải người, mà là thú Đường nhiễm bừng tỉnh, tu chân trong thế giới rừng rậm cư trú yêu thú Này đó chỉ sợ cũng là chiếm cứ này một phương yêu thú đi Cầm tù ta còn muốn cho ta cho ngươi mỗi ngày làm ăn, ngươi cũng không sợ ta hạ độc Đường nhiễm lanh phúng một tiếng Một chút cũng không muốn thỏa hiệp, cá lớn nuốt cá bé là rừng rậm quy tắc, nhưng ngay cả như vậy nàng cũng không muốn trở thành một con yêu thú tù binh. Tay trái xoay tròn lấy ra ăn mòn dược tể Ngón cái đem một tắc nắp bình đỉnh khai, một trận gây mũi khí vị phiêu ra tới. Chỉ cần đối phương một có động tác, nàng liền lập tức đem dược tể bắt đi ra ngoài. Ngươi! Thật là cái không biết sống chết tiểu nha đầu, nếu không tử, nô liền ăn ngươi. Nói vừa xong. Nói chuyện giả cũng đã thả người mà đến. Ở giữa không trung hiển lộ ra chính mình chân thân, thế nhưng là cái thật lớn tuyết hổ. Toàn thân tuyết trắng, trên trán có khắc một giọt màu lam giọt nước, một đôi hổ ly mắt như là thiên nhiên ngọc bích, nguyên là lạnh băng ánh mắt bởi vì tức giận mà thủy nhuận sinh khí. Thế nhưng là cái táo bạo tính nết. Nó một hiện ra chân thân, nó phía sau một loạt yêu thú đều hiển lộ ra chân thân. Thế nhưng đều là trên trán có khắc màu lam giọt nước hồ ly. Xem ra này địa bàn là chúng nó địa bàn. Đường nhiễm vô cùng may mắn vừa rồi chính mình Mỹ tay run lên liền đem dược tề bắt đi ra ngoài, bằng không chính mình cũng đến chôn vùi ở chỗ này. Tiểu nhớ, một tiếng quát lớn vang lên, kia chỉ nổi giận đùng đùng bạch hồ thế nhưng rụt rụt lỗ thai, trong mắt liền tính lại không tình nguyện cũng lui ra phía sau vài bước, rời xa đường nhiễm. Nói chuyện kia một con bạch hồ hình thể so mặt khác bạch hồ đều phải đại, hơn nữa trên mặt còn có một ít phức tạp đồ văn. Thoạt nhìn cổ xưa mà tôn quý. Ở đường nhiễm nhìn qua thời điểm một trận khói trắng đột nhiên tràn ngập, nháy mắt che giấu nó thân ảnh, chờ đến xương khói tan đi lúc sau, một cái đầu bạc mắt làm thanh niên xuất hiện ở trong đó. Tiểu nha đầu, nô có thể đáp ứng người yêu cầu. thanh niên cười tủm tỉm địa đạo, liền tính biến thành người, trên mặt ý cười vẫn cứ có chứa hồ ly giả hoạt. đường nhiễm phản lui ba bước, hồ nghi, đơn giản như vậy. nô hồ tộc mỗi ngày đều sẽ phái người cùng ngươi đối chiến, nếu ngươi thua, như vậy liền vì ngô tộc làm một lần thịt nướng. thanh niên cười ngâm ngâm địa đạo. Đường Nhiệm nhướng mày, nếu ta thắng đâu? Thanh niên lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình, ngươi tưởng thắng? Tưởng thắng không phải thực bình thường sao? Đường Nhiệm hỏi lại, thanh niên ngẩn ra một chút, lại lần nữa dơ lên khoẹ miệng ha hả mà nở nụ cười, kia không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đánh thắng một lần, như vậy liền có thể không làm một lần. Nếu ngươi đem nô tộc sở hữu hồ ly đều đánh bại, như vậy về sau có làm hay không liền từ chính ngươi quyết định. Đường Nhiệm cắn răng, này chỉ gian hồ ly, nói là nói thật dễ nghe. Kỳ thật chính là đem nàng cấp vây ở hồ tộc. Hồ tộc hồ ly không có thượng vạn cũng có hơn 1.000, hơn nữa nhỏ nhất hồ ly đều là mấy trăm năm thú linh, liền tính nàng đánh thắng được tiểu nhân, cũng đánh không lại lao nha. Nếu thật sự muốn khiêu chiến toàn bộ hồ tộc, chỉ sợ không có cái 7-8 năm nàng là không có khả năng thành công. Thế nào? Thanh niên cười đến vẻ mặt thông cảm, ngươi không đáp ứng cũng là về tình cảm có thể tha thứ, ngô có thể lý giải, nhưng là tộc hồ nhóm sẽ nghĩ như thế nào, kia ngô liền vô pháp biết được. Ta đi. Người đây là xích quả quả huy hiếp đi. Đường nhiễm sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là đồng ý ai kêu nàng quá yếu, ở vào mặc người sâu xé vị trí thượng đâu. Thời gian như nước chảy trôi đi mà đi, đường nhiễm ở một bên rảo tận cân não cùng hồ ly nhóm đấu trí đấu dũng, một bên hoa tận tâm tư làm tốt ăn dưỡng phì hồ ly chi gian, vượt qua 7 năm. Cốt canh còn có rất nhiều dinh dưỡng, tiểu gia hỏa nhóm uống nhiều điểm càng có lợi cho chúng nó trưởng thành. Đường nhiễm tử vòng ngọc lấy ra năm cái y nột mặt buồn Đem nấu chín cơm đảo đi vào, sau đó đem cốt canh đảo mãn, bên trong còn thả không ít xương cốt cùng đồ ăn liêu. Dùng cái muôn gõ gõ nồi canh, đều phải ăn xong, bằng không lần sau ta không cho các ngươi nấu cơm. Năm con chỉ có hai tuổi tiểu hồ ly hai mặt nhìn nhau, đồng thời chiều đường nhiễm lộ ra hủy khuất đôi mắt nhỏ, người xem trong lòng nhung ra. Nếu là những người khác nói, chỉ sợ đã sớm mềm lòng, chỉ tiếc đường nhiễm ở hồ tộc đãi năm năm, đã sớm đã thói quen như vậy bán manh giả đáng thương kỹ xảo. Thấy chúng nó kén ăn lập tức chính là mày nhăn lại, nếu là không ăn nói về sau liền chính mình đi săn thực, Hầu hạ lão còn muốn Hầu hạ tiểu nhân, thật khi ta là nấu cơm đầu bếp nữ a. Năm con tiểu hồ li o o hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn đem mặt vùi vào mặt buồn, ăn lên. Không phải nói chúng nó không thích đường nhiễm làm đồ ăn, chỉ là so với đơn thuần thịt nướng tới nói, như vậy có canh, có cơm lại có đồ ăn cơm thêm canh giống như là rau dưa giống nhau, dù hoặc lực cũng không lớn. Đường Đường thật đúng là có tình yêu đâu phía sau truyền đến thanh niên lỗi lạc cùng hi tiếng cười tức khắc làm năm con đang ở ăn cơm tiểu hồ ly thiếu chút nữa sắp chết đường nhiệm hoảng sợ giận dữ mà huỳnh thanh niên liếc mắt một cái ngươi dọa chúng nó làm cái gì thanh niên hàm mỉm cười đi đến đường nhiệm bên người năm con tiểu hồ ly lập tức dịu ngoan mà hướng tới thanh niên ooo hai tiếng đường nhiệm tuy rằng không rõ hồ ly chi gian ngôn ngữ nhưng là cùng hồ ly 7 năm ở chung làm nàng hơi đoán được bọn tiểu hồ ly là ở hướng thanh niên chào hỏi không phải nói đánh thua liền nấu cơm sao Thanh niên cười con hồ ly mắt, mới sinh ra nãi hồ ly nhưng không có chiến đấu năng lực, nhưng đường nhiễm lại lần lượt mà cho chúng nó nấu cơm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đường nhiễm nuôi mai, tuy rằng trên mặt làm ra không sao cả biểu tình, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong mềm mại lại biểu hiện nàng ôn nhu. Bởi vì mẫu hồ ly tao nộ từ địch đuổi giết mà dẫn tới khó sinh, cho nên này nằm con tiểu hồ ly thân thể từ sau khi sinh liền rất ngược, ở trong giới tự nhiên, mềm yếu da hỏa sẽ bị tộc đàn vứt bỏ. Cứ việc biết đây là lẽ thưởng, nhưng là đang nhìn kia năm con ướt rầm rè mà đáng thương hề hề tiểu hồ ly khi, đường nhiệm vẫn là vô pháp làm được làm lơ. Mẫu hồ ly khó sinh mà chết, năm con tiểu hồ ly từ nhỏ coi như đường nhiệm là mẫu thân giống nhau thân mật. Thanh niên ánh mắt lập lòe cái gì, ha hả cười, hôm nay đến ta và ngươi giao thủ. Mấy năm ở chung, thanh niên đều tự xưng ta, mà không phải nô Đường nhiệm ngẩn ra một chút, ánh mắt lóe sáng, rốt cuộc đến ngươi. Nay 7 năm tới. Đường Nhiễm đối phó hồ ly từ gian nan đến dễ dàng, không chỉ có hung hăng mà rèn luyện thân thể, còn hung hăng mà rèn luyện đại não, hơn nữa nàng đùa chú chi thuật cũng bởi vậy mà trở nên vận dụng tự nhiên. Tuy rằng mỗi ngày đối thượng hồ ly đều phải hoa một ít tâm tư, nhưng là nàng thắng lợi suất đã đại đại đề cao, cho nên Đường Nhiễm bắt đầu chờ mong khởi cùng thanh niên chi gian một trận chiến. "Vậy bắt đầu đi." Thanh niên a một tiếng, ôn hỏa khí thế bỗng nhiên biến đổi, phạm vi trong dặm đều có thể đủ phát hiện nó khí thế, nhưng mà tại hạ trong ngay mắt Đường Nhiễm liền cảm giác chính mình bị xả vào một cái trong lĩnh vực mặt. Xo xo xoa xoạt. Xo xo xoa xoạt. Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng gọi tới tuyết trắng thân ảnh, từng con hồ ly xuất hiện ở bụi cỏ bên trong, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Nhiễm cùng thanh niên biến mất địa phương. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng chúng nó có thể cảm giác được đến thanh niên lĩnh vực lực lượng, đầu lĩnh chiến đấu, thân là tộc hồ chúng nó cần phải làm là vây xem, chẳng sợ nhìn không thấy, cũng muốn canh giữ ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Ở thanh niên lĩnh vực trong vòng, đường nhiễm không biết cùng chi chiến đấu bao lâu. Thanh niên không hổ là hồ tộc đầu lĩnh, thực lực quả nhiên không phải cái. Từ lúc thanh niên lĩnh vực trong không gian ra tới lúc sau, đường nhiễm thể lực cùng trí nhớ đầu gần như tiêu hao quá mức, nhưng là giờ khắc này nàng hiểu được đến lực lượng đủ để lệnh nàng đột phá, cho nên nàng không thể đủ như vậy hôn mê qua đi. Cắn răng một cái, mùi máu tươi ở khoang miệng lan tràn. 190 tu chân thế giới chi nhất thanh thét giải. Đường nhiễm Lòng bàn tay vừa chuyển móc ra một chi dược tê ngửa đầu uống cạn, sau đó bắt đầu nhắm mắt chuyên tâm đột phá. Thanh niên nhướng mày, màu xanh ngọc con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, không thể tưởng được đường nhiễm thế nhưng muốn thăng cấp, càng muốn không đến nàng cũng dám ở hồ tộc thật mạnh vây quanh dưới đột phá. Giống như là rõ ràng rõ ràng cá lớn nuốt cá bé quy tắc, lại vẫn cứ kiên trì đơn độc nuôi nấng năm con mới sinh ra tiểu hồ ly, thực mâu thuẫn rồi lại thực tự nhiên, thật là cái làm người khó có thể lý giải người a năm con tiểu hồ ly tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết đường nhiễm tình huống hiện tại khẩn cấp, không dung quấy giày, cho nên tự phát tự giác mà canh giữ ở nàng bên người, âm thầm cảnh giới. thanh niên đấy mắt hiện lên một tia ý cười, trầm giọng quát, vì nàng hộ pháp đi. hô hô hô, một đám màu trắng thân ảnh chạy như bay mà rơi, trình vòng vây bảo hộ ở đường nhiễm bên người. nếu hiện tại có người thấy nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc với đường nhiễm thế, nhưng có đàn thú bảo hộ tiến giai. trải qua một tháng tiến giai đường nhiễm thành công mà tân chức đến dung hợp kỳ tu vi cùng thân thể tương kết hợp năng lực đại đại tăng lên đường mở to mắt thời điểm nàng liền thấy bên người thủ một đoàn bạch đoàn không khỏi sửng sốt một chút hậu chi hậu giác mà nhớ tới lúc ấy chính mình tân chức phía trước tình huống không khỏi chịu hạ khoe miệng may mắn hồ tộc đối chính mình cũng không có ý xấu bằng không đường nhiễm lau một phen trên đầu mồ hôi đường nhiễm đứng dậy bên người bạch đoàn lập tức tỉnh lại hướng tới thanh niên điểm phía dưới liền lại xoát xoát xoát không thấy dư lại 5 con tiểu hồ ly vui vẻ mà hướng tới đường nhiễm vòng quanh dung nụi đắc ý bộ dáng quả thực cùng tiểu cầu giống nhau xem ra ta hồ tộc lưu không được ngươi làm thanh niên đôi tay gối đầu nằm ngửa ở đại thạch đầu thượng trên mặt như cũ là kia phó phong khinh vân đạm lười biếng bộ dáng đường nhiễm thủy sớm phải rời khỏi thanh niên đã sớm biết 3 năm sau ta liền sẽ rời đi vừa mới tấn chức đến dung học kỳ nàng yêu cầu thời gian tới củng cố tu vi thanh niên gật gật đầu không có nói nữa Như thường lui tới giống nhau, đường nhiễm như cũ mỗi ngày cấp hồ ly nhóm tiêu đồ ăn nấu cơm, mỗi ngày giám sát bọn tiểu hồ ly đi săn học tập. Như vậy hòa bình sinh hoạt thẳng đến 3 năm sau nàng sắp rời đi kia một ngày. Đường nhiễm đem 5 con tiểu hồ ly cơm chưa chuẩn bị tốt, tính toán ở sau khi ăn xong nói chính mình sắp rời đi sự tình, nhưng là ngó trái ngó phải lại chỉ nhìn đến 4 con tiểu hồ ly. Tiểu ngũ đâu? Đường nhiễm nhíu mày, nhìn về phía tiểu một, Dựa theo sinh ra trước sau. Đường nhiễm cho chúng nó lấy tên Tiểu một, Tiểu nhị, Tiểu tam, Tiểu tứ cùng Tiểu ngũ. Tiểu ngũ thân thể nhỏ yếu nhất, lại cứ nó lại là nhất cơ linh dẻo hoạt nhất nhất nghịch ngợm một con. Bốn con tiểu hồ ly hai mặt nhìn nhau, chớp nghi hoặc vô tội mắt nhỏ lắc lắc đầu. Đường Nhiệm sách một tiếng, thật là, lại đến chỗ nào vậy? Đường tỷ tỷ, đường tỷ tỷ, người mau đi cứu Tiểu ngũ, nó rơi vào người khác bấy dập. Một con bạch hồ vội vội vàng vàng xuống tới, suốt ruột nói, Đường Nhiệm xứng suốt, vùng này không phải hồ tộc địa bàn sao? có người xâm nhập bạch hồ lắc đầu nếu có thể từ bạch hồ ly trên mặt nhìn ra trắng mặt cái này động từ nó đã sớm trắng mặt la tiểu ngũ chạy tới những người khác địa bàn bị người tu chân cấp bắt hơn nữa nó còn bị thương chạy thật nhiều huyết. đường nhiễm tâm căng thẳng vội vàng lôi kéo hồ ly lô thay ở nơi nào phía đông bắc kia không phải lang tộc địa bàn sao đường nhiễm lập tức lắc mình ngẩng tới nói cho tộc trưởng ta đi đem tiểu ngũ mang về tới giọng nói còn chưa lạc người cũng đã không thấy. Xuyên qua ở trong rừng, Đường Nhiễm lòng nóng như lửa đốt. Tại đây 5 năm thời gian, năm con tiểu hồ ly đem nàng trở thành mẫu thân giống nhau thân cận, nàng lại như thế nào không khỏe đem chúng nó trở thành hài tử giống nhau nuôi nấng đâu. Vừa nghe đến tiểu Ngũ bị thương, nàng tâm nháy mắt liền đau. Bởi vì lo lắng, Đường Nhiễm hao hết tinh thần lực, toàn diện phô sai toàn bộ rừng rậm một góc tới tìm kiếm tiểu Ngũ. Ở vừa đi tiến phía đông bắc hướng địa bàn, Đường Nhiễm liền đã nhận ra tiểu Ngũ nơi hơi thở phi thường mỏng manh đường nhiễm tâm lập tức liền luồn cuống chiều chính mình đùi dán hai trương ra tốc phủ tốc độ tức khắc bỏ thêm vài lần thân mình giống như gió xoay giống nhau vọt tới hiện trường hiện trường có hai nữ một nam ba người đứng ở dòng suối nhỏ bên bờ mà tiểu ngũ tắc nằm ở hà thạch đá lởm trầm suối nước bên trong màu đỏ tươi máu theo hướng nước chảy xuôi khai đi thế nhưng nhiễm hồng hơn phân nửa điều suối nước tiểu ngũ đường nhiễm lập tức nhảy vào trong nước thiếu chút nữa bị suối nước hướng đi lào đảo mà vọt tới tiểu ngũ bên người, tiểu ngũ ô ô mà kêu, cả người ướt dầm dề, mắt to đen nhánh nhìn nàng, hết sức ủy khuất. Đường Nhiệm tâm nháy mắt liền đau, bế lên đầu của nó, móc ra dược tề hướng nó trong miệng rót, khẩu thượng vẫn là không buông tha mà gian dại nó, làm ngươi đừng chạy loạn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại gặp được người xấu đi. Uy, ngươi là ai a? Sao lại có thể đoạt người khác con muỗi? Bên bờ kiều tiểu thiếu nữ bĩu môi, khó chịu nói. Đường Nhiệm ngẩng đầu tối tâm thâm thúy con ngươi nháy mắt phát ra ra lang liệt sắc ý nàng thanh âm lạnh lùng muốn chào tiểu ngũ cũng phải nhìn xem ta có đồng ý hay không nhưng là kia chỉ bạch hồ là ta đả thương tiểu thiếu thiếu nữ rậm chân một cái hết sức khó chịu khí đường nghiễm híp híp mắt nguyên lai tiểu ngũ là ngươi đả thương nàng thanh âm vừa ra tinh thần lực giống như sắc bén lưỡi dao hướng tới kiểu tiểu thiếu nữ bay đi bên người nàng nam tử lập tức kéo nàng một phen tinh thần phi nhận tạm đến trên mặt đất thế nhưng như là một cái loại nhỏ đạn tháo tạo ra một mảnh bụi đất phi dương, hai nữ một nam sắc mặt biến đổi, nam tử mắt lạnh nhìn đường nhiễm, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? đường nhiễm hơi hơi hé miệng, ở nhìn đến nam tử kia một đôi mắt khi, ngây ngẩn cả người, đó là một đôi giống như thiên nhiên làm thủy tinh đôi mắt, không chứa một tia tạp chất, thanh triệt, sáng trong, ý nghĩa, e non, đường nhiễm ngơ ngẩn mà nhìn kia một đôi mắt, trong mắt không khỏi trào ra nước mắt, không chút nào cố kỵ mà phi thân mà đi, một chút nào vào nam tử trong lòng lượng. Ê non, thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta không đủ cường đại, nếu lúc ấy ta sớm một chút phát hiện nói, có lẽ ngươi là có thể bất tử. Ngươi sao lại có thể cứ như vậy rời đi đâu? Nam tử sừng sốt một chút, ngạc nhiên mà nhìn đường nhiễm, hoàn toàn phản ứng không kịp. Hoa, wow, ngươi như thế nào như vậy không biết liêm sỉ, lần đầu tiên gặp mặt liền ôm nam nhân. Tiêu tiêu thiếu nữ nổi giận đùng đùng xông lên, kéo ra đường nhiễm. Nam tử hậu chi hậu giác mà lạnh mặt nói, ta không phải ngươi nhận thức người, ngươi nhận sai người đường nhiễm trinh lăng qua một hồi lâu mới bình tĩnh lảo đảo mà lui ra phía sau hai bước buồn bã mất mát mà lẩm bẩm ngươi không phải hắn ngươi thật sự không phải hắn e nọ cái kia đã chết hắn đã chết nam tử giật giật môi muốn nói lại thôi thấy kia chỉ bạch hồ đã đứng dậy tiêu thiếu thiếu nữ chắc một chút nam tử ống tay áo lẩm bẩm nói sư mình chúng ta không cần lý cái này kẻ điên nhưng thấy đường nhiễm một mình một người nam tử nhịn không được nhíu mày dương dậm trong vòng nguy cơ thật mạnh Phóng đường nhiễm một người thật sự có thể chứ. Tuy rằng đường nhiễm tu vi so với hắn hai gã sư môn tỷ mội đều phải cao, nhưng là nam tử vẫn là nhịn không được lo lắng. Tiêu tiêu thiếu nữ cho mày, nghi hoặc nhìn nam tử, sư minh. Một khắc danh thoạt nhìn văn nhà ôn nhu nữ tử cũng nghi hoặc nhăn lại mày đẹp, nhẹ nhàng mà mở miệng kêu gọi, thú hoa. Thú hoa thân là tím huyền sư tôn duy nhất đệ tử, không chỉ có thân phận lợi hại, tu vi càng là môn phái trung số một số hai. Bởi vì hắn một lòng tu luyện. Đem thất tình lục dục vứt bỏ bên ngoài, cho nên chưa từng có ý thức quá nam nữ chi phần, bởi vậy đối bất luận kẻ nào đều là lánh lánh đạm đạm thái độ. Hiện giờ đột nhiên bị một nữ nhân cấp ôm lấy, làm hắn vô luận tại tâm lý thượng vẫn là ở sinh lý thượng đều đã chịu cực đại đánh sâu vào. Nguyên nhân chính là vì như thế, thú hoa đối đường nhiễm sinh ra một loại mạc lấy danh trạng cảm xúc, không phải nhất kiến trung tình tình yêu, mà như là mười mấy tuổi thanh thiếu niên đối khác phái một loại lòng hiếu kỳ, bất quá cũng có chút bất đ Thanh thiếu niên vì này tò mò đối tượng là toàn thể nữ tính, mà thù hoa vì này tò mò chỉ có đường nhiễm một cái. Nhưng là thực hiển nhiên, nhận thấy được thù hoa đối đường nhiễm cảm xúc, bất đồng chỉ có quan sát tỉ mỉ văn tĩnh nữ tử mà thôi. Nàng thật sâu nhìn đường nhiễm liếc mắt một cái, ánh mắt lập lòe, thật sự không rõ thù hoa vì cái gì nói chuyện sẽ đối nàng sinh ra hứng thú. Mà tiêu tiêu thiếu nữ nhìn đến nam tử tầm mắt đặt ở đường nhiễm trên người, nhận không được ghen ghét mắt bước hỏa quang, đoán độc trừng mắt đường đ uống lên chữa khỏi dự tề, tiểu hồ ly một giây miệng vết thương khép lại. Nhỏ yếu sinh vật đối người cảm xúc biến hóa là phi thường nhẹ bén, càng đừng nói giống chỉ hồ ly loại này thông nhân tính yêu thú, ở nhìn đến có người thế, nhưng đối chính mình mẫu thân, lộ ra sắc ý, cả người mao lập tức dựng lên, nhảy đến đường nhiễm trước mặt giận trừng mắt kiểu tiểu thiếu nữ, màu xanh ngọc đôi mắt thế nhưng viễm ra làm cho người ta sợ hãi sắc ý. Bất luận cái gì sinh vật ở sau người có yêu cầu bảo hộ tồn tại khi, đều sẽ phát huy ra 200% quyết tâm cùng nghị lực. Tiểu hồ ly không biết đường nhiễm có đủ hay không cường, nhưng ở nguy hiểm trước mặt, nó cần thiết muốn đứng ra bảo hộ chính mình mẫu thân. Xem ở tộc trưởng mặt mũi phân thượng, hồ tộc thành niên hồ ly đều đối mất đi thân sinh mẫu thân năm con cô nhi hết sức chiếu cố, thân là một nhân loại, đường nhiễm không biết như thế nào dạy dỗ hắn chúng nó đi săn chiến đấu. Lúc này đều là thành niên hồ ly nhóm một hồ ly đắp một phen móng đuôi dạy ra. Ở thành niên công hồ ly dạy dỗ dưới, năm con tiểu hồ ly đều biết công hồ ly có bảo hộ mẫu hồ ly trách nhiệm. Cho nên đương nhận thấy được tiểu thiếu thiếu nữ đối đường nhiễm đói ác ý lúc sau, tiểu hồ ly không chút do dự nhảy ra, đối tiểu thiếu thiếu nữ nhe răng trợn mắt, gầm nhẹ uy hiếp. Đáng giận xuất sinh, cũng dám hướng ta thị uy. Tiểu thiếu thiếu nữ giận mắng, đáy lòng lại ở mừng thầm, vừa rồi nàng còn tìm không đến cơ hội giáo huấn Đường Nhiễm đâu, không thể tưởng được cơ hội liền chính mình tìm tới môn. Đường Nhiễm sắc mặt trầm xuống, ngon trỏ một khúc đặt ở bên miệng một tuổi, chói hai kêu to vang vọng rừng rậm. Thù hoa nhíu một chút mày, Đột nhiên sắc mặt đại biến. Bùi cỏ manh liệt dong đưa, từng con tuyết trắng hồ ly đầu từ tả đến hưu dặm dặm mà chạy trốn ra tới, tuy rằng không có hiển lộ thân thể, nhưng là kia từng đôi màu xanh ngọc đôi mắt đều phiếm lạnh băng, lệnh người không khỏi sợ hãi. Bốn con tiểu hồ ly nhảy đến đường nhiễm trước mặt, thấp giọng gào giống. 191 tu chân thế giới chi tâm kết tâm ma. Thu hoa, tiểu thiếu thiếu nữ cùng văn tĩnh nữ tử sắc mặt đột biến. Cao cấp yêu thú. Thu hoa nhìn đường nghiêm, thấu lam đôi mắt có tìm tòi nghiên cứu. Yêu thú chia làm thấp trung cao ba loại giai cấp, 1 đến 3 cấp vì cấp thấp yêu thú, 4 đến 6 cấp vì trung cấp yêu thú, mà 7 đến 9 còn lại là cao cấp yêu thú, yêu thú tới cao cấp về sau liền có thể hóa thành hình người. Đi trở về, đường nhiễm lại nhìn thù hoa liếc mắt một cái, bước chân vừa chuyển, đen nhánh phát ở trong không khí xoay tròn, đã hướng tới tới địa phương đi đến. Nơi này là lang tộc địa bàn, lang tộc nhất không thích người khác bước vào chính mình địa bàn, hiện tại một đoàn hồ tộc bước vào nhất định sẽ khiến cho lang tộc phản cảm cho nên nàng cần thiết sớm một chút đem hồ tộc tất cả đều mang ly. Ô ô tiểu ngũ không cam lòng mà kêu hai tiếng, bị đường nhiễm nhìn lướt qua, lập tức liền rũ đầu đổi theo. Nhìn tiểu hồ ly lấy lòng mà liếm liếm thiếu nữ mu bàn tay lại bị ném ra, sau đó lại lần nữa tung ta tung tăng mà chạy về đi tiếp tục liếm bộ dáng. thú hoa trong mắt không khỏi phiếm ra ý cười. Trở lại hồ tộc lãnh địa, đường nhiễm không có trước tiên giáo huấn tiểu hồ ly, mà là đi nấu cơm nấu ăn, như là căn bản không biết nó phạm sai lầm giống nhau. Nhưng là đường nhiễm như vậy hành vi, lại làm tiểu hồ ly hoàn toàn khủng hoảng. Đường nhiễm càng làm lơ tiểu hồ ly, tiểu hồ ly liền càng khẩn trương, từng bước không rời mà theo sát nàng phía sau. Đường thanh niên trở về thời điểm, liền thấy được như vậy một cái hình ảnh, thiếu nữ phủng nồi chén gáo buồn ở các bạch hồ đi tới đi lui, mà tiểu hồ ly còn lại là đi theo đường nhiễm phía sau đi tới đi lui, một tấc cũng không rời, quả thực giống lớn lên ở thiếu nữ trên người cái đuôi nhỏ. Đường dò hỏi sao lại thế này lúc sau. Thanh niên không khỏi buồn cười mà con con khỏe môi, bất quá ở nghe được có người tu chân sông vào rừng sâu lúc sau, thanh niên sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Lại lần nữa nhìn về phía đang ở bận rộn thiếu nữ, thanh niên màu xanh ngọc con ngươi lưu truyền bất luận kẻ nào đều xem không rõ thâm trầm. Tuy rằng đã sớm biết đường nhiễm sẽ rời đi, nhưng là hắn chính là không nghĩ nàng rời đi. Ở nghe được đường nhiễm cùng người tu chân gặp qua mặt sau, thanh niên lo lắng nàng sẽ đi theo đối phương rời đi, nhưng là khắp nơi nhìn đến nàng còn ở chính mình trước mặt sau trong lòng không khỏi phiếm ra vui sướng. Đây là phàm nhân thất tình lục dục sao. Thanh niên đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lại thực mau trừ khử đi xuống. Màu xanh ngọc đôi mắt lại lần nữa trở nên vô tình vô dục. Vô luận là đạo tu vẫn là yêu tu, thất tình lục dục loại đồ vật này đều là bọn họ lây dính không được. Đường nhiễm xuất hiện, làm hắn tâm loạn. Đây là nhất không được. Nếu muốn giết nàng, hắn không động đậy tay. Như vậy, khiến cho nàng rời đi đi. Đường đường A. Tiểu ngũ bị thương ngươi cứ như vậy buông tha những cái đó người tu chân sao. Tiếp nhận đường nhiễm đưa qua bát cơm, mấy năm gần đây hắn vẫn luôn là dùng chiếc búa, chén tôi ăn cơm, thật sự là cảm giác cầu bảo thực động tác quá bôi nhỏ hắn tộc trưởng thân phận. Đường nhiễm trong óc nháy mắt sẹt qua kia một đôi màu xanh băng con ngươi, trong mắt giao động chợt lóe mà qua, nhưng không có tránh được thanh niên hỏa nhãn kim tinh. Đường nhiễm nhàn nhạt, nhạt mà nói, bọn họ cũng không tính toán giết chết tiểu ngũ, lại nói, Ta lúc ấy triệu hoán đại lượng hồ tộc bước vào lang tộc địa bàn đã đưa tới lang tộc chú ý, lang tộc khẳng định sẽ phái tộc lang nơi nơi tuần tra. Bọn họ nhật tử sẽ không hảo quá. Thanh niên đấy mắt xẹt qua một tiêu tán thưởng, chỉ sợ nàng từ thổi lên thét dài triệu hoán hồ tộc thời điểm cũng đã nghĩ tới này một tầng, ngươi quả nhiên thông minh, hiện tại bọn họ cũng đích xác gặp lang tộc đổi giết, ba người hai người bị thương. Chỉ sợ thực mau liền sẽ trở thành lang tộc thức ăn chăn uôi. đường nhiễm nhíu hả mày. Cảm giác kia một đôi đôi mắt màu xanh băng vẫn luôn ở chính mình trong óc thoáng hiện. Thanh niên nhìn đường nhiễm sững sờ biểu tình, nhíu hạ mày. Đường nhiễm phục hồi tinh thần lại, xin lỗi mà con ngôi, ta có chút việc trước rời đi một chút. Dứt lời cũng mặc kệ thanh niên như suy tư gì ánh mắt, bay thẳng đến thù hoa ba người phía trước nơi địa phương phi tật mà đi. Đường nhiễm rất rõ ràng, thù hoa không phải ẹ e nọt. Nhưng là nàng lại không cách nào đối cặp mắt kia chủ nhân làm như không thấy. Từ ngày đó bắt đầu, ẹ e nọt mắc Giống như là ai chỉ rõ ràng biết mới gặp không phải Phong Trạch, nhưng lại vẫn cứ vô pháp đem tận mắt nhìn thấy mới gặp cùng Giang Sơn Chi thành thân, Phong Trạch là nàng khúc mắt, càng là dây dưa nàng ngàn năm tâm ma. Tinh thần lực ở khoảnh khắc chi gian như là ngàn vạn điều xúc tua hướng về bốn phương tám hướng thăm hỏi mà đi. Ở nửa giờ lúc sau, nàng thấy ở lang tộc lãnh địa bên cạnh ba người, bọn họ đang cùng lang tộc khổ chiến bên trong. Dưới chân vừa động, người đã hướng tới ba người chạy tới. Vừa đến hiện trường. Liên vừa vận thấy một con cự lang cao cao nhảy lên. Từ Thù Hoa sau lưng đánh lén, hắn đã không kịp tránh né, tiểu thiếu thiếu nữ cùng văn tính nữ tử bị dọa đến hoa dung thất sắc. Đường Nghiễm tâm căng thẳng, trên tay hoàng phù lập tức vứt ra, giống như phá phong mũi tên giống nhau bắn tới. Chỉ nghe một tiếng khẽ quát, Hỏa Thuẫn bay đến Thù Hoa cùng cự lang chi gian kia một trương hoàng phù dõng nhiên tạc ra mảnh liệt ngọn lửa, đem Thù Hoa cấp bảo vệ. Cự lang mắt tật trảo mau mà chớp lóe, tuy rằng động tác thực mau, tránh thoát hỏa Thuẫn dõng nhiên tạc nức. Nhưng là cho đen ra lông vẫn là bị đốt chọi một khối to, mạo khói đen, thuật nhìn chật vật bất kham. Hòa thuẫn hoàng phu ở tạc nước một lần liền hóa thành hơi bị gió thổi qua liền trừ khử vô tung. Đường nhiễm thả người nhảy, lấy một loại bảo hộ tư thái đứng ở thù hoa trước người. bầy sói cảnh giác mà nhìn đường nhiễm, chậm rãi tụ tập ở kia chỉ bị đốt chọi lang mao cự lang phía sau, xem ra, nó chính là đầu lang. Đường nhiễm không chút hoang mang, không người cười, đường nhiễm gặp qua như vậy nhiều vị lang tiền bối. Nếu thật muốn ấn tuổi tác tới tính nói, đường nhiễm từ bị á trí chế tạo ra tới đến bây giờ ước chừng có 2.000 hơn tuổi, nhưng là ai kêu yêu thú chi gian chỉ tôn trọng cường giả đâu. Đầu lang người người trong không khí khí vị, mọi người đều có thể đủ từ nó trên mặt nhìn đến biến sắc cái này động tử, Lang mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm đường nhiễm, thanh âm nặng nề hỏi, hồ tộc người, ngươi vì cái gì muốn bước vào ngô trở lang tộc địa bàn? Chẳng lẽ hồ tộc chi vương không có đã dạy ngươi yêu thú chi gian quy củ sao? Nếu có mạo phạm chỗ còn thỉnh các vị lang tiền bối thứ lỗi, ta cũng không phải cố ý bước vào các ngươi địa bàn. Chỉ là ta thân nhân bị các ngươi đổi giết, ta không thể không tự mình lại đây nên đón. Đối mặt đầu lang ngữ khí ác liệt chất vấn, đường nhiễm không tiêu ngạo không xiểm định nói. Đầu lang như chim ưng sắc bén lang mắt mị mị, muốn cứu những người này chẳng lẽ là hồ tộc chi vương y tứ. Nghe nó ngữ khí tự hồ ở tự hỏi muốn hay không đem người giao ra đi. Yêu thú vũ lực giá trị so cùng đẳng cấp người tu chân cao quá nhiều. Trên cơ bản cùng một đẳng cấp yêu thú cùng người tu chân đánh nhau, 95% đều là yêu thú thắng lợi, bởi vì chúng nó từ nhỏ trải qua quá giết chóc quá nhiều, này phân kinh nghiệm căn bản không phải bình thường người tu chân có thể so được với. Bởi vì như thế, các yêu thú đều không thích chơi tiểu tâm tư, chúng nó không phải không đầu óc mà là cho rằng vì này đó tiểu con kiến động nào là lãng phí chúng nó thời gian. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, chúng nó chưa bao giờ che giấu trong lòng tham lam, ở nào đó phương diện tới nói. Chúng nó so nhân loại muốn chân thành nhiều, bởi vì các yêu thú liền tính thăm cũng sẽ rõ ràng mà làm người biết, thật so với kia chút lòng dạ thâm trầm nhân loại muốn đáng yêu nhiều. Đối với lang tộc nhóm tới nói bất quá là thù hoa chúng nó bất quá là kẻ xâm lấn, nhưng nếu liền hồ tộc chi vương đều phải tới cứu người, liền không thể không làm lang tộc coi trọng. Là bởi vì bọn họ trên người có dấu cự bảo vẫn là bởi vì bọn họ biết hồ tộc lực điểm, nếu biết trong đó một chút, liền đủ để cho lang tộc đến ít không ít. Cùng thành tinh hồ ly nhóm pha trộn 10 năm, đường nhiễm tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra địa vị lang ở đánh cái gì chú ý, nhưng là nàng cũng sẽ không ngây ngốc mà đi vạch trần, rốt cuộc nếu là chúng nó có cái này ý tưởng nói, liền lại sẽ không đối bọn họ hạ tử thủ. Ta khuyên ngươi ở tham lam phía trước, trước phải nghĩ lại chính mình có thể ăn được hay không đến hạ. Ở nhìn đến bầy sói nhóm càng ngày càng sáng lúc mắt, đường nhiễm lạnh lùng mà hừ một tiếng, như là một chậu đại nước lạnh tưới tới rồi sở hữu đầu góc nóng lên lang trên đầu. Ta trên người khí vị là ai lưu lại các ngươi nên sẽ không không lang biết đi. Phải biết rằng trong dân hắn, đừng nói các ngươi trong đó mỗi một con, ngay cả toàn bộ lang tộc đều phải cùng hồ tộc gian thượng. Các ngươi có ai nguyện ý trở thành khơi vào lang hồ hai tộc chiến tranh mầm tai họa? Đường Nhiễm lời này vừa nói ra, bầy sói nhóm tức khắc nghị luận sôi nổi. Biết chúng nó lại thương lượng, Đường Nhiễm cũng không có ngắt lời quấy rầy. Thu Hoa đứng ở Đường Nhiễm phía sau, nhìn nàng tinh tế mà đứng bản thân ảnh, trong lòng gợn sóng sóng khởi chỉ chốc lát sau bầy sói nhóm liền tĩnh một chút kia chỉ đầu lang dạo bước đi ra hồ tộc tiểu nha đầu muốn Ngô chờ đem người giao ra đi cũng đúng bất quá tựa như các ngươi nhân loại theo như lời trong thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí cho nên đầu lang thấp thấp mà a cười hai tiếng muốn Ngô chờ thả người rất đơn giản lấy đồ vật tới đổi đường Nhiệm ánh mắt trợn lóe tán thưởng quả nhiên không hổ là có thể chiếm cứ rừng rậm một phương Bá Vương bất quá muốn hôn nàng cũng phải nhìn xem nàng có nguyện ý hay không Đường nhiễm xoay người đối thủ hoa, tiêu thiếu thiếu nữ cùng văn tĩnh nữ tử nhún nhún vai, muốn rời đi liền giao ra trên người đáng giá nhất đồ vật đi, coi như bị người đánh cấp đi, mua cái dao hấn lần sau không cần lại bước vào làng tộc địa bàn. Ngươi, ngươi không phải tới bảo hộ chúng ta sao? Vì cái gì còn muốn chúng ta chính mình móc ra đồ vật tới chuộc lại chính mình a? Ngươi như vậy lợi hại vì cái gì không đem này đàn xuất sinh đều cấp giết. Tiêu thiếu thiếu nữ nhìn đường nhiễm một bộ thành thạo bộ dáng, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng hai mắt phẫn hận mà không cam lòng, câm miệng, ngươi muốn chết đừng liên lụy ta. xuất sinh một từ vừa ra khỏi miệng, bầy sói nhóm lập tức nóng nảy lên. ở bầy sói có điều phản ứng phía trước, đường nhiễm lạnh rộng quát lớn xuất khẩu. luận tuổi tác, ngươi không có lang tộc trưởng. luận thực lực, ngươi không có lang tộc cường. ngươi nói ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo, còn dám kêu chúng nó xuất sinh, ngươi thực lực vô dụng bị chúng nó ăn tươi nuốt sống cũng là đương nhiên. rừng rậm trong vòng chỉ có cưng giả, không có nhân loại xuất sinh chỉ phân. Đầu lang bất mãn mà lang liệt ánh mắt tức khắc hỏa hoan xuống dưới. Ta, ngươi. Tiêu tiêu thiếu nữ tức giận đến đôi mắt đỏ lên. Hồng châu, câm miệng. Thù hoa lạnh mặt, quát lớn một tiếng. Sư huynh, Tiêu tiêu thiếu nữ rậm chân một cái, cắn cánh môi, hốc mắt đã phiếm ra lệ quang. Cái kia không thể hiểu được nữ nhân hung chính mình liền tính. Ngay cả thù hoa sư huynh đều giúp đỡ nàng hung chính mình. Làm thiếu nữ như thế nào có thể không tức giận đâu. 192 tu chân thế giới chi sư môn muội. Châu Nhi, chưa hết nghe sư đệ. Văn Tĩnh nữ tử lập tức ôm lấy Kiều Tiếu thiếu nữ bả vai, thấp giọng nhẹ hống, hiện tại chạy đi mới là quan trọng nhất, sư đệ cũng là sợ ngươi chọc giận những cái đó lang mới làm ngươi đừng nói chuyện. Tuy rằng ngoài miệng nói được không dễ nghe, nhưng là sư đệ là vì ngươi hảo mới quát lớn ngươi nha. Kiều Tiếu thiếu, thiếu nữ bị hống một chút, tuy rằng vẫn cứ khí má phình phình, nhưng cũng không có lại mở miệng tìm đường chết. Thù hoa chiều Văn Tĩnh nữ tử gật gật đầu. Văn Tĩnh nữ tử mỉm môi, cười đến đạm nhiên nhưng từ ánh mắt của nàng trông được ra, nàng thực vui sướng. Đường Nhiệm nhướng mày, quét kiểu thiếu thiếu nữ cùng Văn Tĩnh nữ tử liếc mắt một cái, như suy tư gì. một động một tinh a. nay Văn Tĩnh nữ tử thật là hảo tâm tư, hảo thủ đoạn a. Thù hoa móc ra chính mình túi càn khôn, lau sạch chính mình thần thức sau ném tới Đường Nhiệm trên tay. Đường Nhiệm tiếp nhận, nhìn trên tay Minh Hoàng túi, mặt trên viết một cái càn tự. nhướng mày, đây là trong truyền thuyết túi càn khôn. tinh thần lực hướng bên trong đảo qua. Bên trong thật là có không ít bảo bối, vàng bạc tài bảo, chân quý dược liệu cùng pháp khí đều có không ít. Khoe mắt liếc thù hoa liếc mắt một cái, hắn thật đúng là đủ thật thành. Văn tĩnh nữ tử cắn cắn môi, đem một viên thất cấp yêu đan lấy ra tới ném cho đường nhiễm. Đường nhiễm lại nhúng mày, một viên cao cấp yêu thú nội đan. Này cũng không ít thấy, rất nhiều cao cấp yêu thú chẳng sợ dùng nội đan tự bạo đều không muốn chính mình tu vi rơi vào người tu chân trong tay. Đường nhiễm nhìn về phía Hồng Châu, nàng ngượng ngùng một chút. Từ trong lòng ngực lấy ra một chi san hô đỏ cây châm ném tới. Thù hoa nhíu hạ mày, lại là lánh mắng một tiếng, hồng châu. Hồng châu cổ cổ má, dầm dầm chân, hung hăng mà trừng mắt nhìn đường nhiễm liếc mắt một cái, móc ra hỏa thần tiên triệu đường nhiễm ném qua đi. Đường nhiễm vô lực, nàng như vậy có tính không nằm cũng trúng đạn. Toàn bộ đem đồ vật phóng tới đầu lang trước mặt, đường nhiễm vô vô trên tay không tồn tại cho bụi, như vậy tổng được rồi đi. Đầu lang lắc đầu, không được. Ngươi còn không có nộp lên trên Đường Nhiệm bật ra, chỉ vào cái mũi của mình, ta, ngươi còn muốn đánh cướp ta? Tuy nói ngươi là tới cứu người, nhưng là bằng ngươi một người lực lượng, cho rằng có thể đào tẩu sao? Đầu Lang lạnh lùng hỏi, Hảo đi, ngươi chính là muốn cho ta cũng lưu lại điểm đồ vật là được. Đường Nhiệm hấp tuyến, cũng không cọ sát, nhanh nhẹn mà lòng bàn tay vừa lật, lấy ra tam chi dược tề, đây là dược tề, cùng đan dược hiệu dụng giống nhau, đây là chữa khỏi dược tề, chỉ cần không phải vết thương chí mạng. Trên cơ bản đều có thể đủ chứa khỏi. Đơn giản một câu, Lam bầy sói cùng người đôi mắt sáng lên. Lời này thật sự. Đầu lang vội vàng hỏi. Chẳng lẽ nói đến cổ đại liền yêu thú đều phải như vậy văn chíu chíu mà nói chuyện sao? Đường nhiễm ấn một chút run rẩy khoẻ miệng, gật đầu. Người có cất giữ khí đi. Đầu lang nhìn nhìn đường nhiễm tay. Đột nhiên mị mị lang mắt, hỏi. Đường nhiễm xuyên chính là hiện đại trường tụ sam, vừa vẫn thúc thủ. Có hay không che giấu đồ vật liếc mắt một cái liền có thể xem toàn. Đường nhiễm sắc mặt chấm xuống, xem ra càng là lợi hại yêu thú liền càng là tham lam này nhất định luật thật đúng là chuẩn. Đường nhiễm lòng bàn tay vừa lật lại lần nữa lấy ra một chi màu đen rượt tề. Băng một chút đỉnh khai một tắp nắp bình, hướng trên mặt đất một đảo, màu đen chất lỏng một chạm đến mặt đất liền tản mát ra toan tính sương khói, như là axit giống nhau, thế nhưng đem cục đá đều cấp dung rớt, bầy sói cùng người đều xem Đường nhiễm gợi lên khỏe môi hơi hơi mỉm cười, ngươi hiện tại còn cho rằng ta không có một chút lực lượng có thể chống cự các ngươi sao. Đầu lang ánh mắt tối sầm lại, minh bạch đối phương là cho chính mình mặt mũi mới đưa tam chi dược tề lấy ra tới. Bằng không giao khởi tay tới nàng vứt ra mấy chi như vậy dược tề dung mấy đầu lang cũng không phải không có khả năng. Xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta cấp nhiều một chi giải trăm độc dược tề đi. Đường nhiễm lại móc ra một khác chi dược tề, đem bốn chi dược tề đưa tới đầu lang trước mặt chiêu một roi lại cấp một viên kẹo, đây là nhất hữu hiệu thuần phục thủ đoạn. quả nhiên, nhận lấy đường nhiễm bốn chi dược tề sau, bầy sói phi thường dứt khoát mà thả chạy bốn người. cảm ơn. rời đi lang tộc lãnh địa lúc sau, thù hoa nghiêm túc chỉnh trọng mà cấp đường nhiễm nói lời cảm tạ. nhìn kia một đôi màu xanh băng con ngươi, đường nhiễm cảm giác xa lạ lại quen thuộc, hoảng hốt một chút sau cong cong khoẹt mắt, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. không biết ngươi muốn đi nơi nào đâu? thấy đường nhiễm tinh thần hoảng hốt một chút. Thú Hoa liền đoán được nàng khẳng định lại nghĩ tới cố nhân, không khỏi mở miệng tìm kiếm đề tài. Hồi Đường nhiễm vừa định nói hồi hồ tộc lãnh địa, nhưng là trong chớp nhoáng nhớ tới thanh niên đối chính mình lời nói, lúc ấy hắn tràn ngập dẫn đường tính lời nói rõ ràng chính là muốn dẫn nàng đi cứu người. Hắn ở đuổi nàng đi, trong lòng khó có thể tránh cho khó chịu một chút, nhịn không được suy nghĩ muôn vàn, không có nàng nấu cơm hồ tộc ăn cơm thời điểm nên làm cái gì bây giờ, không có nàng ở bọn tiểu hồ lin nên như thế nào sinh hoạt, không có nàng ở. Đường nhiễm nhíu hạ mày, hô tộc ở nàng tới rừng rậm phía trước giống nhau sinh hoạt đến hảo hảo, tiểu hồ ly cũng đã học xong đi săn độc lập. Trên thế giới này, căn bản không có ai thiếu ai liền sống không nổi. Đường nhiễm thật sâu thở ra một hơi, đem tâm thái điều chỉnh tốt. Nhìn về phía thù hoa, hiện tại khả năng không trôi nhưng về, các ngươi muốn ra rừng rậm sao. Ta và các ngươi cùng nhau đi, vùng này ta tương đối thủ. Thù hoa gật gật đầu. Có đường nhiễm dẫn đường, bọn họ đích xác tương đối an toàn chút. Dương Dậm vừa vào đêm liền hết sức nguy hiểm, Đường Nhiệm ở Thái Dương xuống núi phía trước cũng đã tìm hảo vị trí hạ trại, dâng lên đống lửa lúc sau. Đường Nhiệm cùng bọn họ ba người bước pháp Tam Trường. đệ nhất, vô luận đã xảy ra sự tình gì, nhìn thấy gì đều không cần lớn tiếng thét chói tai. đệ nhị, không cần tùy tiện chạy loạn. đệ tam, không cần ăn bậy dừng dậm đổ vỡ. Nếu có thể tuân thủ này Tam Điểm nói, như vậy các ngươi liền có thể an toàn mà vượt qua ban đêm. Hồng Châu bĩu môi, hiển nhiên căn bản là không có để ở trong lòng. Thu Hoa cùng Văn Tĩnh nữ tử lại nghiêm túc gật gật đầu, nhớ số dưới. "Tiêu hảo, chúng ta ăn bữa tối đi." Đường Nhiễm một khắc trước còn nghiêm túc mặt lập tức lỏng xuống, dưới, xoay người nhanh nhẹn mà sắt rau nấu cơm, bất quá 10 phút, một đốn cơm chiều cũng đã làm ra tới. Thấy bọn họ vẻ mặt cổ quái biểu tình, Đường Nhiễm nhướng mày, "Làm sao vậy? Không thể tưởng được ngươi còn sẽ nấu cơm mà thôi." Thu Hoa có điểm ngượng ngùng mà nói. Đường Nhiễm đạm đạm cười, "Ở chỗ này sinh hoạt nếu là sẽ không nấu cơm chính là thực bi thảm." Nhớ tới nàng ở xuyên qua rừng cây thời điểm sẽ không nấu cơm, mỗi ngày không phải quả dại tử chính là thịt nướng, quả thực ăn đến nàng tưởng phun. thu hoa cầm lấy chén đũa, ăn một lát, mắt lộ thưởng thức, ăn rất ngon. Đường nhiệm híp híp mắt rác, trong mắt nhảy ra điểm điểm ý cười, nghe được người khác nói chính mình làm thức ăn ăn rất ngon khi, nàng thực vui vẻ. Nghe được luôn luôn kén ăn thu hoa đối đường nhiễm tay nghề tán thưởng có thêm lúc sau, hồng châu mặt lập tức trầm, chén đũa một ném, hư lạnh một tiếng khắp nơi sơn dã nơi làm cho đồ vật lại ăn ngon đi nơi nào mỹ vị coi trọng sắc hương vị đều đầy đủ mấy thứ này cái này nghiêm túc xem thịnh thượng đĩa thức ăn phát hiện thức ăn tuy rằng đơn sơ nhưng sắc hương vị lại là mọi thứ đều có nhưng là ở trong miệng quay cuồng nói nàng thế nào cũng thu không quay về dứt khoát ngang ngược nói quả thực bán vô bán tượng nhìn liền hết muốn ăn ta không ăn vừa nói xong hồng châu liền chui vào đường nhiễm đáp lều chạy mê đầu ngủ nhiều đường cô nương, ngượng ngùng hồng châu nàng còn nhỏ không hiểu chuyện. Văn tính nữ tử dối tay vãn một chút sợi tóc, vẻ mặt ôn nhu mà xin lỗi nói. Đường nhiệm nún nu mai, không có việc gì. Không ăn đánh đổ, dù sao đến lúc đó đói lại không phải ta. Văn tính nữ tử xấu hổ mà kéo kéo khoe miệng, đường nhiệm loại này phản ứng nhưng thật ra làm nàng không biết như thế nào trả lời mới hảo. Thu hoa lúc ăn và ngủ không nói chuyện, đường nhiệm lo chính mình ăn đến vui sướng. Văn tính nữ tử căn bản tìm không thấy đề tài có thể đề, một bữa cơm ăn nhạt như nước. Úc. Cuối cùng vội vàng ăn xong liền đi tìm Hồng Châu. Sư tỷ, sư tỷ, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Văn tĩnh nữ tử tiến liều trại, Hồng Châu liền làm nũng rừng như ôm lấy cánh tay của nàng. Ở Hồng Châu ỉ lại hạ, văn tĩnh nữ tử mới từ vừa rồi ở trên bàn cơm xấu hổ xa lạ cảm giác trung thoát ly, sờ sờ Hồng Châu tóc, khỏe miệng như ngày thường ôn hòa nhu cười, làm sao vậy? Sư tỷ, ngươi quên lạc, sư phó làm chúng ta tới vô tận rừng rậm, chính là vì đoạt một viên thất cấp yêu đan a hiện tại yêu đan bị đám kia suốt sinh cấp đoạt đi rồi, các ngươi nên như thế nào hướng sư phó công đạo? Hơn nữa, hơn nữa ta mây lửa tiên cũng bị đoạt, sư phó biết sẽ đánh chết ta. Hồng Châu vẻ mặt hoảng loạn, sắc mặt đều thay đổi lại biến. đương nhìn đến thù hoa cùng đường nhiễm như vậy thân mật, Hồng Châu bởi vì ghen ghét mà tạm thời quên mất mây lửa tiên bị đoạt sự tình, nhưng là bản thân ở lều trại lẳng lặng mà suy nghĩ trong chốc lát, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Bởi vì Hồng Châu ở môn hạ tuổi tác nhỏ nhất, thiên phú tốt nhất. Cho nên sư phó đối nàng phá lệ nghiêm khắc. Bởi vậy, Hồng Châu từ nhỏ liền rất sợ sư phó. Mây lửa tiên là một cái đỏ bừng roi, là ở Hồng Châu ở trúc cơ thời điểm, sư phó đưa cho nàng thần cấp pháp khí. Môn phái trên dưới cũng chỉ có 5 kiện thần cấp pháp khí, một kiện liền ở mây lửa tiên. Hiện tại mây lửa tiên ở trên tay nàng bị đoạn, nàng sao có thể không hoàng hốt. Văn tính nữ tử đấy mắt hiện lên một kia vui sướng khi người gặp họa, nhưng là trên mặt lại làm ra nôn nóng biểu tình, đúng vậy? này nên làm cái gì bây giờ a? nói làm bộ trầm tư một chút, như là lẩm bẩm mà nói, nếu chúng ta có thể tìm được so hỏa thần tiên càng chân quý hiếm lạ đồ vật trở về nói, nói không chừng sư phó liền sẽ không nổi giận đùng đùng. Mây lửa tiên chính là thần cấp pháp khí, sao có thể có so thần cấp pháp khí càng chân quý hiếm lạ đồ vật đâu? Hồng Châu đô đô miệng, vẻ mặt ngạo nghễ khinh thường. Văn Tinh nữ tử đấy mắt hiện lên một tia lanh phúng, trên mặt lại giả bộ thiên nhiên, cũng không phải a? Ta xem đường cô nương dược tể cũng rất lợi hại a Thiết! Nàng có cái gì lệ hồng châu nhíu hạ mày, lôi kéo văn tĩnh nữ tử cánh tay, sư tỷ ngươi nói kia nữ nhân trên tay nhẫn có phải hay không chữ vật khí a Chữ vật khí! Văn tĩnh nữ tử làm bộ sừng sốt, sau đó lại làm bộ nghiêm túc suy nghĩ một chút, đích xác, đường cô nương lúc ấy tùy tay lấy ra như vậy nhiều chi dược tể, chỉ sợ cũng là có cái chữ vật khí tại bên người. Chúng ta đây đem chữ vật khí trộm trở về đi. Hồng Châu đôi mắt nháy mắt sáng, sư tỷ, người ngẫm lại à, cái kia chữ vật khí bên trong nói không chừng còn có không ít như là hôm nay chúng ta nhìn thấy dự tệ. Nếu có thể trộm trở về hiến cho sư phó nói, nói không chừng sư phó liền sẽ không trách chúng ta hoàn thành không được nhiệm vụ đâu. 193 tu chân thế giới chi tham lam tinh kế. Áo hạt bên thai truyền đến suối nước chảy xôi thanh âm, cho người ta một loại mát lạnh mà thuần khiết cảm giác. Mở mắt ra thời điểm, thiên tài vừa mới lượng sắc đường nhiễm mở ra phong bế lều trại mới mẻ hơi mang ngọt thanh hơi thở dũng mãnh vào xoắn mũi đem nàng mãn lồng ngực vẩn đục hơi thở bị dần dần tinh lọc đập vào mắt chính là một mảnh xanh ngắt lục ý yên lặng mà tự nhiên hôm nay nàng liền phải rời đi rừng rậm ở trong rừng rậm vượt qua 10 năm là nàng rèn luyện hành trình trung nhất thả lỏng một đoạn nhật từ đi chẳng sợ mỗi ngày muốn cùng bất đồng hồ ly đấu trí đấu dũng nàng cũng cảm thấy thích thú đối diện lều trại bên trong một con bạch ngọc tay vén lên rèm cửa lại là kia một đôi màu xanh băng con người đường nhiễm siết chặt năm ngón tay trong lòng mặc niệm hai câu hắn không phải e non sau đó khoẹt môi gậy lên nhẹ nhẹ độ cung sớm ăn thu hoa gật gật đầu nhìn hạ buôn phía nói ta đi tìm ăn thu hoa không thích thiếu người đồ vật ngày hôm qua nguyên liệu nấu ăn là đường nhiễm ra như vậy hôm nay nguyên liệu nấu ăn nên từ hắn ra đường nhiễm không rõ ràng lắm thu hoa tính cách lại không có phản đối hắn đi ra ngoài chờ đến thu hoa đi rồi Lèo trại Hồng Châu cùng văn tĩnh nữ tử đi lên, bởi vì nam nữ thủ thụ bất thân, cho nên thủ hoa một người một lèo trại, mà đường nhiễm luôn luôn không thích cùng người xa lạ thân cận, cho nên cũng chính mình một lèo trại, mà Hồng Châu cùng văn tĩnh nữ tử tự nhiên liền hai người một lèo trại. A, ta đồ vật không thấy. Một tiếng khoa trương tiếng kêu sợ hãi từ lèo trại truyền ra tới. Đường nhiễm đang ở thu hồi lèo trại, liền thấy Hồng Châu hùng hổ mà vọt tới chính mình trước mặt, nhọn nhọn móng tay cơ hồ chọc đến nàng cái mũi thượng. Tiêu căng nạo mạn chất vấn nàng, có phải hay không ngươi đem ta đổ vật chiếm làm của riêng? Thức thời liền sớm một chút giao ra đây, bằng không ta làm người ăn không hết gói đem đi. Cũng dám trộm ta đổ vật. Đường nhiễm khỏe miệng co giật một chút, ngươi đổ vật không thấy như thế nào trước tiên liền tới tìm ta. Ta và ngươi ngủ bất đồng lều chạy đi. Liên tính muốn hoài nghi, cũng muốn trước hoài nghi cùng nàng cùng cái lều chạy văn tính nữ tử trước đi. Sư tỷ mới sẽ không trộm ta đổ vật đâu. Khẳng định là ngươi, chính là ngươi, Cũng dám trộm ta đồ vật, chạy nhanh đem đồ vật giao ra đây, bằng không, bằng không ta Hồng Châu hung tận mà chừng mắt đường nhiễm. Chan đầy khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Đường nhiễm như hạ mày đẹp, mặc danh mà từ Hồng Châu hung ác biểu tình trông được ra chỗ dạng. Ngươi thu ngươi đồ vật bị trộm, đó là thứ gì? Hình dạng, lớn nhỏ cùng nhan sắc tổng có thể nói một chút đi. Tuy rằng không biết đối phương ở đánh cái gì chủ ý, nhưng sáng sớm bị vô lại một hồi. Làm đường nhiễm cảm xúc đều có chút tối tăm. Là, Là Hồng Châu xoay chuyển trong mắt, trần chờ trong chốc lát mới lại đúng lý hợp tình mà nói, là một cái dùng san hô đỏ chế tạo cây trâm, phi thường quý báo. Đường nhiễm như là xem ngu ngốc dường như nhìn Hồng Châu, kia chỉ cây trâm ngươi ngày hôm qua không phải nộp lên trên cấp lang tộc sao. Kia, đó chính là Hồng Ngọc vòng tay, đó là sư mẫu đưa, tuyệt vô cần hữu. Hồng Châu mặt đỏ lên, lập tức hướng nàng vườn tay tâm, động tác cường ngạnh, nhanh lên đem ta vòng tay giao ra đây, bằng không cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác Đường nhiễm nhìn thoáng qua nàng trên cổ tay hồng ngọc vòng tay, đen nhánh con ngươi dần dần mà lạnh xuống dưới. Nếu nàng đến bây giờ đều không có nghe minh bạch đối phương là ở hướng nàng tác muốn đổ vật nói. Như vậy nàng đầu hóc liền thật sự cùng hồng châu giống nhau, ngốc nếp đến có thể. Đường cô nương, ngươi đừng để ý, châu nhi chỉ là có điểm cấp quá mức. Văn tính nữ tử vội vã mà đi tới, một tay giữ chặt hồng châu tay. Đem nàng trên cổ tay hồng ngọc vòng tay loát xuống dưới. Hồng châu sững sốt một chút. Hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây hồng ngọc vòng tay còn ở chính mình trên cổ tay, trộn mà nhìn thoáng qua cũng không biểu tình biến hóa đường nhiễm, âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường nhiễm ôm tay lạnh lùng mà nhìn các nàng, nàng đảo muốn nhìn các nàng rốt cuộc như thế nào tự đạo tự diễn đi xuống. Ta nói ngươi, trộn ta đổ vật cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao. Hồng ngọc vòng tay không ở chính mình trên tay lúc sau, Hồng Châu nói chuyện càng thêm đúng lý hợp tình. Rồi tay liền muốn đi chảo đường nhiễm cánh tay. Đường nhiễm nhất không thích người khác đụng vào chính mình, lập tức né tránh. Thấy chính mình tay chào không, Hồng Châu sắc mặt trở nên khó coi, đem ngươi chữ vật khí giao ra đây. Ta biết ngươi khẳng định đặt ở nơi đó mặt. Nếu ngươi ngoan ngoãn mà đem chữ vật khí giao ra đây nói, ta còn có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Bằng không chờ sư huynh đã trở lại lúc sau, xem ngươi nên như thế nào giải thích. Giải thích. Đường nhiễm châm chọc cười. Muốn như thế nào giải thích hẳn là các ngươi hai cái đi. Làm nửa ngày nguyên lai like là đối ta chữ vật khí mắt thèm à, không biết thù hoa có biết hay không các ngươi tham lam bản tính đâu. Nếu cho hắn biết các ngươi vì tham hạ ta chữ vật khí mà làm ra như vậy hạ tam lạm hành vi, không biết sẽ nghĩ như thế nào các ngươi đâu. Hồng Châu cùng văn tịnh nữ tử sắc mặt đều là biến đổi, nhưng là văn tịnh nữ tử rõ ràng muốn so Hồng Châu muốn chấn định, lập tức vô vô tay nàng chấn an nàng cảm xúc. Sau đó quay đầu xem đường nhiễm, cả người khí thế biến đổi. Giống như là một cái đầm ôn nhu xuân thủy bỗng nhiên biến thành một đợt mãnh liệt sóng biển, tuy rằng thanh âm như cũ nhẹ cùng, nhưng ngự khí lại cực có cảm giác cá bách, đường cô nương, sự tình gì đều chú trọng chứng cứ hai chữ, không có chứng cứ sự tình, tốt nhất không cần nói bậy, bằng không thực dễ dàng rước lấy hỏa sát thân. Đường nhiễm cười nhạo một tiếng, ngươi thật khi ta là người mù không thành. Làm ơn các ngươi về sau diễn kịch cũng muốn ngẫm lại lời kịch, liền đạo cụ đều không tàng hảo, làm ta như thế nào phối hợp đâu. Hồng Châu sắc mặt thay đổi mấy lần, dị thường khó coi. Lưới trời. Một tiếng kiều sất, một trương trong suốt vóng đem đường nhiễm từ đầu cháo đến chân, đem nàng hoàn toàn vây khốn. Đường nhiễm sắc mặt đổi đổi, dãy rùa động tác từ nhỏ đến lớn, thế nhưng đều không thể tránh thoát ra tới. Châu Nhi. Giết nàng, nàng vừa chết chữ vật khí chính là chúng ta. Văn tính nữ tử lạnh lùng thốt, vừa rồi lưới trời chính là nàng ném văng ra. Vì làm cho bọn họ càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ. Sư phò ở bọn họ đi phía trước đã từng cho Văn Tĩnh nữ tử một cái thần cấp pháp khí lưới trời, chính cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Thần khí lưới trời chính là dùng để bắt chảo con ngồi, một khi bị lưới trời sở vong trụ, không có pháp khí chi chủ mệnh lệnh là tuyệt đối không có khả năng bị vong chung con ngồi tránh thoát. Rớt Hồng Châu ngẩng người nhìn Văn Tĩnh nữ tử lạnh lùng biểu tình có điểm hoang hốt, như vậy sư tỷ làm nàng xa lạ. Thấy Hồng Châu trong mắt xa lạ chi sắc, Văn Tĩnh nữ tử ngầm cắn chặt răng. Không thể tưởng được ngụy Trang nhiều năm như vậy, lại bị đường nhiễm vài câu uy hiếp cấp kích thích tới rồi. Nhưng nàng trên mặt vẫn làm ra suốt ruột bộ dáng, nói, Châu Nhi, ngươi lại không động thủ nói sư đệ liền phải đã trở lại. Nếu làm sư đệ biết ngươi có loại này giết người đoạt bảo ý tưởng nói, khẳng định sẽ không lại cùng ngươi lui tới. Nếu chúng ta hiện tại giết nàng, lại vứt xác hoang, dã ngươi có thể hướng sư phó công đạo, lại có thể giải quyết rất khiến cho sư đệ lực chú ý nữ nhân, này không phải nhất tiễn song điều sao. Văn tĩnh nữ tử nói được tình ý chân thành, làm Hồng Châu động dung. Đường nhiệm cười lạnh một tiếng, quả nhiên là tỉ muội tình thâm, nếu nàng thật là vì ngươi tốt lời nói, vì cái gì không tự mình động thủ đâu. Hồng Châu nghi hoặc mà nhìn về phía văn tĩnh nữ tử. Văn tĩnh nữ tử thầm hận mà trừng mắt nhìn đường nhiệm liếc mắt một cái, giả ra một bộ ủy khuất bộ dáng, Châu Nhi, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Ngươi ngẫm lại là ai vì ngươi nghĩ mọi cách giải quyết rất tới gần sư đệ nữ tu nhóm Ngươi ngẫm lại là ai vì ngươi nơi nơi hỏi thăm sư đệ yêu thích, ngươi lại ngẫm lại, lần này lại là ai hướng sư phó đề nghị làm ngươi cũng gia nhập chúng ta nhiệm vụ. Nghe vậy, Hồng Châu lập tức lộ ra hổ thẹn biểu tình. Nếu ta cũng thích Thù Hoa nói, làm ngươi ra mặt giải quyết rất tình định, chính mình chỉ cần động động đầu góc nhiều tiết kiệm sức lực, lợi dụng thân phận của ngươi hỏi thăm Thù Hoa yêu thích, không chỉ có thắng được hảo cảm, càng có thể nhân cơ hội nói ra giả tình báo làm ngươi đi nhầm lộ, nương ngươi táo bạo xúc động tới phụ trợ chính mình thành thủ cổ trọng. Này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Ít nhất như vậy có thể làm người sáng suốt thấy rõ chính mình là thế nào ưu tú. Đường Nhiễm trên mặt nhàn nhàn mà nói, đáy lòng lại ở trong tối tư cái này lưới trời nên như thế nào phá?" Hồng Châu biểu tình lập tức trở nên kỳ diệu lên. Văn Tính nữ tử nhận đến cơ hồ muốn cắn một ngụm ngân nha. Xo xo xoạt xoạt. Đột nhiên, bụi cỏ phát ra kịch liệt lay động. Ngao ngao ngao. Lập tức từ bụi cỏ trung nhột ra tới năm điều tuyết trắng thân ảnh, nháy mắt đem Đường Nhiễm cấp vây quanh. Đường nhiệm tập trung nhìn vào, này không phải kia 5 con tiểu hồ ly sao. Chỉ thấy chúng nó hai móng đào đất, hướng tới Hồng Châu cùng văn tĩnh nữ tử nhe răng trận mắt, thấp thấp mà gào giống, không tốt chi ý buộc lộ ra ngoài. Là Bạch Hồ. Hồng Châu kinh hỉ. Hồng Châu phía trước sở dĩ tập kích tiểu hồ ly chính là bởi vì muốn khế ước nó làm chính mình khế ước thú. Yêu thú ở tuổi nhỏ thời điểm mới dễ dàng bị thu phục, nhưng là tuổi nhỏ yêu thú luôn luôn bị thành niên yêu thú bảo hộ đến kín mít. Muốn nhìn thấy một con tuổi nhỏ yêu thú là phi thường khó khăn, cho nên lúc ấy đường nhiễm chặn ngang một giang làm nàng đến bây giờ đều buồn bực đâu. Nhưng là không thể tưởng được hiện tại thế nhưng lập tức tới 5 con tiểu hồ ly, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không cao hứng đâu. Đường nhiễm tự nhiên là biết Hồng Châu ý tưởng, lập tức thét ra lệnh, ai chuẩn các ngươi rời đi hổ tộc lãnh địa, chạy nhanh cho ta trở về. Đường nhiễm nổi giận đùng đùng thanh âm lệnh 5 con tiểu hồ ly sợ hãi rụt rụt lỗ tai, tủy khuất đôi mắt nhỏ quay tròn nhưng là lại không có một con cất bước rời đi. Đường nhiễm thật là lại cấp lại tức đối với bọn tiểu hồ ly đối chính mình quyến luyến nàng phi thường cảm động, nhưng là Hồng Châu đối với tiểu hồ ly ý đồ tâm rất rõ ràng nếu thấy, nàng không thể làm chúng nó trở thành nàng thủ hạ đáng thương khế ước thu a Trở về. Đường nhiễm để cao thanh lượng, gầm lên một tiếng. Ngao ngao. Bọn tiểu hồ ly chính là không muốn đi, còn dùng đầu tới cọ cọ tay nàng. Ha ha, nếu chúng nó không muốn đi, vậy vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi rồi. Hồng Châu hưng phấn mà sở chính mình eo sườn, nhớ tới chính mình mây lửa tiên bị đoạn, cắn môi dưới, nhìn về phía Văn Tĩnh nữ tử. Sư tỷ, ngươi thanh kiếm cho ta mượn. Văn Tĩnh nữ tử do dự một chút, nàng cũng muốn một con tiểu hồ ly làm khế ước thu à? Nếu thanh kiếm mượn cho nàng, kia nàng nên như thế nào đối phó tiểu hồ ly? Sư tỷ, thấy Văn Tĩnh nữ tử do dự, Hồng Châu lập tức liền nhăn mày đầu, bất mãn mà nhìn nàng. Chẳng lẽ nữ nhân này nói đều là thật sự? Ngươi chỉ là ở lợi dụng ta tiếp cận sư huynh mà thôi. 194 tu chân thế giới chi bị lộ ra ngoài. Đương nhiên không phải. Châu Nhi ngư như thế nào có thể tin vào người khác lời nói đâu. Văn tĩnh nữ tử đem kiếm đưa qua đi, oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Khế thước thú về sau vẫn là sẽ có, nhưng là thù hoa lại chỉ có một. Văn tĩnh nữ tử cắn chặt răng, nhị. Hồng Châu lúc này mới vừa lòng mà cười, tiếp nhận kiếm, nàng hai mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm năm con tiểu hồ ly, khẽ kêu một tiếng, kiếm phong mang theo linh lực. Nàng cả người thân thể như là trong nước cá giống nhau, bay vọt xuyên qua mà đến, tốc độ cực nhanh. Năm con tiểu hồ ly năm đối một, ngay từ đầu còn thành thạo, nhưng là theo thời gian di chuyển, chúng nó liền phát hiện đối phương căn bản không phải chính mình hiện tại này trình độ có thể đánh bại đối thủ, không khỏi bối rối. Chúng nó quính lên liền dễ dàng hiển lộ ra nhược điểm, một có nhược điểm liền sẽ bị Hồng Châu đánh lén. Tuy rằng Hồng Châu tính cách táo bạo, nhưng là không thể không nói, nàng ở tu chân phương diện này là thật sự có thiên phú. Đường nhiệm gấp đến độ không được, phía trước đuổi bọn tiểu hồ ly đi, chúng nó không đi, hiện tại bị người đả thương, chúng nó vẫn là không đi.